Chương 687, đề danh kéo căng, chấn kinh toàn cầu. Chương 687, đề danh kéo căng, chấn kinh toàn cầu. Tố nghệ n g sự tỉnh, tạm thời cứ như vậy định ra đến rồi. Quảng Đông truyền hình bên kia có cho gia đại khái thu lại thời gian, nếu như lần này không có vấn đề, hẳn là sẽ tại 3 tháng đến ngũ nguyệt liền bắt đầu thu lại. Một ngăn cỡ lớn tống nghệ bình thường giai đoạn trước chủ bị trí ít đều cần 3 tháng, có thể ở ngũ nguyệt liền bắt đầu ghi chép, đã là Quảng Đông truyền hình mở đủ mã lực mới có thể làm đến rồi. Chủ yếu cũng là bởi vì ban nhạc không đóng cửa sau 6 tháng cũng không ở trong nước, muốn chạy thế giới tuần diễn, cho đến lúc đó. bọn hắn là thật không có thời gian lại tập h ậ p về nước ghi chép tấu nghệ rồi. dù là diệp vị ương lại thích cái này ngăn tiết mục cũng không được. liêu bân t ỉ n h tại ngay từ đầu tiếp xúc quảng đông truyền hình thời điểm đầu tiên cho ra điều kiện chính là nhất định phải ở trên nửa năm quay x o n g kéo tới 6 tháng cuối năm lời nói ban nhạc không đóng cửa liền sẽ không tham gia. coi như cho 100 t r i ệ u đều không hí. co t ố t kế hoạch cầu đ ư n g bên này nói vẫn rất có phân lượng. lúc đầu quảng đông truyền hình sẽ không nghĩ đến ban nhạc không đóng cửa thật có thể đồng ý đến ghi chép cái này ngăn tấu nghệ. trong mắt bọn hắn ban nhạc không đóng cửa thật là so hồng công tứ đại thiên vương còn khó hơn mời siêu cấp siêu sao. mặc dù bọn họ lực ảnh hưởng, tại Quảng Đông lãnh đạo trong lòng khả năng còn không có tứ đại thiên vương lớn, dù sao bọn này khoảng 40 tuổi các đại thúc, đương thời đều là nghe tứ đại thiên vương ca lớn lên. nhưng là tại nhân khí cùng lưu lượng khối này, Quảng Đông lãnh đạo vẫn là rất rõ ràng ban nhạc không đóng cửa so tứ đại thiên vương nhiều lắm là thiếu. năm nay Grammy để danh công bố, ban nhạc không đóng cửa lấy 11 hạng để danh chạy dẫn đầu toàn trường. chân trước ban nhạc không đóng cửa tiếng anh đơn khúc mới toàn cầu lượng tiêu thụ phá ngàn vạn. hiện t ạ i toàn mạng đầu đề cũng đều là ban nhạc không đóng cửa thế giới lưu động buổi hòa nhạc tin tức đâu. cái gì gọi là toàn cầu siêu sao ban nhạc hàn kim lượng a? liên loại này có thể ở quốc tế giới âm nhạc khỏe gió nổi mưa, đứng tại địa cầu lưu hành âm nhạc kim tự tháp đứng đầu ban nhạc, có thể tới tham gia quảng đông truyền hình tiết mục. vậy còn có cái gì tôi nói? mọi chuyện đều muốn cho ban nhạc không đóng cửa như bộ sở hữu ngăn kỳ án bài đều có thể hướng ban nhạc không đóng cửa dựa vào đủ. chỉ cần bọn hắn có thể tới ghi chép cái này n g ă n tiết mục, kia hết thể khó khăn, quảng đông truyền hình đều sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. mặc dù bây giờ đã tới gần tết xuân kỳ nghỉ rồi, nhưng là quảng đông truyền hình tống nghệ b ả n khối nhân viên công tác. cơ hồ tất cả đều tại tăng giờ làm việc tiến hành tiết mục giai đoạn trước công việc chuẩn bị liên hệ sân bãi an bài vật liệu cùng tìm kiếm tuyển thủ dự thi có rồi ban nhạc không đóng cửa khối này át chủ bài quảng đông truyền hình là chuyện để giật lên đến rồi tiết mục vừa mới bắt đầu chuẩn bị chỉ bất quá đem xác định đạo sư khách quý danh sách hơi thả ra một chút xíu tiếng gió trong nước tứ đại internet video bình n h i liền c ơ tiền mặt không kịp chờ đợi muốn mua được cái này ngăn tiết mục internet độc quyền truyền bá q u y n liền rồi thậm chí ra giá trực tiếp liền vượt qua năm ngoái một năm t r ò n sở hữu tống nghệ tiết mục giá bán bao quát mang theo âm nhạc đi lữ hành. cái này trước kia, quảng đông truyền hình nhưng cho tới bây giờ không có hưởng thụ qua cái này l á n h mộ. trước kia quảng đông truyền hình tống nghệ tiết mục, đó cũng đều là mộ mộ không đau. r a r a không yêu, căn bản không có gì bình đại hỏi đến. cơ bản đều là lấy một cái tiện nghi đóng gói giá bán cho những này bình đại. hiện tại, hình thức lập tức đại biến, quảng đông truyền hình hoàn toàn giật lên đến rồi. không chỉ là truyền bá internet bình đại, bình thường cho tới bây giờ cũng sẽ không suy xét tại quảng đông truyền hình ném cái gì tống nghệ quan danh quyền trong nước các nhãn hiệu lớn, rồi cùng nghe được mùi máu tươi cá mập một dạng, cùng nhau tiến lên muốn quan danh cái này, ngăn có ban nhạc không đóng cửa gia nhập tống nghệ. gia giá áp nhất là trong nước một nhà n ã i mong đợi trực tiếp mở ra 150 t r i ệ u giờ mở bờ một mùa giá cả muốn mua đức độc nhất vô nhị quan danh quyền đây cũng là phá trong nước tống nghệ quan danh quyền tiêu thụ ghi chép trước lúc này chỉ có lúc trước hoa hạ tốt tiếng ca lửa nóng nhất thời điểm đã từng bán đi qua một mùa 110 t r i ệ u độc nhất vô nhị quan danh phí trừ cái đó ra còn có mềm rộng t ớ i ghép miệng truyền bá đồ uống quang danh thậm chí nhạc cụ thương đô tìm tới cửa muốn mua tiết mục độc nhất vô nhị nhạc cụ t h ghép bùn bặn l thẻ tiếng quảng đông đại tân sinh tiếng trời chiến đấu vừa được duyệt liền từ những ngày công ty quảng cáo trên thân. kiếm được 360 triệu tiền quảng cáo, từ tiết mục quan danh quyền đến khách quý dùng xe, nước uống, sử dụng nhạc cụ, toàn bộ đều có mềm rộng tới ghép, mà cuối cùng internet độc quyền truyền ba quyền cũng bị tài đại khí thô ạc cờ, cờ cờ lấy 180 t r i ệ u trực tiếp mua được rồi. Tiết mục còn không có truyền ra, liền đã c u ồ n g ủ bốn, 0 á t r triệu giờ mở bở thu nhập rồi. Cái này còn không có tính đến đến lúc đó tiết mục truyền ra trong lúc đó t v quảng cáo lợi nhuận, đây cũng là một cái có được đại lợi nhuận địa phương A Quảng Đông truyền hình định ra tiếng Quảng Đông Đại Tân sinh tiếng trời chiến đấu truyền ra đoạn thời gian tiền quảng cáo. đã từ trước đó Quảng Đông Truyền Hình phổ thông tiền quảng cáo tăng gấp 5 lần. Liên cái này còn một đống công ty quảng cáo muốn đoạt lấy ném quảng cáo. Cái này có thể triệt để đem Quảng Đông Truyền Hình cho thoải mái mộng. Trời có mắt rồi, Quảng Đông Truyền Hình sáng tạo đài cũng có sắp 50 năm, nhưng là loại này nóng này nhiệt độ vẫn là 50 năm đến lần thứ nhất à? Cái này ngăn tiết mục trong đài phê cho dự toán là 260 t r i ệ u đương thời phê dự toán thời điểm trong đài rất nhiều cao tầng cũng còn lo lắng, như thế đại thủ bút đầu tư, một khi nếu là hao tổn, hậu quả kia sẽ rất nghiêm trọng. Nhưng là không nghĩ tới. vừa mới bắt đầu c h u bị, cái này liền cả g ố c lẫn lãi kiếm về rồi. Có thể có cái hiệu quả này, chỉ có thể nói vẫn là Quảng Đông truyền hình vận khí quá tốt rồi. Trước đó Lam Kình Đài m ờ i ban nhạc không đóng cửa ghi chép mang theo âm nhạc đi lữ hành đều không sinh ra hiệu quả tốt như vậy. Chủ yếu là cuối năm cùng đầu năm khoảng thời gian này, chính là cuối năm tổng kết thời điểm. Trong ngoài nước các lớn âm nhạc lễ trao giải, cho ban nhạc không đóng cửa nói ra liên tiếp giải thưởng để danh, trực tiếp liền dẫn bạo ban nhạc không đóng cửa. ít hơn so với năm cái để danh, đều không có ý tứ nói mình vượt i Trong nước lấy đang sống Elun để danh làm chủ. từ tốt nhất ban nhạc đến tốt nhất album lại đến tốt nhất đất k h ú c t r ọ n lượng cấp giải thưởng một cái không rơi mà nước ngoài tương tự vậy không bình tĩnh lấy grahami cầm đầu nước mỹ cùng châu âu một chút âm nhạc lễ trao giải cũng đều à o đ à o để danh 21 album mà lại để danh số đều không ít q u ă n g grahami liền có 11 hạng cùng ban nhạc không đóng cửa có liên quan để danh giải thưởng châu á cái này một bên hàn quốc kim đĩa nhạc đại thưởng m m a nước ngoài loại giải thưởng tỷ như thế giới tốt nhất ban nhạc ngoại ngữ tốt nhất album châu á tốt nhất nghệ sĩ chờ giải thưởng cũng đều để danh ban nhạc không đóng cửa Nhật Bản thì càng trực tiếp, Uchiha h a n a b i cũng tới một đợt để giành kéo căng, từ tốt nhất người mới đến hàng năm a l u m đều có ban nhạc không đóng cửa bắn người. Còn có một chút cái gì s i n g p vào âm nhạc đại thưởng Châu Á đại chúng âm nhạc thưởng loại hình hiện Châu Á thưởng tương tự bị ban nhạc không đóng cửa xoát bình phong. k h á lắm. Bình thường mặc dù mọi người đều biết ban nhạc không đóng cửa rất lợi hại, danh khí rất cao, a l u n bán rất điên cuồng, nhưng là đến cùng có bao nhiêu lợi hại kỳ thật cũng không có một cái thực tế cảm thụ. Dù sao bọn hắn bọn cùng hỏa t i ế n một n g nhanh, thật sự khiến người không quá có thể theo kịp bọn họ tiết ấu. nhưng là cuối năm cái này một đám lễ trao giải để danh lần lượt công bố về sau không chỉ là hoa hạng toàn cầu đại chúng cái này đều mới phản ứng lại nguyên lai like trôi qua một năm ban nhạc không đóng cửa mạnh như vậy bọn hắn đây là cơ hồ là ôm đồn toàn cầu các đại chúng tiểu lễ hội âm nhạc tương quan để danh a n g o a tạo đây tuyệt đối là tiền vô cổ nhân hậu vô lai like giả một việc chứ ban nhạc không đóng cửa không ai có thể liên phát ba n g ữ a l b u m mà lại ba n g ữ a l b u m đều có thể đại sát đặc sát đến lúc này đại gia mới rốt cục có rồi thực cảm giác Nguyên Lai Ban Nhạc Không Đóng Cửa đã n ư u bức như vậy, toàn thế giới đều bị Ban Nhạc Không Đóng Cửa cái này một hành động vĩ đại, cho sợ nên người. Có một loại chứng kiến truyền kỳ sinh ra cảm giác, đây quả thực quá đ i ê n c u ồ n Tại loại này bầu không khí bên dưới, Quảng Đông truyền hình truyền ra Ban Nhạc Không Đóng Cửa gia nhập liên minh bọn hắn mới t n g nghệ tin tức, kia không được nhấc lên sóng to gió lớn. Chương 688, ngươi ngươi ngươi, ngươi muốn kêu vũ sao? Chương 688, ngươi ngươi ngươi, ngươi muốn kêu vũ sao? Ban Nhạc Không Đóng Cửa tại toàn cầu giải trí tin tức trang đầu đầu để bên trên, chọn bẹn b á một tháng bảng, toàn bộ một tháng. trên cơ bản toàn cầu giải trí nhân sĩ cũng đang thảo luận bọn hắn kia khoa trương để danh từ hoa hạ đến châu á lại đến toàn cầu không sai biệt lắm phải có hơn 20 cái đại trung tiểu âm nhạc lễ trao giải cho ban nhạc không đóng cửa để danh một đống giải thưởng có rất nhiều trên m ạ n g thưởng cũng là không cần mời tham gia nhưng là tuyệt đại bộ phận đều là họ f e r lình chính thức lễ trao giải mà lại đều h ư ớ n g ban nhạc không đóng cửa phát tới mời dù là những ngày giải thưởng bản thân liền đã tận lực dịch ra khai mạc thời gian nhưng là khó tránh khỏi vẫn có mấy cái đụng vào cùng ngày liền xem như không có đụng vào cùng một ngày từ một tháng m g ọ n u n m ã i cho đến 3 tháng nơi trên cơ bản cách mỗi 2-3 ngày liền có một cái lễ trao giải khai mạc ban nhạc không đóng cửa vậy không có khả năng thật sự nửa không ngừng vó tất cả đều chạy một lần trên thực tế cuối cùng liễu vân tình cũng liền cho bọn hắn tiếp bốn cái tự mình có mặt lễ trao giải một là hoa hạ quốc bên trong hoa n g a kim quốc thưởng bạn cũ ban nhạc không đóng cửa năm ngoái còn cầm tốt nhất người mới tới còn lại ba cái là tokyo lưu hành âm nhạc đại thưởng cùng gờ a m i e bị bùa âm nhạc thưởng đến như những thứ khác toàn mỹ âm nhạc t ư ở n g mtv châu âu âm nhạc thưởng cùng cấp thuộc thế giới nhất lưu đỉnh tiêm lễ trao giải Ban nhạc không đóng cửa liền thật sự là phân thân thiếu phương pháp rồi. Thanh xuân không đóng cửa toàn cầu tìm về buổi hòa nhạc t r ở đầu. Từ ngày mồng ba i ế t liền sẽ bắt đầu. Về sau bọn hắn căn bản không có thời gian lại tập h ậ p bay khắp nơi tham gia lễ trao giải. Đến như những thứ khác mời cũng chỉ có thể trước thời hạn thu lại một lần lấy được thưởng cảm nghĩ vở c ơ t i ờ Sau đó để Liễu Vân Tỉnh cùng nghệ thản đi thay mặt lĩnh cửa rồi. Toàn bộ năm 2024 một tháng cùng nửa cái tháng hai, ban nhạc không đóng cửa đều vô cùng bận đ ộ n Một bên chuẩn bị buổi hòa nhạc, một bên bọn hắn còn muốn tham gia tiết mục cuối năm cuối cùng bán bọn. Năm 2 0 2 4 ngày 11 tháng 2, âm lịch 30 Tết ban đêm, ban nhạc không đóng cửa thật vất vả từ toàn cầu sách giải trí trang đầu đầu đ ể xuống không có mấy ngày. Bọn hắn liền lại tại toàn cầu người hoa nhìn chăm chú, leo lên tiết mục cuối năm sân khấu, hát vang lên sứ thanh hoa cùng b ở i theo giấc mơ thở ban đầu cái này hai bài ca. Lần thứ nhất lên đài tiết mục cuối năm, bọn hắn liền chiếm đoạt tiết mục cuối năm nhất hoàng kim 8 điểm biểu diễn thời đoạn, hai bài ca liên sướng. Rất nhiều đã thật lâu không có nghiêm túc nhìn tiết mục cuối năm, chỉ là đem tiết mục cuối năm xem như một cái bối cảnh m g m hoặc là căn bản cũng không nhìn người trẻ tuổi. khó được tất cả đều ngồi ở trên ghế salon nghiêm túc xem xong rồi ban nhạc không đóng cửa diễn xuất mặc dù ban nhạc không đóng cửa hát đều là khán giả đã không thể quen thuộc hơn được lão ca rồi nhưng là khi thấy bọn hắn đứng ở tiết mục cuối năm sân khấu bên trên về sau vẫn là đưa tới fan hâm mộ cùng đại chúng c ô n g hoan dù là ban nhạc không đóng cửa làm ra thành tích cùng với nổi tiếng đã đầy đủ xâm nhập lòng người nhưng là tại hoa h ạ một cái đứng đầu ca sĩ nếu như không có trải qua tiết mục cuối năm đó chính là sẽ kém này a một điểm ý tứ mà bây giờ ban nhạc không đóng cửa cuối cùng bổ sung cái này một khối diễn nghệ con đường ghép hình. tiết mục cuối năm b n thần kỳ thật đối ban nhạc không đóng cửa danh khí tăng lên không phải rất lớn nên biết bọn hắn n g ư ờ i quá khứ trong vài năm đã sớm thông qua đủ loại con đường đã biết bọn hắn rồi nhưng là bên trên tiết mục cuối năm b n thần đối ban nhạc không đóng cửa là rất có ý nghĩa một sự kiện giống như là trải qua một loại nào đó chứng nhận một dạng để ban nhạc không đóng cửa danh khí lắng động xuống dưới trước đó ban nhạc không đóng cửa đ ộ hột bọt quá nhanh để rất nhiều người kỳ thật đều có một chút không kịp đối ban nhạc không đóng cửa nổi tiếng cùng địa vị có chỗ thực tế nhận biết nhưng là khi bọn hắn xuất hiện ở tiết mục cuối năm sân khấu bên trên về sau, rộng rãi không quá chú ý giải trí tin tức đại chúng, cũng đúng ban nhạc không đóng cửa lúc này địa vị có rồi một cái rõ ràng nhớ biết. À, đây là một cái đủ tư cách bên trên tiết mục cuối năm ban nhạc à, đó chính là trong nước đứng đầu nhất ban nhạc rồi. Tại ban nhạc không đóng cửa trước đó, thế nhưng là rất ít có ban nhạc có thể chỉnh đốn đội ngũ bên trên tiết mục cuối năm. Lần gần đây nhất đều muốn ngược dòng tìm hiểu đến 20 năm trước rồi. Lần này ban nhạc không đóng cửa trên tiết mục cuối năm biểu diễn, ngược lại là một lần đối bọn hắn bạn thân nhân khí rất có lắng đ ộ n g tác dụng cơ hội. Bất quá. bên trên s o n g tiết mục cuối năm về sau, bọn hắn cũng không còn công phu đi cảm thụ những chỗ tốt này rồi. Trung tuần tháng hai ban nhạc không đóng cửa, vẫn như cũ n g vô cùng bận rộn. Ngày mùng 3 Tết, bọn hắn liền mở ra năm nay tuần diễn trạng thứ nhất, m a d o buổi hòa nhạc. Có thể dung nạp hơn bốn ạ n người cực kỳ cơ bản d ụ c quán. Tại Tết Xuân cái này ngày tốt lành, nên đón tràn đầy người xem. Cơ ban nhạc không đóng cửa tiếp ứng v ậ t đám fan hâm mộ, còn không có vào sân trước đó, liền đã tại bên ngoài lớn tiếng reo hò, hô hào khẩu hiệu rồi. Vào sân về sau vậy càng là không tầm thường. Dù là sân khấu bên trên căn bản không có ban nhạc không đóng cửa bóc người, bọn hắn vậy vẫn như cũ trên dưới một lòng, cùng t ê u lên la lên chuyên môn vì lần này buổi hòa nhạc t ỉ bị bố trí khẩu hiệu, thanh âm lớn đến mấy cây số bên ngoài đều có thể thấy rõ ràng. Tại hậu đài tiến hành đăng tràng chuẩn bị ban nhạc không đóng cửa mấy người cũng đều có chút trợn tròn mắt. Diệp vị ương nghe đều n h ị p s ô n g phá trời cao tiếp ứng thanh âm, sững sờ nói, không phải đâu, vé vào cửa không đều là ngẫu nhiên tốt sao? Những này mua được vé vào cửa người xem, không nên đều lẫn nhau có liên hệ đi, là thế nào làm được c n ý như vậy? Dương tiêu cùng d i đình l ư nhau, cùng nhau núi bay. bọn hắn có thể biết vì cái gì liền có quỷ. được rồi, đừng nghĩ những thứ này, chuẩn bị lên n à i l ê u v â n t ì n h mang theo thanh nghe, khẩn trương cùng nhân viên công tác trao đổi một phen, xác định ánh đèn vũ mỹ cùng sân khấu hiệu quả đều đã vào chỗ. diễn xuất thời gian vậy đến rồi về sau, liền vỗ tay để ban nhạc không đóng cửa lên n à i năng m o á i đã mở qua một lần trong nước tuần diễn diệp vị ương bọn hắn, đối b ổ i hòa nhạc ngược lại là cũng có chút xe nhẹ đường c h n rồi. mấy người đứng ở thang máy bên trên, dựa theo diễn xuất vị trí đứng vững, kinh bác an cũng làm đến rồi giá t r ố n g trước. tại sao một cái ok thủ thế về sau, thang máy liền chậm rãi thang đi lên. sân khấu bên trên, một chùm đèn chiếu vậy đánh tới thang máy bên trên. a a a ban nhạc không đóng cửa đang c h à n g trời ạ, cuối cùng nhìn thấy chân nhân, nhìn thấy sống ban nhạc không đóng cửa rồi. Ô, ô, ô ban nhạc không đóng cửa ta yêu các ngươi. diệp vị ương rất đẹp trai, lão công nhìn cái này bên cạnh. chỉ bất quá vừa lộ ra một cái đầu, toàn trường người xem tiếng hoan hô liền lập tức bạo dạt rồi. tuyệt đại bộ phận người xem, đây đều là lần thứ nhất hiện trường nhìn thấy ban nhạc không đóng cửa. mặc dù bọn hắn thật sự vô cùng vô cùng nổi danh, nhưng là ban nhạc không đóng cửa hiện trường diễn xuất thật sự không nhiều. đám fan hâm mộ rất có một loại áp phích cùng trong tivi nhân vật đi đến hiện thực thứ nguyên dạng nước cảm trận này buổi hòa nhạc thật sự để bọn hắn chờ quá lâu rồi ban nhạc không đóng cửa cũng biết đám fan hâm mộ đã sớm chờ mong đã lâu cho nên bọn hắn một điểm nói nhảm cũng không có làm than g máy hoàn toàn v u i đến sân khấu bên trên về sau không có bất kỳ cái gì chào hỏi loại hình lời nói k i n h bá gan dùng sức vừa gõ ra trống kịch liệt sao động tiếng âm nhạc vang vọng toàn bộ sân vận động diệp vị ương cùng dương tiêu ô g đi ta điện trực tiếp liền tại chỗ lên n g h người người người người muốn khiêu vũ sao người người người người muốn khiêu vũ sao người người người Ngươi muốn kêu vũ sao? Chương 689, t n vào chợ đi, chỉ vì chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. Chương 689, t n vào chợ đi, chỉ vì chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. Một bài bạn có muốn nhảy không? Kéo ra ban nhạc không đóng cửa thành xuân không đóng cửa thế giới lưu động buổi hòa nhạc mở màn cũng thành công để hiện trường hơn 4 bạn tiếp cận 5 bạn người xem hít lên đến. Ban nhạc vốn chính là thích hợp nhất hiện trường diễn xuất một loại âm nhạc biểu diễn hình thức đối ban nhạc không đóng cửa tới nói bắt đầu diễn sướng hội quả thực rồi cùng về nhà một dạng nhẹ nhõm. Không chỉ là khán giả h i c chính bọn hắn cũng rất h i rất nhanh liền tiến vào trạng thái. Tại hơn bốn bạn người kích liệt hoan tiếng hô bên dưới, ai có thể không lên đầu a? Bạn có muốn nhảy không kết thúc, cơ hồ không có chút nào dừng lại, Quật Cường tiếng ca liền tiếp theo vang lên. Xem như ban nhạc không đóng cửa ca khúc thứ nhất, cái này thủ Quật Cường đối fan hâm mộ cùng chính ban nhạc không đóng cửa đều là phi thường có ý nghĩa. Chỉ cần bắt đầu diễn sướng hội, vậy khẳng định bài hát này phải đặt ở ban đầu lên i hát, mà phần cuối giữ lại khúc m ụ c nhất định là vinh quang. Ban nhạc không đóng cửa mặc dù buổi hòa nhạc mở không nhiều, nhưng là cái này truyền thống đã tạo thành. Quật Cường âm nhạc vừa vang lên đến, toàn trường liền tiến vào đại hợp sướng không khí. Đây không phải một bài nhiều h ị t nhiều sao độ ca, nhưng là tuyệt đối là một bài có thể dành cho lòng người lực lượng ca. Ta và ta sau cùng v ư t cường, nắm chặt hai tay tuyệt đối không thả. Trạm tiếp theo có đúng hay không tiên đường, coi như thất vọng không thể tuyệt vọng. Trên sân ga khán giả làm làm cơ trên tay que mình vang, cùng Diệp Vị ư ơ n g một đợt hát vang lấy. Một trận, khán giả tiếng ca, thậm chí che lại hiện trường âm hưởng bên trong Diệp Vị ư ơ n g tiếng ca. Diệp Vị ư ơ n g chẳng những không có không vui, ngược lại trong lòng vô cùng vui vẻ. Buổi h o a nhạc cảm giác cùng cái khác bất luận cái gì hiện trường diễn xuất đều không giống. liền ngay cả bên trên tiết mục cuối năm cũng không có buổi hòa nhạc bầu không khí tốt. đến xem buổi hòa nhạc, trên cơ bản đều là ban nhạc không đóng cửa fan hâm mộ, cho dù có cá biệt là bị b ằ n g hữu kéo tới, nhưng là chí ít cũng là đối ban nhạc không đóng cửa rất quen thuộc. tất cả mọi người đối ban nhạc không đóng cửa ca rất quen thuộc tình n g dưới, hiện trường h ô động không khí liền sẽ đặc biệt cao. diệp vị ương cái này bên cạnh hát một câu mở đầu, sở hữu người xem đều có thể tiếp được bên trên phía sau cả tử. loại kia âm nhạc bị người coi trọng c ũ n g yêu thích cảm giác, truyền đạt phi thường trực tiếp, là ngăn lấy internet nhìn đám fan hâm mộ các loại tán dương mà vô p h á p cảm giác được thực chất cảm giác. hai bài mở màn ca khúc hát xong, Diệp Vị ư ơ n g mặt k h ô n g đỏ, hơi thở không gấp mà cười cười hướng bốn phương tám hướng người xem phất phất tay. đến lúc này, đại gia mới bắt đầu tiến hành tự giới thiệu. mọi người tốt, chúng ta là ban nhạc không đóng cửa. đương theo lấy nhiệt liệt đến nổ hiện trường tiếng hoan hô, Diệp Vị ư ơ n g cười hỏi. hô, vừa rồi hai bài ca, đại gia thích không? thích lắm. em hay. ban nhạc không đóng cửa nhất đồng. khán giả cơ hồ không có bất kỳ cái gì suy tư liền lớn tiếng tán dương lên, đối ban nhạc không đóng cửa tiếng khen ngợi tiếp tục không ngừng. đám fan hâm mộ nào có cảm thấy nhà mình thần tượng không được đâu? Diệp Vị Ương cầm mì rổ phồn, ý cười từ từ nói, ha ha, hôm nay âm nhạc thể diễn vừa mới bắt đầu đâu. Tiếp xuống, một bài chúng ta ban nhạc lần thứ nhất tại buổi hòa nhạc hiện trường diễn xuất ca khúc, đưa cho lại ra. Ma đô chạm thật đúng là có phúc đâu. Ban nhạc không đóng cửa đang sống a l buông bên trong, trừ mấy thủ chủ đánh ca bên ngoài, còn giữ lại mấy bài hát vẫn luôn không có cái gì công khai diễn xuất cơ hội. Chủ yếu là bọn hắn quá bận rộn, phát xong đang sống về sau liền chạy nước ngoài đi dạy v à o 2 i về sau hành trình càng ngày càng bận rộn, cơ h i không có thời gian tham gia lễ hội âm nhạc, cho nên một mực không có hiện trường diễn xuất cơ hội. Khi thật lưu đến buổi hòa nhạc lại tiến hành diễn lần đầu, cũng chưa chắc không phải một cái đối fan hâm mộ phúc lợi đâu. Một bài nhập trận khúc đưa cho đại gia. Diệp Vị ư n g một tay dơ cao lên mịt t ổ p h ồ n đột nhiên bay người đưa lưng về phía nổi lên người xem. Vô số màu lam đèn m ì n quang, ở sau lưng của hắn không ngừng lấp l ó Một trận dễ nghe tiếng t i ê u đương theo lấy đàn tranh thanh âm, du dương vang lên. Hiện trường camera, nhắm ngay Diệp Vị ư ơ n g dơ cao lên cái tay kia, chỉ thấy hắn tay đang cùng lấy âm nhạc đánh nhịp. 1 2 t Theo tiết tấu càng ngày càng khẩn trương giai điệu, Diệp Vị ư n g đột nhiên dùng sức đưa tay vung xuống. Dương Tiêu cùng kinh Bắc An táo bạo dùng sức vung lấy cánh tay, rất dốc, rất nặng ghi ta điện i a i điệu nương theo lấy s ụ c sôi nhịp trống thanh âm, gõ vào mỗi một cái người xem trong lòng. Một bộ phấn chấn lòng người lực lượng, từ âm nhạc bên trong c h u y ể n ra, làm một toa tường thành, chỉ vì ngăn cản sở hữu tự do khát vọng, làm một phần tín ngưỡng, lại không có thể chống cự đ ầ y đất chiến loạn nạn đói, lan lăng hỗn loạn mang, thiên địa rời người quên, can đảm c ô mộ táng, chỉ sợ thương sinh thương. Diệp Vị ư ơ n g thanh âm kiên định mà to rõ, hát lên cái này thủ có chút đặc biệt ca khúc. cái này thủ nhập trận khúc là thu nhận sử dụng tại đang sống a l o buôn bên trong một bài l ệ c h lưu hành r ấ ca. mặc dù bài hát này biên khúc rất lưu hành nhưng lại không có nghĩa là bài hát này cũng rất nông cạn cũng không có ý nghĩa. vơ vặt ngược lại là đây là một bài phi thường có độ sâu ca. từ diệp vị ương mở miệng hát lên câu đầu tiên ca từ hiện trường khán giả tiếng hoan hô liền dần dần yên tĩnh trở lại. thẳng đến kịch liệt nhịp trống cùng bạo liệt ghi ta điện tiếng quanh minh bằng lên diệp vị ương kia cao hút tiếng giống giận dữ bộc phát ra mới lần nữa đốt khán giả hịt nhiệt tự tự. vị ương trời chưa sáng ta lại may mắn còn sống sót xa trường. chỉ mong nhìn đời này lại chạy về phía tưởng niệm gương mặt nước mắt chưa khô tâm chưa lạnh là cái gì như cũ tại nóng hổi nhập trận khúc bạn ta không hối hận cuồng vọng sân khấu bên trên ánh đèn đặc hiệu bắn ra bốn phía mà ra n ư ơ n g theo lấy sụp sôi n h c khúc v ì không khí hiện trường thêm lửa thêm bụi diệp vị ương một chân đạp ở âm hưởng bên trên trước ngẩng lên thân thể thỏa thích hát bằng lấy sở hữu người xem lúc này đều điên cuồng c ơ trên tay hết thể có thể v ù n g v y đồ vật nhảy, nhảy nhót nhót cao ọ n h t lên gia nhập vào trận này hơn 4 bạn người lớn cuồn hoan bên trong q u ê n không nhớ nguyên không lượng phẫn hận vô cương thuốc không rõ chứ không hết yêu ma b q u á i ấu không có lương thực dân không phòng ai tại chi của n g à n năm sau người ta đều vẫn bị nuôi dưỡng diệp vị ương đưa tay không ngừng chỉ hướng khán giả ngửa đầu lớn tiếng phẫn h ậ n bất đắc dĩ tràn đầy bi phân kêu g ạ o đốt nổ giai điệu cùng tiết tấu phối hợp h ắ n chữ chữ đấm máu và nước mắt ca tử đốt mỗi một cái người xem trong lòng đoạn kia vô danh gấu lửa không cần tra cứu kỹ cái gọi là chiều sâu cũng không cần quản bài hát này sau lưng có bao nhiêu liên quan tới xã hội vẫn là nhân tính tự hỏi Bài hát này b ả n t h â n chính là một bài chế tác mười phần hoa lệ, lại tràn đầy dốc nội hạch, chỉ là âm nhạc vang lên là đủ đốt bạo người sở hữu tâm hỏa tốt cả khúc. Nhiệt huyết, kích tình, lại có cảm giác. Đồng thời tại hịt bạo về sau, nên đón hậu kình cũng sẽ không là nhiệt tình đốt diệt về sau chống i ố n g mà là đuối bài hát này chỗ phê bình cùng c h â m chọc những vật kia suy nghĩ sâu xa. Đưa tay cao chỉ thiên không, diệp vị ương hai mắt long lanh có thần, thở hổn hển vẫn như cũ bao la hùng vĩ lộng l ự c Đêm đã kết thúc, trời đã sáng, ban ngày biến mất tinh quang. Giống chúng ta đều cuối cùng tướng, c h ô n thân lịch sử h n g h o n g đương thời người đều lãng quên, dòng máu của ta t ừ n g vì ai nóng hổi. nhập trận quốc, bạn ta không hối hận cũng v ọ n g vào trận đi, chỉ vì chỉ tiếp r è n s ắ t không thành thép. nghĩ nghĩ, bài hát này t r â n g t r ọ c cùng phê phán vẫn là không thích hợp, biết quá nhiều biết quá sâu, không phải bạn nhất 404 l i ề n khôi hài, cho nên kịp thời thu tay lại rồi. gần nhất quá độ trương, viết gặp đến. chương, viết gần. chương 6 9 0 t r h n fan hâm mộ của hoàn c ù n g điệu b ộ âm nhạc thưởng lớn chương 690, h fan hâm mộ của hoàn c ù n g điệu b ộ âm nhạc thưởng lớn hết thảy một tiếng dưới buổi hòa nhạc, hoàn chỉnh để sở hữu mua vé vào sân k h n giả. thưởng thụ một trận như mộng như ảo âm nhạc của hoa n g n dạng. 24 b à i hát thì trận cũng làm cho ban nhạc không đóng cửa qua đủ nghiện. bọn hắn đã thật lâu không có một lần tính biểu diễn như thế nhiều ca khúc rồi. Cho dù là mang theo âm nhạc đi lữ hành trên thực tế một lần cũng liền hát 7-8 bài hát mà lại đại bộ phận đều là tiếng anh ca. Từ đang sống Elbun đem bán về sau, ban nhạc không đóng cửa liền cơ hồ không thế nào hát qua cái này trong e l b u m ca. Lần này ngược lại là cho bọn hắn một lần hát cái thoải mái. Hiện trường người xem cũng nghe cái thoải mái. Trận này buổi hòa nhạc có rất nhiều ca đều là lần thứ nhất công khai diễn xuất. t ỷ như đứng im tỉ như nhập trận khúc tỉ như e l b o m cùng tên chủ đánh ca đang sống đều là lần thứ nhất hiện trường diễn xuất. cái này đối cái khác ca sĩ và ban nhạc tới nói, quả thực quá mới lạ. nhưng là đối ban nhạc không đóng cửa tới nói, chỉ có thể nói là rất bất đắc dĩ. ai bảo bọn hắn đang sống phát song về sau liền ngựa không ngừng vó xuất ngoại sống sáo đâu? căn bản không có thời gian ở trong nước chạy khắp nơi tuần diễn, quả thực là đem nguyên bản e l b u m phát song s a u nên mở ra tuần diễn. kéo tới năm sau, để đám fan hâm mộ tốt một f a n cổ lợi. còn tốt, c h í ít cuối cùng c h ở đến. Ban nhạc không đóng cửa thanh xuân không đóng cửa thế giới lưu động buổi hòa nhạc chạm thứ nhất vô cùng thành công. Ngày thứ hai tham gia lần này buổi hòa nhạc khán giả ngay tại internet bên trên chia sẻ lấy bọn hắn buổi hòa nhạc kiến thức cùng một đống cơm đập video. Dù là từ trong video đám dân mạng đều có thể nhìn ra được ban nhạc không đóng cửa buổi hòa nhạc không khí hiện trường tốt đến bạo dạng. Cho dù là nhất b ị p những cái kia ngồi nghiêm chỉnh thông qua các loại biện pháp mới làm đến phiếu đời thứ hai nhóm tại buổi hòa nhạc bắt đầu về sau cũng rất nhanh liền lầm vào nóng h í t bên trong không có chút nào một điểm hình tượng cố kỵ. cái này khiến cái khác đã mua đến tiếp sau buổi hòa nhạc vé vào cửa khán giả, quả thực trở mong cảm nổ tung, cũng làm cho không có cấp được phiếu người, càng thêm t i ế n mối cùng đáng tiếc, đương thời tại sao mình không tiếp tục nhanh một chút? Ban nhạc không đóng cửa buổi hòa nhạc, là thật không dễ dàng có cơ hội nhìn a. Dù sao ban nhạc không đóng cửa tại toàn cầu đều nhân khí rất cao, vừa mở tuần diễn tuyệt đối là toàn cầu tuần diễn, trận thứ muốn chia cho nước ngoài một nửa, ở trong nước mở trận thứ vậy xa xa không thể thỏa mãn hoa hạ mê ca nhạc. rất nhiều người nhớ tới ở đây, đều thầm hạ quyết tâm, lần sau ban nhạc không đóng cửa buổi hòa nhạc. nhất định phải cướp được phiếu, cho dù là tăng gấp b ộ i vẽ trợ đen cũng được. thậm chí, thậm chí đã đem nhìn một trận ban nhạc không đóng cửa buổi hòa nhạc xếp vào nhân sinh nhất định phải hoàn thành trong sự t ì n h đây chính là một chi ngay tại đi l ư ơ n thế giới giới âm nhạc c h u y ể n kỳ ban nhạc a bỏ lỡ khả năng chính là 100 năm cũng khó khăn gặp lại một lần rồi. đáng n h ắ c tới chính là ban nhạc không đóng cửa thế tuần ma đô chạm còn xảy ra một cái chuyện tàn mạn, bị đám dân mạng rộng vì chủ đề nóng. vào lúc ban đêm tham gia ban nhạc không đóng cửa buổi hòa nhạc khán giả có hai bốn người đều bởi vì quá kích động mà té r ư u Bị p h e tổ chức sớm chuẩn bị tốt nhân viên y tế đưa đến bên ngoài sân cứu chữa. Người ngược lại là không có việc gì, chính là có chút quá kích động mà đưa đến ngắn n g ủ i thiếu dưỡng khí mới có thể té x ỉ u Bị đưa ra ngoài về sau, bất quá mười mấy phút bọn hắn cũng liền chậm tới rồi, đồng thời lần nữa không để ý quên đủ s ô n g về sân vận động bên trong tiếp tục xem buổi hòa nhạc. Việc này không coi là chuyện lớn, dù sao người đều khỏe mạnh. Nhưng là tin tức truyền tới về sau, cấp tốc ngay tại Inter net bên trên nhấc lên rất cao thảo luận độ. Loại này tại ca sĩ buổi hòa nhạc bên trên kích động đến mất sự tỉnh, ngược lại không phải là không có suất hiện qua. chỉ là loại chuyện này đồng dạng đều là ở thế kỷ trước tương đối nhiều, giống d ệ p vị ương tiếp trước nóng này toàn cầu m ặ t cờ rất sơn, kia là tới chỗ nào diễn xuất đều sẽ h o á n g một đám lớn fan hâm mộ. đến rồi thế kỷ 21 đầu 10 năm, loại chuyện này cũng thỉnh thoảng sẽ có phát sinh, nhưng là từ năm 2013 về sau, loại chuyện này tại toàn cầu phạm vi bên trong cũng liền cấp tốc giảm mạnh, thẳng đến hoàn toàn biến mất. bởi vì tin tức truyền thông phát đạt, để đám fan hâm mộ có thể thông qua tivi, điện thoại di động, máy tính t r ờ điện tử sản phẩm có thể tùy tiện truy đuổi thần tượng bất kỳ tin tức gì, mà lại quan trọng nhất là. Minh tinh còn có các loại xa giao tài khoản chia sẻ bản thân thường ngày. Trước kia cao cao tại thượng, giống như ngăn lấy một cái thế giới. Quang v i n h xinh đẹp các minh tinh càng thêm tươi sống vậy đi vào dân chúng bình thường sinh hoạt hàng ngày bên trong. Dù sao mở ra h ấ y bổ các loại bình đài khắp nơi có thể gặp đến đại minh tinh nhóm sinh hoạt cảm khái cùng nhà ránh. Minh tinh từ nguyên bản cao cao tại thượng biến phi thường bình dị gần gũi, giống như là nhà bên b ằ n g hữu đồng dạng. Cái này liền để đám fan hâm mộ chịu áp lực năng lực bị rèn luyện ra được, đến h ọ p h ậ l n buổi hòa nhạc chờ trường hợp, cũng không quá sẽ lại xuất hiện bởi vì lần thứ nhất tận mắt nhìn đến thần tượng, mà kích động đến hôn mê tình huống. thoáng trước mắt loại này fan hâm mộ bởi vì nhìn thấy thần tượng mà kích động hôn mê sự tình đã cực kỳ lâu không có xảy ra đã cách nhiều năm đột nhiên lại có loại chuyện này xuất hiện có thể không để đám dân mạng dẫn làm vui làm sao đây chính là ban nhạc không đóng cửa mỹ la dù sao cũng là hoa hạ độc nhất c h i chuyển kỳ ban nhạc nếu là ta có thể tận mắt thấy diệp vị ương đồng thời hắn tại trước mắt ta hát ta cảm giác ta cũng biết thoáng nói thật có đương thời hồng công các thiên vương tại nhật bản cùng hàn quốc bắt đầu diễn sướng hội lúc cái chủ loại kia c h à n g d i ễ cảm nhớ được đương thời trương gia long 92 n năm tại tokyo bắt đầu diễn sướng hội thời điểm Toàn Tokyo xe cứu thương đều ở đây. Tokyo chứng khủng l u ngoại lai về vận chuyển kích động đến ngất Nhật Bản fan hâm mộ tới. Ai, năm đó d ầ m rộ, không nghĩ tới chúng ta cái này đời người cũng có thể nhìn thấy a. Không biết ban nhạc không đóng cửa đến nước ngoài mở tuần diễn thời điểm, có thể hay không vậy xuất hiện loại này fan hâm mộ kích động đến hôn mê sự tình. Bị đám dân mạng chủ đề nóng ban nhạc không đóng cửa nhóm, lúc này lại cũng không có cái gì công phu đi cân nhắc bản thân có thể hay không lại mê choáng một đám fan hâm mộ chuyện. Tiến vào năm 2024 ban nhạc không đóng cửa, thật sự phi thường v ậ n r ộ u n trước. bọn hắn ngày 11 tháng 2 hoàn thành tiết mục cuối năm sân khấu, ngày 14 tháng 2 liền chạy đến m a d o mở toàn cầu tuần diễn trận đầu buổi hòa nhạc. Mà buổi hòa nhạc sau khi kết thúc, bọn hắn lại ngựa không ngừng vó trở về quảng phủ, vì ngày 20 tháng 2 kinh thành buổi hòa nhạc làm sau cùng diễn tập chuẩn bị. Ban nhạc không đóng cửa muốn tại 2 tháng 6 thời gian 5 tháng bên trong hoàn thành 12 trận trong nước buổi hòa nhạc, tính được bình quân một hai ngày liền muốn mở một trận buổi hòa nhạc. Cái này t u thật còn chưa tính, còn có một kiện khác chuyện rất phi phước, bày ở trước mặt bọn hắn. Tiết mục cuối năm, buổi hòa nhạc sự tình tạm thời giải quyết về sau, còn có b i u bổ thưởng đang chờ bọn hắn. Tại g r a m m c trước đó, ban nhạc không đóng cửa còn có một trận rất trọng yếu biểu bù âm nhạc thưởng lớn muốn tham gia. Nếu như nói g r a m m là so sánh thiên hướng về chuyên nghiệp, giám khảo tiến hành bình chọn là quyền uy cùng học viện phái đại biểu. k i ê u biểu bù âm nhạc thưởng lớn đại biểu chính là đại chúng, là mỗi một cái vì lưu hành âm nhạc cống hiến lượng c h u y ể n phát người nghe. Biểu bù âm nhạc thưởng lớn tính quyền uy tương đối mà nói không có g i a m m i nặng như vậy. Nhưng là biểu bù âm nhạc thưởng lớn giải thưởng tuyệt đối là chân thật nhất đại biểu đại chúng. Bởi vì bọn họ giải thưởng không suy xét cái gì nhân sĩ chuyên nghiệp công nhận, không quan tâm cái gì quyền uy nhân sĩ đánh giá. bọn họ lấy được thưởng tiêu chuẩn chỉ có một, đó chính là thông qua toàn mỹ tiêu thụ, l ạ p l o ạ t phát ra số liệu tạo ra bảng danh sách, cuối cùng căn cứ cuối năm bảng danh sách biểu hiện đến quyết định lấy được thưởng người. Ai album bán càng tốt hơn lượng truyền phát càng cao, người nào liền có thể lấy được thưởng. đơn giản thu bạo nhưng lại lại hoàn toàn có thể đại biểu đại chúng âm nhạc thẩm mỹ. mà năm nay ban nhạc không đóng cửa, hiển nhiên sẽ ở biểu b ộ âm nhạc thưởng lớn bên trên quang mang bắn ra bốn phía. đồng thời, biểu b ộ âm nhạc thưởng lớn còn mời bọn hắn tại lễ trao giải bên trên tiến hành sân khấu diễn xuất. diễn xuất khúc mục đều định được rồi vẫn là ban nhạc không đóng cửa kim chủ định. Louis Vũ Ý Tổng Mánh Liệt yêu cầu ban nhạc không đóng cửa tại biểu b ộ âm nhạc thưởng lớn sân khấu bên trên biểu diễn xì Chương 691, lao tới Las Vegas. Chương 691, lao tới Las Vegas. Ban nhạc không đóng cửa từ năm trước bắt đầu, liền đã thăng cấp làm Louis Vũ Ý Tổng Toàn cầu người phát ngôn. k a thủ xì hay trong một năm trước, cũng không ngừng ở Louis Vũ Ý Tổng Toàn cầu cửa hàng bên trong tiếp tục phát ra. Hao tốn rất nhiều tiền cùng Sa xỉ phẩm, đánh ra đến p h i thưởng vì khi e m y cũng ở đây trong tiệm thường xuyên xem như tuyên truyền vật liệu. Có thể nói hiện tại đại bộ phận giới thời trang cùng với x a xỉ phẩm tiêu phí đám người nhóm. trên căn bản là nghe tới x ì hai bài hát này liền sẽ nghĩ đến Luis v u ñ u tổng đồng dạng nếu như là thấy được Luis v u ñ u tổng sản phẩm cũng sẽ nghĩ đến x ì hai bài hát này gián tiếp nhớ tới ban nhạc không đóng cửa cái này có thể nói là một cái tương hỗ thành tựu sự tình mượn nhớ Luis v u ñ u tổng xa x ì phẩm bài danh khí ban nhạc không đóng cửa tại giới thời trang cùng tượng lưu trong vòng cũng coi là mở ra nổi tiếng mà Luis v u ñ u tổng vậy mượn nhớ ban nhạc không đóng cửa danh khí đề cao bọn họ nhãn hiệu hình tượng gia tăng rồi người tiêu dùng trôi qua một năm hai phe ở giữa hợp tác vẫn là rất mau mắn lẫn nhau đều phi thường hài lòng chỉ là đêm, Luis o b u t u e l luôn cảm thấy kém một tí tẹo như thế ý tứ. Ban nhạc không đóng cửa mặc dù tại Luis o v u ñ u tổng cử hành sản phẩm mới phá s ầ n sâu sân khấu thượng thủ diễn qua xì hại nhưng là bài hát này trước mắt vẫn còn chưa qua bất luận cái gì công khai sân khấu. Cho nên, lần này tại xác định ban nhạc không đóng cửa muốn tham gia biểu bù âm nhạc thưởng lớn về sau, Luis o b u t u e l chủ động liên lạc phía tổ chức cùng owner, hy vọng có thể để ban nhạc không đóng cửa tại âm nhạc thưởng lớn bên trên tiến hành c i t i Vi toàn cầu thủ tú. Luis tổng điều chỉnh câu này, mười phần thuận lợi liền nói động ổn ợ cùng địa b Dù sao đây là một nhà châu Âu đỉnh cấp xa xỉ phẩm xí nghiệp, giải trí cùng thời thượng từ trước đến nay đều là không phân ra. Luis b u ý t ổ n g tại ngành giải trí lực ảnh hưởng hay là vô cùng lớn. Đối với lần này, tiếp vào thông báo ban nhạc không đóng cửa, thì thật cũng không còn cái gì ý kiến. Chính là bọn họ lại muốn chuẩn bị thêm một cái mới sân khấu biểu diễn. b i ệ u bù âm nhạc thượng lớn sân khấu khẳng định vẫn là muốn coi trọng. Đây chính là toàn cầu tỷ lệ người xem số một số hai lễ trao giải cùng g r a m m đều tương xứng. Bạn hạnh chính là ban nhạc không đóng cửa là một chi ban nhạc, không phải là cái gì hát n h y ca sĩ. cho nên căn bản không cần chuẩn bị vũ đạo, mà lại bởi vì bọn hắn nhiều người nguyên nhân, ngược lại là cũng không cần giống những cái k i a solo ca sĩ một dạng, còn muốn tỉ mỉ tru hoạch một chút sân khấu hô động à, cùng vũ mị ở giữa các loại tiểu động tác cái gì? Ban nhạc không đóng cửa các thành viên bản thân lẫn nhau liền có thể tại sân khấu bên trên chơi ra hô động tới. Như vậy tương đối mà nói, bọn họ sân khấu chuẩn bị vẫn tương đối đơn giản. l á s về g a t thời gian, ngày 20 tháng 2 buổi chiều, ban nhạc không đóng cửa tại vừa kết thúc rồi bọn họ kinh thành buổi hòa nhạc thu được toàn bộ tổ chim chín bạn người xem bạo liệt reo h ọ khi lật một đêm về sau. liền ngay cả d ạ đuổi chuyến bay, vượt ngang một cái Thái Bình Dương, đi tới Las Vegas. Cái này đ i ệ u bù âm nhạc thưởng lớn chỉ định tổ chức địa điểm. Thú vị là bọn hắn khi xuất phát là hoa hạ thời gian ngày 21 tháng 2 dạng sáng một điểm, nhưng đã đến Las Vegas về sau, ngược lại là số 20 buổi chiều. Loại thời giờ này kém, để Diệp v ị ương có một loại bản thân t r ộ m được một ngày thời gian cảm giác. Chỉ bất quá, loại cảm giác kỳ diệu này chỉ có thể để bọn hắn phẩm bị một lát. Ở trên máy bay căn bản không có quá nghỉ ngơi tốt, còn rất may mọi ban nhạc không đóng cửa, máy bay hạ cánh về sau, liền lập tức chạy tới diễn tập đ ị ệ trường. Hơn 2 giờ chiều, chờ ban nhạc không đóng cửa xe liền lái đến diễn tập sân bãi cổng. Diệp bị ương mấy người tất cả đều đeo lên một bộ k hoa t r ư ơ n g đến có thể che khuất nửa gương mặt kính r â m Bởi vì ngăn lấy thật xa, bọn hắn liền thấy cổng vây quanh một đống các ký giả truyền thông. Hiện tại ban nhạc không đóng cửa sắc mặt trạng thái cũng không quá tốt, cả đám đều mặt lộ vẻ vẻ mệt mỏi. Nếu như bị các truyền thông chụp hình chuyển xuống đến tối, không biết sẽ xuất hiện bao nhiêu ảnh xấu đâu. Mặc dù không dựa vào nhan trị ăn cơm, nhưng là cá nhân hình tượng nên chú ý vẫn là m u ố n chú ý một chút. Diệp, rất lâu không có ở nước Mỹ nhìn thấy các ngươi rồi. Ban nhạc không đóng cửa. lần thứ nhất c h ủ bị thế giới lưu động buổi hòa nhạc cảm giác như thế nào chơi hạng diệp nhiều đến nước mỹ phát triển đi châu á thị trường chứa không nổi ngươi nhong cái này cá mập lớn ban nhạc không đóng cửa vừa xuống xe đen terlaz l ố t b ố p giống không cần tiền một dạng đối bọn hắn nhanh chóng lói ra dù là sớm có nhân viên công tác ngăn tại ngoại vì nhưng là những k ý giả này vẫn cố gắng nghiêng về phía trước thân thể hướng phía trước chen lớn tiếng ý đồ cùng ban nhạc không đóng cửa đối thoại ma a cảm ơn phóng viên các b ằ n g lưu có chút quá nhiệt tình vừa rồi tại trên xe còn một mặt mệt mỏi ban nhạc không đóng cửa các thành viên sau khi xuống xe lập tức trên mặt liền tất cả đều phủ lên ý cười một bộ tinh thần tràn đầy cố gắng kinh doanh dáng vẻ các k ý giả vấn đề tự nhiên là sẽ không thu hoạch được trả lời bọn hắn cười đưa tay hướng bốn phía phất phất tay đứng vững hai ba giây cho những k ý giả này một cái có thể đập ảnh toàn thân thời gian về sau liền đồng loạt cất bước hướng diễn tập trong sân đi còn tốt đ e o kính dâm không phải ta cảm giác con mắt đều sẽ bị loé mù giả bước tiến lên trong môn diệp vị ương lòng vẫn còn sợ hãi n h à danh một câu bất quá không đợi thành viên khác nhóm đáp lại đâu một cái sang sang tiếng cười lại vang lên trước lên ha ha diệp đã lâu không gặp đã sớm tới dạng n ị s mỏi ổ, khi nhìn đến ban nhạc không đóng cửa sau khi đi vào, liền vẻ mặt tươi cười bước nhanh đi tới trước mặt bọn hắn. chúng ta cuối cùng lại gặp mặt. Diệp, lần trước kia thủ hạ bạn đã n g ơ i biên khúc làm xong sao? từ khi chúng ta tại Cuba sau khi t á c h ra, ta thật sự mỗi ngày trong đầu đều là bài hát này. cùng có chút quá nhiệt tình dạng n ị s mỏi ổ m một cái. Diệp vị ương t i ế u dung có chút bất đắc dĩ. mọi ổ, ngươi biết, chúng ta bây giờ ngay tại mở thế giới tuần diễn đâu, lại có như thế nhiều lễ trao giải muốn tham gia, nơi nào có thời gian làm âm nhạc? lần sau, lần sau chờ ta làm xong, liền cho ngươi phát một phần. từ khi dạng nịt m ầ cùng diệp vị ương trao đổi phương thức liên lạc về sau hắn cơ hồ thường thường liền sẽ hướng diệp vị ương hỏi một chút hạ vả nạ bài hát này tình huống. c h ơ i ạ diệp vị ương đều sắp bị hắn làm hết ý kiến chỉ có thể nói dạng n ị mầu thật sự siêu cấp thích bài hát này. thế nhưng là mặc dù cho diệp vị ương 23 ngày thời gian hắn liền có thể đem hạ b ả nạ biên khúc làm tốt nhưng là diệp vị ương vậy thật là không có nhiều thời gian như vậy tinh lực cùng nhàn tâm đi làm hạ vả nạ bài hát này tương lai chỉ ít trong một năm ban nhạc không đóng cửa cũng không có phát tiếng anh e l u n mới dự định hiện tại vô cùng lo lắng làm ca làm gì. hiện tại ban nhạc không đóng cửa bận điệu chân không chạm đất, bù thời gian đều chỉ có thể ở trên máy bay ngủ. nào có công phu kia a h á đây thật là quá đáng tiếc. i a n n i s mở giang tay ra, bất quá sau đó lại vui vẻ nói, không có việc gì, Diệp. ta giới thiệu cho ngươi mấy cái bằng hữu, bọn họ đều là phi thường ưu tú gốc Latin ca sĩ. lúc nghe ngươi rất am hiểu là tin phong cách âm nhạc về sau, đều rất muốn nhận biết ngươi. chỉ là các ngươi ban nhạc vẫn luôn không ở nước Mỹ, không có cơ hội thấy. đến, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đều là của ta anh em tốt. Diệp vị ương bất đắc dĩ cười một tiếng. Jannismao căn bản không c ó cho hắn cơ hội tự tuyệt, lôi kéo hắn liền hướng một cái vòng quan hệ đi. Chương 692, cái gì? Cùng ngươi đi chơi la tin phong cách. Chương 692, cái gì? Cùng ngươi đi chơi la tin phong cách. Tới tới tới, ta giới thiệu cho các ngươi một chút. Jannismao tay trái lôi kéo Diệp Vị ư y ê tay phải d ắ t lấy Dương Tiêu, không ngừng ra hiệu lấy d i ệ Đình bọn hắn ba đi theo hắn. Đang khi nói chuyện, hắn liền mang theo ban nhạc không đóng cửa đi tới diễn tập sau sân khấu đài một cái trong vòng nhỏ. Nơi này có hai vị j a n i s m a bằng hữu, cũng là hôm nay diễn tập khách quý, ở chỗ này chờ. vị này chính là bạ vị j u li, vị này chính là sổ phi mạc i o các ngươi đều là của ta bạn tốt, ta liền nghĩ để đại gia biết nhau một lần đâu. nhìn xem trước mặt mỉm cười hướng hắn gật đầu chào hỏi hai vị xoáy ca mỹ nhân, diệp vị ương đành phải đồng dạng cười gật gật đầu. bất quá hắn ở trong lòng ngược lại là n h à d a n h dục vọng rất lớn. ban nhạc không đóng cửa cùng dạng i s m ở chỉ là một l ê n ghi chép qua một kỳ tống nghệ tiết mục mà thôi, làm sao lại là bạn tốt rồi? chẳng lẽ người mỹ, a không đúng, gốc latin nhóm kết giao bằng hữu đều là đơn giản như vậy sao? còn có, vị này latin tên của mỹ nữ. thế mà cùng hắn kiếp trước nổi danh nước Pháp nữ thần một dạng cũng gọi là sổ phỉ mà xỉu đây chính là một cái tiếng pháp danh tự chẳng lẽ nàng là có nước Pháp huyết thống sao c h á c h không được dài đến đẹp mắt như vậy tóc vàng mắt xanh cao gầy đầy đặn da trắng mỹ mạo các n g ư ờ i tốt chúng ta là ban nhạc không đóng cửa ta là chủ sướng Diệp Vị ư n g thật h â n h ạ n h gặp các ngươi ban nhạc không đóng cửa các thành viên lấy Diệp Vị Ương cầm đầu lần lượt cùng hai người chào hỏi hai vị này tự nhiên cũng là nhiệt tình bắt lại ú còn sẽ có người không biết các ngươi sao năm ngoái toàn cầu nhiệt độ cao nhất sao ca nhạc nghe Dạ n i nói Diệp Ngươi rất biết Latin phong cách âm nhạc đúng không? Hy vọng có cơ hội, chúng ta có thể nhiều giao lưu trao đổi. Hai người nhiệt tình giữ chặt ban nhạc không đóng cửa, liền bắt chuyện lên đến. Năm ngoái nửa năm, ban nhạc không đóng cửa có thể nói là từ không có tiếng tăm gì đến nổi danh thế giới, danh khí tăng lên nhanh chóng. Theo album 21 của k h ở i cùng với đến tiếp sau hai bài đơn khúc lên men, ban nhạc không đóng cửa ngay từ đầu không ai để ý hoa hạ vô danh tiểu tốt, đến bây giờ đã trở thành công nhận quốc tế siêu sao ban nhạc. Rất nhiều trong vòng sao ca nhạc đều không thể không nghiêm túc coi trọng chi này ban nhạc. đồng thời cố gắng quen thuộc tương lai 10 năm thậm chí càng lâu thời gian bên trong chi này do da vàng tóc đen mắt đen hoa hạng ư ờ i tạo thành ban nhạc sẽ ở toàn cầu quát tháo phong vân hiện trạng bọn hắn không có quyền lợi đi không tiếp thụ ban nhạc không đóng cửa cho nên bọn hắn chỉ có thể cố gắng đi thích h ứ n g loại này luôn luôn thuộc về người da đen cùng người da trắng sân khấu bên trên xuất hiện người châu á loại cảm giác này nay cũng cũng không phải là nhất định rồi cùng kỳ thị chủng tộc có quan hệ chính là đơn thuần rất hiếm lạ thôi giống như là hoa hạ giới âm nhạc nếu như đột nhiên xuất hiện một cái người da trắng hoặc là người da đen s ô n xao đồng thời thành công trở thành hoa hạ giới ca hát siêu sao. cũng sẽ rất để hoa Hạ ca sĩ nhóm thật không thích đứng. Tất cả mọi người cần một cái thích ư ứ n g thời gian. Bất quá Rani s m u cùng ban nhạc không đóng cửa tại Cuba ghi chép một lần tống nghệ về sau, hắn sẽ không thiếu thiên trời tại bạ bị dụ lì cùng sổ p h e mà xì ủ trước mặt các loại nâng lên Diệp bị ương, mà lại mỗi lần đều là lớn khen đặc biệt khen. Ngược lại để hai người bọn họ thích đứng thật mau hiện tại tất cả mọi người tới tham gia b ị u biểu âm nhạc t h ư ờ n g lớn, không biết một lần thật sự sẽ rất đáng t i ế c Mà lại cùng châu Á nhạc sĩ nếu như có thể nhiều giao lưu, cũng sẽ cho chính bọn hắn âm nhạc phong cách mang đến một chút b a chạm cùng đ ố lửa. Diệp, ngươi không biết, Rani Smo à ỏ này. Từ Cuba sau khi trở về, cơ h ộ i cách mỗi 3 năm ngày liền sẽ thông qua xã giao phần mềm. Cùng chúng ta khen n g ư ơ i Bất quá phải thừa nhận, hắn khen một chút cũng không sai, k i a thủ hạ bạ nạ sát thực rất tuyệt. Hy vọng có thể sớm chút nghe tới hoàn chỉnh phiên bản. Mang theo âm nhạc đi lữ hành tiết mục đã sắp truyền bá đến cuối, ban nhạc không đóng cửa đến Cuba lữ hành tiếc kỳ đầu tuần đã truyền ra rồi. Mặc dù nói không có ở nước mỹ cái này bên cạnh truyền bá, nhưng là lấy ban nhạc không đóng cửa danh khí, d ù tuyết bên trên tự nhiên có cái này ngăn tống nghệ tương quan đoạn ngắn video. bao quát bọn hắn diễn sướng lai bộ phận, tất nhiên sẽ trở thành ban nhạc không đóng cửa nước ngoài đám fan hâm mộ cường điệu quan sát tinh hoa. Kia thủ tại trong nhà hàng dùng băng mâu chống đơn sơ diễn t ấ u hạ bạn n p vậy không ra ngoài ý muốn trở thành rộng rãi nước Mỹ fan hâm mộ chủ đề nóng chủ đề. Ban nhạc không đóng cửa mặc dù người không ở nước Mỹ, nhưng là bọn họ lực ảnh hưởng tại nước Mỹ có thể một chút cũng không có giảm bớt. Carter t a c k m i e n d o f c d u bây giờ còn treo ở biểu bố đệ nhất danh vị trí, đã liên quan 12 tuần rồi. Theo sát phía sau lệ mẩn c h ị cũng là 12 x u n g q u a n h láo nhị, gắt gao đem anh mỹ thêm bốn nước lưu hành ca sĩ đệ ở phía dưới đâu. ban nhạc không đóng cửa cùng dạn n t m ổ ba người bọn họ một bên nóng trò chuyện, một bên chờ đợi riêng phần mình diễn tập bắt đầu. Thay phiên lên đài tiến hành diễn tập, bầu không khí ngược lại là cũng rất vui vẻ hòa hợp. Tán gâu bên trong, Diệp Vị Ưương cũng biết, sổ phì mạ xì ổ thật là có nước pháp huyết thống, phụ thân của nàng là người pháp, mẫu thân là Cuba gốc Latin, sau đó 7 tuổi năm đó lại cả nhà một đợt di dân nước pháp. Nàng lúc này mới mang một cái t r à n ngập nước pháp mùi vị danh tự tại nước Mỹ giới âm nhạc xuất đạo rồi. Càng có ý tứ chính là, nàng c á i tên này rất nước pháp, sinh sống ở nước Mỹ ca sĩ, lại là chơi Latin âm nhạc. gần nhất năm sáu năm, lưu hành Latin phong cách âm nhạc có thể tại toàn cầu dần dần vang dội lên, đồng thời chiếm cứ nước Mỹ lưu hành âm nhạc hưng rõ, trong đó nàng thế nhưng là bỏ ra nhiều công sức, s o phi m a xì ẩ cùng d a n i s mậu còn có bạ vị dụ lì ba người bọn họ, cũng là trước mắt toàn bộ Latin lưu hành phong cách người khiêm c v ậ n Cũng có trách d a n i s mậu hội hợp hai nàng chơi đến rất tốt, đồng thời điên cuồng hướng bọn hắn ảo người Diệp Vị ư ơ n g Dù sao, tại d a n i s mậu trong mắt, Diệp Vị ư ơ n g Latin phong cách đồng dạng chơi rất lợi hại, là có thể giúp bọn hắn phát triển Latin âm nhạc trọng yếu giúp đỡ à? Chỉ bất quá. Ra Nis mở ủ ý nghĩ tinh khiết là nghĩ nhiều rồi. Diệp Vị ư n g còn nghĩ cố gắng đem Trung Quốc phong hướng thế giới mở rộng đâu? Nào có kia thời gian dỗi Ra gia Nhập Ra Nis mở ủ bọn hắn đến phát dương Latin âm nhạc A. Hắn một cái hoa hạ người đến bị Latin âm nhạc phất cờ hò reo, cống hiến lực lượng, cống hiến âm nhạc tài hoa, đây không phải là có bệnh sao? Hắn huyên một hồi, Diệp Vị ư n g phát hiện Ra Nis mở ủ không ngừng ám chỉ bản thân, làm nhiều điểm Latin âm nhạc, bọn hắn có thể cùng hắn một đợt hợp tác loại hình kiến nghị về sau. Hắn liền có chút không tốt nói tiếp, liền bắt đầu giả n g u, không ngừng nói sang chuyện khác. c ó tốt, nhân viên công tác xuất hiện giải vây cho hắn. Đế Thiên ban nhạc không đóng cửa diễn tập thời gian. Ban nhạc không đóng cửa các thành viên nội vàng dừng lại nóng c h ò chuyện, cùng nhân viên công tác đi lên sân khấu diễn tập. Ông trời của ta, mọi hồ làm sao lại cảm thấy chúng ta sẽ trở thành la tin âm nhạc người bảo vệ a? Lên sân khấu, Dương Tiêu lập tức thu hồi Tiểu Dung, bĩu môi im lặng vô cùng. Vị Ưương, ngươi chớ để cho bọn họ những cái kia lời dễ nghe cho mê b n g hồ, chạy tới cùng bọn hắn cùng nhau chơi đ ù a cái gì la tin âm nhạc. Ta biết do ngươi là thiên tài, cái gì âm nhạc phong cách đều có thể chơi đến chuyện, nhưng là vẫn muốn phân rõ ràng chủ thứ. Chúng ta là ban nhạc. mặc dù không phải thuần ban nhạc dốc, nhưng là cũng không có không hợp thói thường đến chạy tới chơi Latin vui trình độ. Có công phu kia, ta tình nguyện lựa chọn Trung Quốc phong t h ê m dốc. Ta cảm thấy con đường này mới thích hợp chúng ta tại trên quốc tế đi, đem hoa hạ âm nhạc đưa đến trên thế giới. Không đợi Dương Tiêu nhà d a n h xong, Diệp Vị Ương một cái tắt liền phiến đến rồi hắn trên ó n n ớ ngẩn, ta đầu óc còn không có hư mất, có biết hay không cái gì gọi là lời khách sáo cùng phụ hòa Được rồi, đừng quản những thứ này, diễn tập. Chương 693, Diệp Đỉnh t h ả đỏ, kinh diễm toàn trường. Chương 693, Diệp Đỉnh t h ả đỏ, kinh diễm toàn trường. Nước Mỹ thời gian ngày 21 tháng 2, 6 giờ tối. Ban nhạc không đóng cửa đúng giờ từ khách sạn xuất phát, ngôi điện lễ tổ bị hội chuẩn bị xe tiến về đêm nay b i ệ u b ộ âm nhạc thưởng lớn trao giải địa điểm. Kỳ thật vẫn là chỗ cũ, hàng năm b i ệ u b ộ cũng sẽ ở Las Vegas khu trung tâm metro gồm b i n ở ở khách sạn vườn hoa nhà hát tiến hành. Diễn tập thời điểm cũng là ở nơi này tới. Lái xe được rất chậm, kỳ thật đây cũng là các loại lễ trao giải nhất quán cách làm, cần an bài mỗi một vị khách quý đi thảm đỏ chỉnh tự cùng thời gian. Dù là cái này thảm đỏ trên thực tế cũng không tại trên TV trực tiếp. Ngồi ở trong xe. ban nhạc không đóng cửa tất cả mọi người đang nhắm mắt dưỡng thần nghỉ ngơi không ai nói chuyện tiếng trong xe vô cùng yên tĩnh tràn ngập một loại không khí khẩn trương muốn nói không khẩn trương vậy khẳng định là không quá hiện thực đây là bọn hắn lần thứ nhất tham gia như thế đại hình â m nhạc lễ trao giải mặc dù nói bọn hắn cũng ở đây trong nước tham gia qua kim cúc t h ư ờ n g nhưng là giữa hai bên khác biệt vẫn là rất lớn cũng không phải tại cái gì tính quyền vị hoặc là lực ảnh hưởng bên trên khác biệt chủ yếu là ở trong nước tham gia lễ trao giải kia cũng là người trong nhà ban nhạc không đóng cửa chỉ là đại biểu bản thân mà thôi nhưng l à ở nước ngoài tham gia loại này cỡ lớn lễ trao giải Khiêu ban nhạc không đóng cửa đại biểu có thể cũng không chỉ là mình năm nay được mời tham gia biểu bù thưởng lớn hoa hạ ca sĩ chỉ có ban nhạc không đóng cửa cái này một cái d ò n g đ ộ c đình mặc dù chu thính h ẹ o lồ cũng ở đây biểu b ộ xếp hạng bảng bên trên lấy được rất tốt thành tích nhưng là nàng cái này chỉ có một khúc không phải hoàn chỉnh album cho nên không tham dự giải thưởng bình chọn có thể lấy trình chuyên tại nước mỹ thu hoạch được xuất sắc thành tích cùng lượng tiêu thụ toàn hoa hạ cũng chỉ có ban nhạc không đóng cửa mà bọn hắn hôm nay tới tham gia biểu b âm nhạc t ư ở n g lớn cũng là đại biểu cho toàn bộ hoa hạ giới âm nhạc rồi loại t i ê n nặng trình trị áp lực vẫn là rất để bọn hắn c ả trương. bất quá bọn hắn năm ngoái kia ưu tú thành tích cũng cho bọn hắn mang đến rất kiên cố lực lượng lấy ban nhạc không đóng cửa 21 năm ngoái kia đánh khắp thiên hạ vô địch thủ thành tích bọn hắn mặc kệ tham gia cái nào lễ trao giải đều quyết định sẽ là toàn trường tiêu điểm sẽ trở thành được chú ý nhất đoạt thưởng hấp dẫn tuyệt đối không phải là buổi chạy càng sẽ không bị xem như cứng rắn cọ ở trong nước bị quần thể chào phúng địa bộ âm nhạc thưởng lớn xem như tương đối mà nói so sánh công bằng công chính giải thưởng lấy được thưởng khách quý đều là căn cứ đại gia bản thân đau luật à đ phát thanh à sở chế media cái gì thống kê ra tới cho nên có đôi khi bị bùa âm nhạc thưởng lớn bị u ộ lệ lai đẹp còn muốn càng để cho người tin phục một chút dù sao đây là một cái hoàn toàn dựa vào thành tích nói chuyện giải thưởng 6 điểm 30 m điểm Metro g o l d w n n ở ở khách sạn bên ngoài một c ỗ phi thường cao cấp màu đen chạy như bay Mercedes bảo mẫu xe vướng vàng dừng ở cửa khách sạn cửa xe cũng còn không có mở ra đâu ngoài cửa thảm đỏ bốn phía điểm nhấp nháy liền đã điên cuồng chớp động rồi tại Metro g o l d w n n ở ở khách sạn bên ngoài các ký giả truyền t h ô n g căn bản chính là hôm qua ban nhạc không đóng cửa tham gia diễn tập lúc kia đám người mà ban nhạc không đóng cửa hôm nay ngồi xe Cùng hôm qua tới diễn tập lúc là cùng một chiếc xe, có thể tại có mặt thảm đỏ thời điểm làm bảo mẫu xe đến, kỳ thật cũng không nhiều thấy. Dù sao nhân ra một mình hoặc là tầm 2-3 người một đợt đến, đ ồ n g dạng đều là ngồi cao cấp xe con t r o n nên trong xe ngồi là ai, tự nhiên là không cần nói cũng biết. Hiện trường mỗi một cái truyền thông đều không muốn bỏ qua ban nhạc không đóng cửa xuống xe bức ảnh đầu tiên, tấm hình này có thể sẽ trở thành buổi tối hôm nay sách giải trí trang đầu đầu để đâu. Cửa xe bị tài xế từ bên ngoài kéo ra, một thân tu thân đồ tây đen, đánh c á i màu lam lơ diệp bị ương t ừ trên xe đi xuống. bất quá hắn ngay lập tức nhưng không có đáp lại bốn phía lớn tiếng la lên truyền thông mà là xoay người làm ra một cái đỡ động tác lúc này từ trong xe vậy r ỗ i ra một chi trắng nõn ngọc l ủ n cánh tay mặc cả người trắng sắc hoa lệ lễ phục to gan lộ ra sự nghiệp t u y ế n cao quý y u nhã lại không mất nhỏ khiêu gợi bị đỉnh tại diệp bị ương hơn nữa đi xuống xe hiện trường các ký giả truyền thông lập tức nhất lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi đ è n g l e lắc răng r ắ t tuyên bố hiện càng thêm nhanh 3 p h n phần b camera đều đối chuẩn đứng điên cuồng chụp hình liền ngay cả tại nàng về sau xuống xe dương tiêu cùng kinh bắc an ô đại vĩ cũng không có người hỏi thăm rồi Không trách những n à y truyền thông điên cuồng như vậy. Đây chính là đ i ể u đ i ể m lần thứ nhất như thế trang phục lộng l y a. c h í ít ở nước ngoài truyền thông trong mắt là lần đầu tiên. Trước lúc này, đ i ể u đ i ễ n cho đại bộ phận người Mỹ ấn t ư ợ n g đều là một rất điển hình ban nhạc người. Bất kể là diễn xuất vẫn là lén lút một chút máy chủ r i ê n g chiếu bên trong, đ i ể u đ i ễ n trên cơ bản đều sẽ rất ít mà v á y Mặc dù nàng tướng mạo mười phần mặc n à o nhưng là tại trang điểm vẫn là rất khốc. Thường ngày thường thấy nhất phục sức phối hợp chính là quần jean x ư ơ n g áo thun, nhiều nhất biết chút chắn một chút đẹp mắt dây chuyền cùng dây í c h a. hiện tại d ị ệ Đình đổi lại một thân 10 phần trang phục lộng lẫy l ễ phục cho người ấn tượng tương phản lớn vô cùng. Diệp Đình nữ sĩ nhìn cái này bên cạnh. Diệp cho ta một cái mỉm cười. bên phải phía bên phải bên cạnh chuyển một lần. Dương Tiêu Tiên sinh ngài có thể đưa tay buông xuống sao? Hiện trường các truyền thông các loại la lên thân liên tiếp xuất hiện. ban nhạc không đóng cửa năm người giống như là bị người tùy ý lay hay bút bê một dạng phối hợp với các truyền thông làm lấy các loại tư thế. đối mặt với một đống đều nhanh đem máy ảnh nhét vào trước ngực mình các truyền thông. Diệp Đình cố nén muốn đưa tay che khuất ngực ngượng ngùng cảm giác. Khuôn mặt nhỏ ửng đỏ nhỏ giọng nói, đi nhanh đi, đập đủ rồi. Thế là Diệp Vị ư ơ n g cùng Dương Tiêu mấy người liền cuối cùng cười hướng bốn phía truyền thông phất phất tay, liền giống như là vây quanh g ạ t để n ạ sen xảy ra một dạng, vây quanh đỉnh, đi vào mê c h o gổn bìm ế ở, ở khách sạn. Ha, wow, o hôm nay chỉ là có thể đập tới với đ i n h cái này tương phản cả mười phần trang điểm, cũng đã kiếm đủ rồi. Ha ha, chỉ là cái này một tấm hình, đã đáng giá một cái đơn độc trang đ ị a rồi. Không hổ là biểu bù thưởng lớn a, cái này còn chưa bắt đầu trao giải đâu, cũng đã đầy đủ hấp dẫn con mắt. các ký giả truyền thông nhìn xem ban nhạc không đóng cửa bóng lưng biến mất lẫn nhau ở giữa lập tức chủ đề nóng lên đến bản thân các loại lễ trao giải thảm đỏ tú chính là hấp dẫn nhất toàn cầu người xem trong mắt một cái trọng yếu phân đoạn cũng là các lộ ca sĩ cùng các diễn viên mỗi năm một lần g a n h đua sắc đẹp đại võ đài mặc dù nói âm nhạc loại lễ trao giải thảm đỏ tú không có điện ảnh loại như vậy hút con người nhưng là chú ý độ vậy không có chút nào thiếu thừa dịp tổ kế tiếp khách quý còn chưa tới đến hiện trường các truyền thông lập tức đem camera bên trong còn không có tinh t u ảnh chụp thông qua internet truyền lại cho hậu phương tổng bộ đã sớm tại tổng bộ chờ đợi chỉnh ảnh thủ môn, lập tức đem những này trực tiếp ảnh chụp tiến hành một phen tinh tu về sau, liền phát đến rồi nhà mình truyền thông tài khoản bên trên. hiện tại cái này internet truyền thông thời đại theo đuổi chính là một cái nhanh. ban nhạc không đóng cửa vào sân sau không đến 10 phút, internet bên trên liền đã xuất hiện đến trăm tờ bọn hắn tinh tu sau thảm đỏ ảnh chụp. trong đó, điệu đỉnh kia chói sáng lễ phục chiếu, càng là hút con người vô số. bất kể là trong nước v y bổ vẫn là trên quốc tế twitter, điệu đỉnh trang phục lộng lẫy biểu diễn thảm đỏ tương quan h o t xệ, đều cấp tốc leo lên thời gian thực nhiệt độ đệ nhất. thậm chí l ự c các ban nhạc không đóng cửa những người khác bao quát diệp vị ương thảm đỏ chiếu nhiệt độ trở thành thời gian thực chú ý điệu bộ âm nhạc thưởng lớn đám dân mạng thảo luận tiêu điểm dù sao tại thảm đỏ tạo hình ra khỏi vòng tròn cuối này chủ yếu vẫn là nữ các nghệ nhân chém giết chiến trường trên thực tế điệu bộ đồng dạng tại cuối tháng 4 đến ngũ n g u y ệ n bên trong tuyển chọn thời gian ban phát trong sách bị t a sớm dù sao cũng là cuối năm kiểm kê loại giải thưởng nha chương 694 lễ trao giải chương 694 lễ trao giải điểm b i u bộ âm nhạc thưởng lớn chính thức kéo ra mà che năm ngoái thu hoạch được tốt nhất lưu hành ca sĩ giải thưởng nước Mỹ đỉnh cấp thiên vương Justin mở gì ả n xem như mở m ã n khách quý vì hiện trường mấy ngàn người xem cùng các khách quý mang đến một bài nhiệt tình bắn ra bốn phía quan đơn re lở xì ẩn lập tức đốt không khí hiện trường Justin B. ở gì ạn tại Bắc Mỹ độ h ọ c trình độ đại khái có thể cùng diệp vị ương tiếp trước hai vị k ê Bắc Mỹ giới ca hát Justin hợp hai là một không sai bị lắm lúc còn trẻ hắn là nước Mỹ thanh thiếu niên trong lòng đệ nhất t h ầ n tượng người đến 30, nhân khí vậy vẫn như c ũ n g nóng nảy đồng thời đi về phía cả nam linh hiện tại có thể nói là Bắc Mỹ lưu hành âm nhạc không thể nghi ngờ thiên vương năm ngoái hắn mới vừa ở tám cái thuộc loại bên trong thu hoạch được 10 hạng đề danh, đồng thời cuối cùng mới á c t trung học số 8, trở thành năm ngoái biểu bộ thưởng lớn tốt nhất bên thắng. sân khấu bên trên, rất tin bợ gì à người mặc tiên diễm đỏ hâu phục, mang theo giống như hắn mặc l ử a đỏ vũ mi nhóm, đi theo kình bạo rung động điện tử vũ khúc, vừa ca vừa nhảy múa, gây nên giới đại người xem cùng khách quý cùng nhau đứng dậy vỗ tay h o a n hô. Ban nhạc không đóng cửa ngồi ở khách quý trong tiệc ở giữa, vậy đi theo mọi người cùng nhau đứng người lên mỉm cười vỗ tay, đây là cho vị này năm ngoái b i u bộ lớn nhất bên thắng kính ý cái này thủ lờ sỉ ẩn tại năm ngoái. c h ẩ n xác mà nói là năm 2022 là nóng nảy toàn cầu hấp dẫn đất h c tại hoa hạ cũng là truyền bá độ rất rộng, đương thời Diệp Vị ư ơ n g tiếp xúc thế giới này Âu Mỹ lưu hành âm nhạc lúc nghe được ca khúc thứ nhất chính là chỗ này thủ ấn tượng đặc biệt sâu, toàn trường khán giả cũng đều một đợt hai tay nâng quá đỉnh đầu, nhiệt tình vỗ tay. Lần thứ nhất tham gia biểu biểu âm nhạc tưởng h lớn ban nhạc không đóng cửa đều có chút h ị t t ư ơ n g tự hưng p h ấ n lên, đối sân khấu bên trên không ngừng reo hò. Ba a, người vậy thích ăn sao? Bị phía tổ chức a n bài đến ban nhạc không đóng cửa trông ồ i bên cạnh b bị d ủ lì có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Diệp Vị Ưương. Hắn coi là chơi dốc ban nhạc không đóng cửa, hẳn là thiên nhiên mâu thuẫn cùng bài xích điện tử âm nhạc, đặc biệt là điện tử vũ khúc. Dù sao điện tử vũ khúc xuất hiện, hung hăng từ nhạc dốc trên thân giành lại một đám lớn thị trường. giữa hai bên t r ọ n g hợp độ quá cao, cũng là có thể tùy tiện để người nghe hình lên, đều là rất có thể làm bầu không khí. Không nghĩ tới Diệp Vị ư ơ n g cái này ban nhạc dốc chủ sướng thế mà xem ra giống như rất thích bài hát này bộ dáng. Dễ ạ, ta đương nhiên thích hắn, dễ nghe âm nhạc tại sao phải chán c á é đ ầ u Diệp Vị ư n g u a y đầu, đối b n vị dụ l khẩu khí rất là ngoài ý muốn. Hắn thích bài hát này có vấn đề sao? Hiện trường phi thường nho nhau, nhau, vậy phi thường hẳn rực Cho dù là khách quý thế, hiện tại cũng không phải một cái nói chuyện trời đất thời cơ tốt. Cho nên bà vị d ụ lì chỉ là cười lắc đầu, không có tiếp tục lại nói cái gì, quay đầu đem lực chú ý một lần nữa thả lại sân khấu bên trên. t r u n g hợp, hiện trường camera ống kính còn vừa vặn từ Diệp Vị ư ơ n g trước mặt bọn hắn quét qua, trực tiếp trên tấm hình lập tức xuất hiện đồng dạng lâm vào hương phấn cùng nóng h ị t bên trong ban nhạc không đóng cửa. Diệp Vị ư ơ n g còn cười đ u a tí tưởng hướng về phía ống kính so với một chút làm v á i tư thế. Bất quá lúc này ngay tại xem trực tiếp khán giả, căn bản không tâm tư để ý hắn. Sở hữu người xem. không phân biệt nam nữ, lực chú ý tất cả đều tại trực tiếp hình tượng bên trong đứng tại diệp vị ương bên cạnh b i định trên thân. mặc dù tốt nhìn lễ phục hạn chế b i định động tác, không để cho nàng có thể thỏa thích lắc lư, cản rỡ n g ả y n ó t nhưng là tu thân lễ phục lại đưa nàng bình thường xưa nay không gặp người tốt dáng người bại lộ nhìn một cái không sót gì. bộ ngực cao v ú t mảnh thẳng b ờ eo thon, mượt mà b ờ m ô n n g lại phối hợp một tấm đáng yêu bên trong mang theo một chút quyến rũ lòng bàn tay khuôn mặt nhỏ. rất có phương Đông m l ự c khuôn mặt, lần thứ nhất xuất hiện ở biểu b ù âm nhạc thưởng lớn cái này từ trước đến nay chỉ có Âu Mỹ nhân địa phương, đưa tới t r ư ớ c máy truyền hình không ít người xem kinh hô. Âu Mỹ khán giả, càng nhiều là đem lực chú ý đặt ở b i t điểm khuôn mặt đẹp bên trên. Nói thật, tại Âu Mỹ ngành giải trí, thật sự rất ít có thể nhìn thấy xinh đẹp hoa hạ minh tinh. Dù là có một ít hoa hạ nữ minh tinh tại Hollywood vậy xông x á qua, thậm chí xông ra không nhọ danh khí, nhưng là các nàng phần lớn đều là đánh v õ minh tinh. Cũng không phải nói xong xem không đẹp mắt vấn đề, mà là Âu Mỹ đại chúng đối với các nàng ấn tượng đều dừng lại tại có thể đánh ngược lại là đối tướng mạo không có quá nhiều sâu khắc cấn giống như. Nhưng là b i điểm khác biệt, nàng là ban nhạt một phần tử, cho nên đại chúng đối nàng càng nhiều chú ý, kỳ thật cũng chính là tại tướng mạo lên. Hôm nay đỉnh long trọng ăn mặc, vậy đúng là kinh diễm đến rồi trước máy truyền hình rộng dài Âu Mỹ người xem. Để bọn hắn lần thứ nhất cảm nhận được thần bí đông phương dị bực phong tình m ị lực. Mà đêm k h u y a thức đêm đang nhìn trực tiếp hoa hạ đám người, càng là có một cỗ sôi trào mãnh liệt cảm giác tự hào từ nội tâm bắn ra. Tại hơn 100 vị thế giới c h ứ danh người da trắng cùng người da đen ca sĩ trung gian ban nhạc không đóng cửa, trong mắt bọn hắn là dễ thấy như vậy. Lần thứ nhất có hoa hạ nhạc sĩ đứng ở thế giới chú mục trên õ đài. Mặc dù nói đại bộ phận hoa hạ người đánh trong lòng đều không cảm thấy vờ j a m m hoặc l à điệu b ộ âm nhạc thưởng lớn có bao nhiêu lợi hại, lại có thêm n h u có thể đó là bởi vì trước tiên những này giải thưởng xưa nay không mang hoa hạ người chơi tự nhiên hoa hạ người cũng sẽ không đến xem nặng nhưng là hiện tại không giống nhau là m ban nhạc không đóng cửa đại biểu hoa hạ nhạc sĩ đi tới dị quốc thổ địa bên trên xuất hiện ở nước Mỹ có sức ảnh hưởng nhất âm nhạc lễ trao giải bên trên đồng thời trên thân còn có mười mấy đề danh vậy cái này cảm giác có thể liền hoàn toàn khác nhau đối hoa hạ người xem tới nói có một loại chinh phục khái cảm rất tin mở màn biểu diễn rất nhanh liền kết thúc rồi tại toàn cầu người xem khẩn trương trong chờ mong nương theo lấy mấy cái laser bẹt p h ò n g t ì n h vũ giả. đến từ nước mỹ nở bờ cờ đài truyền hình nổi danh tóc sâu t h e tổ n ỉ tật sâu người chủ trì ban nhạc không đóng cửa quen thuộc a a d o t c ầ mỹ rồ phồn đi lên sân khấu các nữ sĩ các tiên sinh các ngươi người chủ trì đến rồi a a r u t ơ m t rồ phồn vẻ mặt tươi cười liền bắt đầu niệm lên hôm nay tham gia lễ trao giải minh tinh danh sách nhóm a wow, cho ta nhìn xem có những cái kia v ă n g khắp toàn cầu lớn ca sĩ nhóm đi tới las vegas tối nay biểu diễn các khách quý có vừa rồi các ngươi đã nhìn rồi rất tin mở dị ản cũng có tiểu thiên vương rơ r nông thôn nữ hải alana g n đ ắ n từng cái chỉ cần niệm đi ra liền sẽ gây nên toàn trường người xem nhiệt tình reo hò danh tự, từ ạ ạ ruột trong miệng phun ra. Mỗi một cái bị hắn niệm g h đến khách quý, đều sẽ bị hiện trường máy quay phim cho đến hình tượng trên màn hình lớn không ngừng lóe qua các vị khách quý mà cười. đương nhiên, ban nhạc không đóng cửa tự nhiên cũng sẽ không bị bỏ lỡ. Hoa à, còn có một chi đến từ xa xôi hoa hạ, năng n á i trở thành toàn cầu lựa nóng nhất ban nhạc ban nhạc không đóng cửa cũng tới đến rồi hiện trường. bọn họ mới nhất đơn khúc c a n t ờ t ạ c Me e o bây giờ còn treo ở biểu bộ đệ nhất danh vị trí đâu. để chúng ta tiếng vỗ tay nóng l i ề n hoan ề n đến từ hoa hạ. nhưng lại hành động toàn cầu giới âm nhạc ban nhạc không đóng cửa, a ạ t ộ t đối ban nhạc không đóng cửa giới thiệu, rõ ràng muốn so c á i khác ca sĩ đều l ò n g trọng rất nhiều. Hiện trường người xem tiếng hoan hô vậy so trước đó cao hơn 3 phần. Nghe t ô i à ạ đột niệm đến bản thân, vừa ngồi xuống ban nhạc không đóng cửa các thành viên, liền lại khách khí đứng lên, cười song bốn phía hiện trường người xem v ấ t tay thăm hỏi. Bọn tiểu nhị, g h i nhớ cái này ban nhạc, một hồi bọn hắn có thể sẽ t ấ p nập lên này, các ngươi có thể tuyệt đối đừng tưởng rằng trực tiếp xảy ra vấn đề, kia tuyệt đối không phải tại chiếu lại. A, -a đột dí g ỏ m nháy một lần con mắt, cười trêu chọc b à i câu. Ban nhạc không đóng cửa thế nhưng là ngoại giới dự đoán. Đêm nay lớn đến mức nhất thường hấp dẫn. Chương 695, tốt nhất Latin ca sĩ Chương 695, tốt nhất Latin ca sĩ lộng l ấ y đẹp mắt mở màn diễn x u ấ t sau khi kết thúc. Người chủ trì lên đài nói c h ê m chọc cười trêu chọc một phen hiện trường các khách quý. Nói thật, Diệp Vị ư ơ n g là không quá có thể ghét đến tiểu mỹ hài hước điểm. Mặc dù nói hắn bị nước mỹ giải trí báo chí n h ó m ca tụng là nhất hiểu do tiểu mỹ âm nhạc châu á nhạc sĩ, nhưng là đối ạ ạ ruột tại sân khấu bên trên nắm lấy các vị cao nhân k í các khách quý các loại trêu t r ọ g đưa tới toàn trường cười a n g Diệp Vị ư n g là thật không hiểu nhiều. ngược lại là dương tiêu, rất có thể dung nhập không khí hiện trường, ạ ạ ruột mũi treo chọc đến một cái ca sĩ, hắn đều có thể chuẩn xác nhanh chóng bắt đến ảnh, đi theo cái khác khách quý một đợt cười ha ha. Không giống diệp vị ương, chỉ có thể lộ ra một mặt lễ nghi t h ứ t t i ế u dung. t i ế p tín đồng dạng một mặt giả cười nhỏ giọng đối dương tiêu hỏi, những cái kia nước mỹ từ địa phương, còn có hai ý nghĩa tử, ngươi có thể nghe hiểu à? Nghe hiểu được a, ta rất thích xem phim mỹ. Dương tiêu bỉnh lên lông mày, mười phần tự ắ c Sân khấu bên trên, lúc này à, à r u t v ậ y mượn nhẹ nhon t r ê u chọc, đem đại bộ phận đoạt thưởng hấp dẫn ca sĩ giới thiệu một vòng. được rồi, ta nghĩ hiện tại trước máy truyền hình khán giả đối b ở i tối hôm nay trình diện các khách quý đã đầy đủ hiểu rõ, so với ta còn muốn càng thêm hiểu rõ, cho nên thêm lời thừa thãi liền không nói rồi. tối nay cái thứ nhất thường sẽ do ta thích vô cùng một vị ốc sờ chaylia ca sĩ đến ban phát, cho mời nệ rồ b ẻ n g i m ị n a ạ lột nghiệm xong mở màn một câu cuối cùng lời kịch, ông tính cũng theo đó h á n đổi đến rồi bên cạnh sân khấu bên trên, một thân màu đen tu thân âu phục, chân dài một mét t á n g ệ rồ b ẻ n d ạ mịn nhẹ nhàng đi lên sân khấu. năm nay đã 46 tuổi, n ệ d ô Benjamín vẫn như cũ tràn đầy mỹ ị lực, là một sống sờ sờ xoáy đại thúc. hắn vừa có mặt, liền dẫn tới bao quát một bộ phận nữ khách quý ở bên trong hiện trường rất nhiều người xem vương p h â n tiếng hoan hô. n ệ d ô Benjamín là úc sở Chilea một vị giới âm nhạc danh túc, sinh ra ở úc sở Chilea, nhưng lại là trưởng thành tại nước mỹ giới âm nhạc. Xem như đại tiền bối hắn, trên tay nắm giữ mấy chương trải qua toàn cầu âm nhạc hiệp hội chứng nhận kim cương diễn h ạ c tiêu thụ nhiều nhất t ạ mè ở l b u càng là toàn cầu tính gộp lại lượng tiêu thụ vượt qua 40 triệu. là bây giờ cái thời đại này rất khó vượt qua một tòa cao phong rồi. năng oái lượng tiêu thụ cao nhất ban nhạc không đóng cửa a l b u m 21 cũng mới bán hơn 18 triệu r h ư g đ ầ u đ ờ i này cái này Elbum lượng tiêu thụ có thể phá 30 triệu đều vụn t r ộ n vui vẻ. Nedo bén dạ m ị n xem như buổi tối hôm nay lễ trao giải vị thứ nhất trao giải khách quý. Hiển nhiên là đầy đủ có phân lượng. Đứng tại sân khấu bên trên, Nedo bén dạ mỉn mười phần vung lòng huy vũ một lần trong tay phong thư. Rất là tự tin nói, bị bố mời ta đến ban phát tốt nhất Latin ca sĩ là một quyết định vô cùng chính xác. Bởi vì ta chính là lợi hại nhất Latin ca sĩ. Dưới đài lập tức một mảnh hư thanh. Được rồi được rồi, mở nhỏ cho đ ồ nha. n e d o bén dạ m ỉ n giang tay ra, một bộ đại gia một chút cũng không có hài hước tế bào biểu lộ. Rất vinh hạnh có thể xem như tốt nhất là tin ca sĩ trao giải khách quý. Ok, vậy liền để chúng ta tới nhìn xem, đến cùng ai sẽ thu hoạch được tối hôm nay cái thứ nhất giải thưởng. Sân khấu chính bên trên màn hình lớn, vậy theo hắn phát biểu mà bắt đầu chuyển động, bối cảnh e m bắt đầu đọc thu hoạch được để danh năm vị ca sĩ. Võ lần tư, j a n i s m Mio, Kelly, bà vị Julie, Sophie Marcio. Mỗi niệm lên một cái tên, hiện trường camera đều sẽ cho đến vị kia để danh người hình tượng. trên màn hình vậy bắt đầu xuất hiện bọn họ để danh album MV năm nay Âu Mỹ giới n h ạ c nhưng thật ra là một cái tiểu niên chứ ban nhạc không đóng cửa 21 bên ngoài chỉ có một tấm lượng tiêu thụ phá ngàn vạn album xuất hiện càng đường sách có thể có cùng ban nhạc không đóng cửa cạnh tranh đối thủ cho nên có ban nhạc không đóng cửa để danh giải thưởng k h thật những thứ khác để danh người trong lòng đều không quá cảm thấy mình có thể lấy được thưởng nhưng là không có ban nhạc không đóng cửa để danh giải thưởng cái khác để danh người ở giữa thành tích vậy coi như là tám lạng nửa cân tất cả mọi người có lấy được thưởng khả năng Năm vị thu hoạch được tốt nhất Latin ca sĩ để danh c á c h quý bị hiện trưởng c a m e r a bắt được thời điểm trên mặt đều có chút khẩn trương. Cho dù là bọn họ lẫn nhau ở giữa quan hệ đều rất không tệ, nhưng là giải thưởng cuối cùng chỉ có một người mới có thể thu được thưởng. Ev hình tượng cũng không nhiều, rất nhanh phát ra hoàn đất. Nedo b n ra mìn đứng tại trong sân khấu ở giữa, đem phong thư mở ra, lấy ra lấy được thưởng thẻ, sắc mặt hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua về sau, túi đầu đ ố i mi r ô i đứng, vừa cười vừa nói, cho nên thu hoạch được năm nay biểu b ộ âm nhạc thưởng lớn tốt nhất Latin ca sĩ chính là Jannis O. Để chúng ta chúc mừng hắn. Toàn trường lập tức vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, chúc mừng tối nay vị thứ nhất lấy được thưởng người. Darnismo an vị sau lưng Diệp vị ương, hắn vừa quay đầu lại, cười đối kích động ngay tại t ì m khắp nơi người ôm Darnismo nhẹ gật đầu, chúc mừng. Quá khứ một năm, Darnismo ban bố hắn tấm thứ ba album mà huyễn cái này album một khi đem bán liền càn quét toàn cầu Latin thị trường. Bối cảnh em bắt đầu giới thiệu Darnismo trôi qua một năm làm ra ưu tú thành tích, cùng với hắn lấy được thưởng nguyên nhân. Darnismo cùng mấy cái bạn tốt bao quát cũng tương tự để danh bạ vị Julie, Sophie m a s i lăn nhau ôm một cái về sau, không đợi Diệp vị ư n g phản kháng. liền một tay lấy hắn kéo lên, vậy nặng nề cùng hắn ôm một hồi. Phải biết, xem như gốc Latin hôn huyết, Ranius mỗ thể trạng có thể không có chút nào nhẹ nhàng, mà lại lúc này kích động hắn căn bản khống chế không nổi bản thân lực lượng, đập vào diệp bị ương sau lưng tay g ọ i là hung hăng lớn a bị bàn tay của hắn v ô mấy lần diệp bị ương, phía sau lưng đều có chút đau nhức, vội vàng ngăn hắn lại. Mọi ồm nên lên đài lĩnh thưởng, đây là thuộc về vinh quang của ngươi. Dễ ạ. r a n i s mỗ cười gật gật đầu, ba chân bốn cẳng liền thật nhanh chạy lên sân khấu, từ nệ mẻn dạ m n trên tay nhận lấy tốt nhất Latin ca sĩ giải thưởng. đối mặt với sở hữu người xem bắt đầu nói đến bản thân lấy được thưởng cảm nghĩ a buổi tối hôm nay tuyệt đối sẽ trở thành ta nhân sinh bên trong khó quên nhất một ngày tốt nhất latin ca sĩ cảm ơn điều bổ cho ta ban phát cái này thưởng đây quả thực quá tuyệt vời các n g ư ờ i mới đến ta là sinh ra ở cuba cũng không phải là sinh trưởng ở địa phương nước mỹ người ta sau trưởng thành mới tới nước mỹ s ô n g sáo tại nước mỹ s ô n g sáo mười năm này bên trong ta trải nghiệm rất nhiều ngăn trở vậy giao đến một chút làm âm nhạc bạn tốt cũng là ở tại bọn hắn duy trì dưới ta mới có thể cầm tới cái này thưởng sân khấu bên trên r a n i s m o hơi có chút lời nói không có mạch lạc đang nói lấy được thường cảm n g h ĩ dưới b á o đài Diệp vị ương vậy tràn đầy thiếu dung vì hắn đưa lên tiếng v ô tay mặc dù cùng r a n i s m o nhận biết không tính lâu nhưng là Diệp vị ương hay là có thể cảm nhận được đây là một cái chân chính nóng ả đồng v u i đem âm nhạc xem như bản thân suốt đời sự nghiệp đến nỗ lực ca sĩ i a n i s m o vì Latin âm nhạc tại trên thế giới lưu hành trả giá rất nhiều mồ hôi cùng cố gắng hắn cũng đáng được thu hoạch được cái này thường cùng hoa tươi tiếng v ô tay ta muốn cảm tạ rất nhiều người cảm tạ b ạ vị du li là hắn tại ta thời điểm khó khăn nhất tiếp tế ta ta cũng muốn cảm tạ. Chương 696, cạn cầm một cái thưởng ý tứ ý tứ. Chương 696, cạn cầm một cái thưởng ý tứ ý tứ sân khấu bên trên. Gia Nị m ớ tốt một trận cảm tạ, cơ hồ đem người khác sinh bên trong đã cho hắn trợ giúp người đều lần lượt cảm tạ một lần. Thậm chí bên cạnh không chẳng nhân viên công tác đều không thể không đánh võ thế. r a hiệu hắn lấy được thưởng cảm nghĩ nói quá dài, có chút vượt qua thời gian dài. Gia Nị m ớ lúc này mới khó khăn lắm đình chỉ cảm nghĩ. Bất quá tại cuối cùng, hắn còn nói ra đ ầ y miệng Diệp vị ương. Diệp, chờ mong ngươi hạ b ạ n ạ ta tin tưởng đây tuyệt đối sẽ là một bài phi thường tán Latin phong cách âm nhạc. đông đảo khách quý nghe được câu này, vậy đem ánh mắt ném hướng về phía Diệp Vị ư ơ n g Có ít người biết rõ hạ vạn nã bài hát này, nhưng là phần lớn người kỳ thật vẫn là không rõ ràng, bọn hắn cũng không còn cái kia công phu đi chú ý Diệp Vị ư ơ n g tống nghệ biểu hiện. Bất quá có thể bị Dạ n ị s mổ tại sân khấu nâng lên đến, hiện nhiên là một bài rất đặc biệt ca khúc. Mà đối mặt với Dạ n ị s m kia tràn ngập ánh mắt mong đợi, cùng với hiện trường camera kia xanh đen ống kính, Diệp Vị ư ơ n g cũng chỉ đành gật, gật đầu, hướng về phía camera so một cái ngón tay cái. Nhưng là trên thực tế, hắn ở trong lòng cũng không chấp nhận, chậm ã i chờ đi. chính ắ n cũng không biết lúc nào sẽ đem bài hát này làm ra đến đâu. bất quá mắt thấy lấy giả nỉ sờ ốm ỗ i ngày cùng đòi mạng một dạng, diệp vị ư n g cũng đang chăm chú suy xét, muốn hay không mau chóng đem bài hát này lấy ra phát ra được rồi. ca mè ra dịch chuyển khỏi, không ở chú ý ban nhạc không đóng cửa bên này, sân khấu bên trên lễ trao giải vậy tiếp tục tiến hành. diệp vị ương nghiêng đầu nhỏ giọng nói với bưu điện, bưu điện, có hứng thú hay không hát hạ vạn nạ bài hát này càng thích hợp nữ sinh đến hát. nguyên bản hạ vạn nạ chính là một bài lấy nữ tính thị giác đến viết ca, chỉ là diệp vị ương đương thời lâm thời sửa lại một lần từ mà thôi. mà lại bài hát này nữ ca sĩ đến hát. càng có thể thể hiện ra ca khúc bên trong loại kia m ị hoặc cảm giác. Diệu Đình hơi kinh ngạc quay đầu liếc nhìn Diệp Vị ư ơ n g liếc mắt. Trước đó không phải đã nói Diệu Đình cái này thứ hai chủ sướng, chỉ là phụ trách một bộ phận Diệp Vị ư ơ n g không thích hợp hát hoa ngữ ca sao? Làm sao hiện tại Diệp Vị ư ơ n g lại làm cho nàng đến hát tiếng anh ca? Thấy Diệu Đình biểu lộ nghi vấn, Diệp Vị ư ơ n g giang tay ra giải thích nói, cái này lại không phải giúp ca, bài hát này là latin phong cách, vốn là không thích hợp chúng ta ban nhạc. Hạ Bạ nã bài hát này hoàn chỉnh biên khúc rất latin, cũng rất điện tử, nhưng là duy trì có chính là và ban nhạc thật không có quan hệ thế nào. Coi như Diệp Vị ư ơ n g làm được. kỳ thật vậy không thích hợp ban nhạc diễn xuất, ban nhạc đến diễn tấu cũng không còn hương vị kia, chính là cần đại lượng điện tử hợp thành khí cùng điện tử thu thập mâu đến chế tác. Ngay tại hai người nhỏ giọng tán gẫu giữa lúc trò chuyện, sân khấu bên trên lễ trao giải lại ban phát hai cái không quan hệ đau khổ t h ư ờ n g nhỏ. bất quá, lúc này ngay tại ban phát giải thưởng, đột nhiên nâng lên ban nhạc không đóng cửa danh tự. Diệp Vị Ưương cùng đỉnh nội vàng đình chỉ trò chuyện, hướng sân khấu đến xem đi. n g ư ê i lai, hiện tại ngay tại ban phát tốt nhất xã giao ca sĩ thưởng, mà ban nhạc không đóng cửa cũng ở đây để giành một trong. cái này tốt nhất xã giao ca sĩ giải thưởng. là một phi thường phế liệu t h ư ở n g Những năm qua bình thường lấy ra ban tại Twitter các loại bình đại bên trên cùng fan hâm mộ h ỗ động so sánh tấp nập g ca sĩ, hoặc là lấy ra cho châu á một ít tiểu quốc gia nghệ sĩ phân một phần lưu lượng bánh g à t ổ t ỷ như Hàn Quốc một chút nam nữ đoàn, Nhật Bản một chút thần tượng nghệ sĩ, đều đã từng cầm qua cái này t h ư ờ n g Chính làm ộ t cái a n u ổ i tính chất, đồng thời mượn dùng một chút người châu á khí ca sĩ danh khí, đến hấp dẫn châu á người xem giải thưởng. Dù sao châu á vẫn là một rất rộng lớn thị trường, bị bộ vậy rất coi trọng. bất quá chỉ ít cái này giải thưởng còn có trực tiếp truyền hình, cũng không phải là c ắ m vào quảng cáo lúc ban phát những cái kia góp đủ số thưởng. để chúng ta chúc mừng ban nhạc không đóng cửa, thu hoạch được tối nay tốt nhất xã giao ca sĩ thưởng. ban nhạc không đóng cửa năm ngoái một năm, tại twitter cùng facebook một năm trước gia tăng rồi vượt qua 60 triệu chú ý, nhấc lên toàn cầu xã giao truyền thông thảo luận dậy sóng. không hề khó khăn, cái này giải thưởng bị ban nhạc không đóng cửa nhẹ n h õ m bỏ vào trong túi. năm ngoái xã giao truyền thông bên trên tăng phèn nhanh nhất chính là ban nhạc không đóng cửa, tại mấy cái nước mỹ xã giao áp bên trên. đều tăng mấy chục triệu chú ý số, một đầu bác văn đều có thể thu hoạch được hơn 10 vạn like. Mặc dù so ra kém trong nước ấy bù bên trên khoa trường số liệu, nhưng là tại Twitter các loại bình đài bên trên cũng là danh x ứ n g với thực đỉnh lưu rồi. Diệp Vị ư ơ n g cùng t h ự đ ì n h bọn hắn lung dung đứng người lên, l ẫ nhau n ôm một cái về sau, liền vẻ mặt tươi cười đi lên sân khấu. Thu hoạch được cái này t h ư ờ n g tâm tình của mọi người vẫn là rất ổn định, ngược lại cũng không có quá mức kích động. Diệp Vị ư ơ n g cười híp mắt từ trao giải khách p trên tay nhận lấy c ú c cùng các thành viên đứng tại chính giữa sân khấu, rất là tự tin nói, cảm ơn, cảm ơn b i u Bồ đem cái này t h ư ợ n g bàn chúng ta ban nhạc. ta nghĩ, nam á h ẳ n không có người so với chúng ta ban nhạc tăng fans còn nhiều hơn, cái này thường chúng ta vẫn là cầm được rất yên tâm thoải mái. tại lao mỹ thổ địa bên trên, hoa hạ người bộ kia khiêm tốn tư tưởng cũng không cần phải dùng. âu mỹ nhân không ăn bộ này vẫn là đi thẳng về thẳng so sánh thống khoái một điểm. ban nhạc không đóng cửa hiện tại cũng có tư cách này c ả n dỡ. cho dù là bọn họ cầm tới chỉ là một phế liệu thường nhỏ, nhưng là hiện trường khách quý cùng khán giả trong lòng đều rất rõ ràng, cái này tốt nhất xã giao ca sĩ đối ban nhạc không đóng cửa tới nói, chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. món chính còn tại phía sau đâu. trước tivi. ban nhạc không đóng cửa rõ ràng là sẽ thật sự cảm nghĩ muốn lưu đến phía sau trọng yếu thưởng lại nói chỉ là nói đơn giản vài câu lấy được thưởng cảm nghĩ liền cầm cúp lại trở về khách quý đế. Lúc này người chủ trì ạ ạ u ộ t cầm m ị t rộ phun lại lần nữa chạm trở về sân khấu đại gia không phải đi ra một đoạn quảng cáo về sau một đại sóng đặc sắc biểu diễn sắp đột kích tiểu thiên vương roger goldie edward vóc dáng mặc dù không cao nhưng giọng siêu cao lệ ona vũ khúc hoàng hậu jessica cùng trọng lượng lượng cấp ca sĩ sân khấu sắp rung động toàn trường. đương nhiên còn có ban nhạc không đóng cửa sẽ tại biểu b ổ âm nhạc thưởng lớn sân khấu bên trên. tiến hành đơn khúc sì hai lần đầu t i vi biểu diễn đặc sắc diễn xuất đều ở Las Vegas. n ợ bờ cờ đài truyền hình 2024 biểu b ộ âm nhạc thưởng lớn lễ trao giải do Pepsi tài trợ truyền ra. Pepsi yêu quý toàn bộ triển khai for the love it ngồi ở trước máy truyền hình xem trực tiếp hạ l ủ cũng không biết uống Pepsi. Đến cùng có thể hay không yêu quý toàn bộ triển khai, nhưng là nàng biết rõ, một hồi ban nhạc không đóng cửa sẽ mang đến một trận đặc sắc ban nhạc diễn xuất rồi. Xem như ban nhạc không đóng cửa nước Mỹ fan hâm mộ nàng thật sự quá ao ước ban nhạc không đóng cửa hoa Hạ fan hâm mộ rồi. bởi vì ban nhạc không đóng cửa hoa Hạ fan hâm mộ có thể thường xuyên nhìn thấy ban nhạc không đóng cửa các loại công khai diễn xuất, cùng tiết mục TV biểu diễn. cái này đối ban nhạc không đóng cửa nước Mỹ fan hâm mộ tới nói quả thực là hy vọng xa vời. ban nhạc không đóng cửa lần gần đây nhất tại Bắc Mỹ trên TV công khai lộ diện vẫn là Good Morning America tiết mục. từ đó về sau nước Mỹ đám fan hâm mộ vẫn không có cơ hội tại trên TV nhìn thấy ban nhạc không đóng cửa phấn khích diễn xuất rồi. mặc dù nói internet bên trên vẫn là sẽ thường xuyên xuất hiện ban nhạc không đóng cửa mới nhất sân khấu video. nhưng là đại bộ phận đều là cơm đ ộ m căn bản không có cách nào thấy rõ ràng hoàn chỉnh diễn xuất. thật vất vả có mấy cái tống nghệ biên tập ra tới sân khấu video, cũng là hoa hạ tống nghệ tiết mục. cái này thật sự quá làm cho nước mỹ đám fan hâm mộ khó qua. hiện tại, bọn hắn cuối cùng đưa tay tan mây thấy ánh trăng rồi. đai truyền hình quảng cáo không hề dài, chỉ chốc lát liền trở về b i ể u bộ trực tiếp. sân khấu bên trên đã bắt đầu phát ra lên tiểu thiên vương r ô g e sổ dị sân khấu biểu diễn. trước thời hạn nhìn qua tiết mục đơn ạ l y biết d õ kế tiếp sân khấu chính là ban nhạc không đóng cửa xì t h a i rồi. chương 697, t h e sâu bạc đ i Chương 697, k e s b và d e n Ánh mắt trở lại lễ trao giải hiện trường. Quảng cáo thời gian sau khi kết thúc, sân khấu bên trên lần lượt đưa tới rất nhiều h à n g hiệu, có trong nước người xem tương đối quen thuộc, cũng có tại Âu Mỹ cái này bên cạnh danh khí b ạ o đảm. b i ệ u bù âm nhạc thưởng lớn bầu không khí, muốn bị bữa lễ l a i đẹp còn muốn phóng túng cùng tình bạn một chút. Dù sao Gia Mi vẫn tương đối l ạ i h ọ c biệt phái, mà b i ệ u bù thì là hoàn toàn là nhân khí giải thưởng. Cho nên không khí hiện trường vô cùng hít, liền ngay cả ban nhạc không đóng cửa tại hiện trường cũng đã hoàn toàn đi lên tại khách quý biểu diễn lúc. bọn hắn cũng sẽ đứng lên một đợt reo hò, một đợt đối ống kính thì hát, một chút toàn cầu nổi tiếng lớn ca sĩ đăng trắng lúc cũng sẽ gây nên ban nhạc không đóng cửa các thành viên l i ê n thanh kinh hô. Không có cách, ban nhạc không đóng cửa chỉ có phát eo bung tuyên truyền kỳ mới có thể tại nước Mỹ ở lại, cho nên bọn hắn rất khó có thời gian cùng cơ hội đi tham gia một chút nước Mỹ bên này m ì n h Tinh tụ hội, hoặc là t ấ p h ậ p tham gia m ì n h Tinh Đông đảo hoạt động. Cho nên mới đến hiện trường đại bộ phận khách quý kỳ thật ban nhạc không đóng cửa cũng là lần thứ nhất thấy. Trước kia cũng đều là cùng khán giả một dạng, chỉ ở trước máy truyền hình gặp qua. chuyện lặt vật này trong ti vi nhân vật đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình cảm giác vẫn là rất khiến người h n g h vấn bao quát diệp vị ương mặc dù đối với những n à y Âu Mỹ minh tinh k h n g quen nhưng là hắn vậy rất kích động diễn xuất trung gian ban nhạc không đóng cửa vậy hai đ ộ lên đài lĩnh một cái tốt nhất số lượng ca khúc thưởng cùng một cái tốt nhất đài phát thanh ca khúc thưởng cái trước lấy được thưởng chính là văn dây cái sau lấy được thưởng chính là c a n t ờ r t a c m i e t u đối với văn dây có thể thu được tốt nhất số lượng ca khúc t h ư ờ n g Diệp Vị ư ơ n g bọn hắn ngược lại là cũng không kỳ quái, dù sao bài hát này số lượng đơn khúc lượng tiêu thụ là năm trước Bắc Mỹ sở hữu số lượng đơn khúc bên trong c a o nhất, nhưng là đối với c a n t ờ t ạ c Mi e of v i u có thể thu hoạch được tốt nhất đài phát thanh ca khúc t h ư ờ n g bọn hắn liền có chút ngoài ý muốn, vẫn là lấy được thưởng lúc bối cảnh em giới thiệu mới cho bọn hắn hiểu rõ nghi ngờ. Nguyên lai like bài hát này bất quá đem bán 2 tháng liền trở thành nước Mỹ đài phát thanh phát theo yêu cầu lượng cao nhất c a nóng bỏng nhất thời điểm, cơ hội tại nước Mỹ sở hữu đài phát t h à n h đồng loạt t ạ i phát ra bài hát này, bất kể thế nào các tên đều có thể nghe tới. không có cách. Bài hát này thật sự rất thích hợp dùng để được ca, bất kể là vì truy nữ hải vẫn là đưa cho bạn gái, thế tử, đều rất thích hợp. Cho nên tự nhiên trở thành nước mỹ đài phát thanh lượng chuyển phát cao nhất ca khúc. Thậm chí chỉ dùng hai tháng, liên vượt qua khác ca một năm phát theo yêu cầu lượng. Đồng d ạ n t r h ứ n g cái này q u a n g tốt nhất đài phát thanh ca sĩ giải thưởng cũng bị ban nhạc không đóng cửa bỏ vào trong túi. Đây cũng là ban nhạc không đóng cửa tại năm nay bị bộ âm nhạc thưởng lớn bên trên lấy được cái thứ tứ cút. Đến trước mắt, bọn hắn chỉ có một đề danh bỏ l ỡ giải thưởng là tốt nhất nông thôn ca khúc, mặc dù lẹ hở go để d à n h nhưng lại tiếc nuối không có lấy được thưởng. bất quá cái này ngăn trở không có ảnh hưởng chút nào ban nhạc không đóng cửa tâm tình, bọn hắn vẫn như cũ rất vui vẻ h ứ n h vấn. làm sân khấu bên trên lại ban phát một cái tốt nhất album thưởng về sau. à à ruột liền một lần nữa đi đến sân khấu, cầm lấy m p r ồ p h ủ n nói c h ê m chọc cười lên đến. Hòa à, à chúc mừng tiểu thiên vương r o k e r thu hoạch được tốt nhất album thưởng, hắn cái này trương tân a l bum thật sự rất k h ô n g t ệ ta thích vô cùng. các vị tiếp xuống, sẽ có một cái trọng lượng cấp sân khấu. ban nhạc không đóng cửa sẽ cho chúng ta mang đến bọn hắn vì louis v tổng biết tuyên r u y ề n khúc tv diễn lần đầu. Bài hát này thật sự siêu cấp động. Như vậy, đại gia không phải đi ra quảng cáo về sau, chúng ta lập tức trở về, không cần hoài nghi. Cuối cùng hai câu này, tuyệt đối là Luis bùi tổng yêu cầu thêm, mà lại vì câu nói này khẳng định tốn không ít tiền, lại là quảng cáo thời gian. Ban nhạc không đóng cửa tại nhân viên công tác nhắc nhở bên dưới, lặng lẽ rời đi khách quý ghế về sau đại chạy tới. Quảng cáo thời gian cũng cứ dài. Mặc dù nói quảng cáo về sau sẽ còn lại ban phát một cái giải thưởng, sau đó mới tiến vào ban nhạc không đóng cửa sân khấu, nhưng là lưu chuẩn bị cho bọn họ thời gian cũng rất k n trương. Cái gì? Ngươi nói ạ ạ đột nói quảng cáo về sau liền bắt đầu xì thải sân khấu. Lời của người chủ trì cũng có thể tin. Cái này treo người khẩu bị bánh. Buổi tối hôm nay ạ ạ ruột đã là lần thứ hai dùng t h u ố mà. Diệp Vị ư ơ n g cùng với đỉnh mấy người rời đi khách quý sau tiệc, liền một đợt bước nhanh sau khi tiến vào đài thay đổi trang phục. Bọn họ sân khấu thiết kế cũng không dườn giả, trên thực tế ban nhạc diễn xuất cũng không còn biện pháp thiết kế cái gì dườn giả sân khấu. Nhưng là thay đổi trang phục vẫn có cần thiết, dù sao cũng không thể t r ô n g cậy vào đ ạ i i a mà câu phục cùng lễ phục trên đài h hát, hình ảnh kia sẽ rất kỳ quái. Tốc độ đổi lại đã sớm chuẩn bị xong sân khấu trang ban nhạc không đóng cửa một lần nữa tại hậu đài tụ lại với nhau đã làm qua rất nhiều buổi hòa nhạc cũng từng tham gia kim khúc thưởng diệp b ị ư n g lúc này vẫn có một ít khẩn trương bất quá so với khẩn trương trong đầu tâm tình hưng phấn càng nhiều một điểm hắn vươn tay cùng đình bọn hắn giữ tại một đợt hít sâu một hơi cùng các thành viên một đợt hô cố lên cố lên cố lên mọi người cùng nhau hô thêm d ầ u cố lên p h ả n phất muốn đem nội tâm áp lực đều kêu okay đi ra sân khấu bên trên Thu được tốt nhất Asbicasi Bắc Mỹ Tiểu Thiên Vương Roger ngay tại ốc mắt đỏ bừng nói lấy được t h ư ờ n g cảm nghĩ vị này Tiểu Thiên Vương có thể cùng Diệp Vị ư ơ n g tiếp t r ư ớ c quen thuộc vị kia Bắc Mỹ Tiểu Thiên Vương Justin bị hệ b ợ không giống đầu tiên hắn cũng không phải tới từ Canada mà là sinh trưởng ở địa phương nước Mỹ người tiếp theo hắn là một chân chính thanh thiếu niên của Tiêu nội dung độc hại đều không dính thậm chí tại nước Mỹ ngành giải trí nơi này đều có vẻ hơi ra nước bùn mà bất nhiễm mùi vị. cũng chính bởi vì hắn cùng với nước Mỹ ngành giải trí nhân sĩ có sự bất đồng rất lớn, toàn thân tràn đầy ánh nắng cùng tinh thần phấn chấn mới trở thành nước Mỹ không năm sau thanh thiếu niên quần thể được hoan nghênh nhất ca sĩ. người trẻ tuổi nha, liên thích cùng người khác bất đồng. trước kia trong vòng tương đối sạch sẽ thời điểm thích những cái kia đi con đường riêng, phản n ị c h nghệ sĩ đến rêu i a o bản thân không giống bình thường. hiện tại trong vòng tràn đầy nội dung độc hại, các nghệ nhân cái gì đột phá hạn chót sự tình đều làm được về sau, người trẻ tuổi lại bắt đầu thích thuần khiết sạch sẽ lại ánh mặt trời đại nam h à i rồi. nói theo một ý nghĩa nào đó, đây cũng là một loại phản đ ị h mà. cảm ơn. cảm ơn ta hảo huynh đệ ruột, là hắn một mực tại ủng hộ và cổ vũ ta, trợ giúp ta tiến hành âm nhạc sáng tác, ta tài năng cho đại gia mang đến như thế nhiều ưu tú ca khúc. cũng tương tự mười phần cảm tạ ta đám fan hâm mộ, nếu như không có đám fan hâm mộ ủng hộ, dễ bọn cái này a l b u m cũng sẽ không sông lên bị bù. thu hoạch được tốt như vậy lượng tiêu thụ thành tích. chính như a l b u n tên, lần này a l b u m với ta mà nói, chính là một lần sống lại lữ, để cho ta lần nữa thu được tân sinh. cảm ơn hết thảy, lần nữa cảm ơn ta đám fan hâm mộ. Rô hướng về ống kính cùng khán giả dùng sức v tay, ý đồ đem chính mình tâm ý truyền đạt đến fan hâm mộ trong lòng. xem như tuổi nhỏ thành danh ca sĩ, cái này trương dễ c ò n đồng dạng cũng là hắn một lần truyền hình, vạn hạnh chính là hắn truyền hình phi thường thành công, cái này không thể rời đi đám fan hâm mộ ủng hộ. d o dơ lần nữa hướng khán đài phất phất tay về sau, liền có chút cảm khái c ấ m cút đi xuống sân khấu. Lúc này, bối cảnh âm thanh vậy lần nữa vang lên, bắt đầu giới thiệu tổ kế tiếp biểu diễn khách quý. vô luận ngươi là có hay không thích bọn hắn, nhưng là ngươi cũng không thể phủ nhận, sau đó phải ra sân nhóm này biểu diễn khách quý, tuyệt đối là trên địa cầu trước mắt hot nhất ban nhạc. bọn họ tấm đầu tiếng anh e b ù m liền thu được hàng năm lượng tiêu thụ của quân toàn cầu tiêu thụ mạnh hơn 18 t r i ệ u trường. tên của bọn hắn từ châu á đến châu mỹ lại đến châu âu trung đông cũng không có người không biết, không người không hiểu. theo truyền văn, liền ngay cả nam cực quốc gia t r ạ m thăm dò khoa học bên trong đều ở đây phát ra bọn họ cả. để chúng ta tiếng vỗ tay hoan nghênh, đ n từ hoa hạ ban nhạc không đóng cửa, cho chúng ta đưa lên s ỉ tivi sân khấu thủ tú. toàn trường vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay, khách quý cùng khán giả đều lễ tiết tính từ chỗ ngồi chữ số đứng lên, long trọng hoan nghênh ban nhạc không đóng cửa ra sân. diệp vị ứ n g bọn hắn năm người. Tại đội lên sân khấu khu lên nhau, đồng thời nhẹ gật đầu, liền duỗi chân hướng sân khấu bước đi lên. Khe sâu b ậ g h ỉ n Chương 698, tốt nhất dốc nghệ sĩ. Chương 698, tốt nhất dốc nghệ sĩ. Để chúng ta tiếng vỗ tay hoan n ề n để từ hoa hạ ban nhạc không đóng cửa, cho chúng ta đưa lên sì t h t i TV sân khấu thủ tú. Theo người chủ trì kêu gọi, ống kính lập tức nhấc c h u y ể n Hiện trường sở hữu khách quý cùng người xem đều đứng lên, âm nhạc còn không có vang lên, tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô t r ư ớ c hết đúng chỗ rồi. Trên võ đài, ban nhạc không đóng cửa đứng tại thang máy bên trên. từ phía dưới hậu đài thăng đi lên, màu xanh da trời ánh đèn từ trần nhà đánh hạ, rơi thẳng tại đứng tại sân khấu chính giữa diệp vị ương trên thân. Ban nhạc không đóng cửa mở ra bọn họ c á i thứ nhất quốc tế tính lễ trao giải sân khấu. Buổi tối hôm nay bọn hắn diễn sướng xì hai cũng không phải là nguyên bản, mà là tiến hành rồi so sánh lệch lưu hành phong cách dốc cải biên t h ê bản. Dù sao nguyên bản xì hai so sánh lệch mê y ẫ n cùng phục cổ trào lưu, vận dụng rất nhiều điện tử thu thập mẫu, không quá thích hợp ban nhạc tiến hành hiện trường biểu diễn. b i nửa đêm, t lờ lờ c m n d Ta tới đón ngươi, no hỉ u l t Không, có mở đèn xe. Long giờ g i à y giai r a n g dạng hành trình suy yếu một chút điện tử hiệu quả gia tăng rồi càng nhiều phong cách dốc vị một bài tương đối càng thêm thích hợp sân khấu diễn xuất dốc biên khúc phiên bản xì t h ậ t từ diệp vị ư ơ n g trong miệng hát ra mặc dù nói đây là ban nhạc không đóng cửa lần thứ nhất TV sân khấu diễn xuất bài hát này nhưng là xì thay bài hát này tại toàn cầu các nơi Louis v ụ ý tổng cửa hàng bên trong cùng bọn hắn ném các loại quảng cáo bên trong quá khứ nửa năm có thể nói là tập g ậ p xuất hiện cái này liền giống như là ở trong nước dùng video é p thời điểm mỗi ngày đều có thể thấy những cái kiến là h y n h đệ liền đến chém ta quảng cáo bình thường. đều nhanh k h ắ c vào một chút người xem giờ n ờ a bên trong, cho nên đại bộ phận người xem lối bài hát này quen thuộc độ vẫn còn rất cao. Bất quá hôm nay Diệp Vị ư ơ n g bỏ ra một chút tâm tư tiến hành mới cải biên mang tới hoàn toàn mới diễn dịch, hiệu quả cũng là thật không tệ. e n h ầ n v đ u t Ego cờ giả xịn đ a o khi chúng ta nhanh sụp đổ thời điểm, Vđuất E còn bà tệ về gì anh, mỗi lần đều sẽ kịp thời quay đầu. v đ u t E nở vỡ go out boss x hai, bởi vì chúng ta chưa từng lối t h ờ v u t nở vỡ go out o s s hai, chúng ta chưa từng lối t h i So cô, chính là như vậy. bộ phận cao trào diệp bị ương đặc biệt tâm tư dung n h p vào nguyên khúc bên trong cũng không có ba đoạn thức cao â m đương nhiên sẽ không tại cải b i ê n lúc bị hắn vứt bỏ khi hắn hai tay mở ra nửa g mặt lên trời cao vút thời điểm hiện trường sở hữu các khách quý đều đứng lên đi theo lễ hội âm nhạc tấu cùng hắn một đợt lớn tiếng hát của v d u e n e r g o u u t o s i h a d u e n e r g o u o p i h a bài hát này không chỉ chỉ là đối thời thượng nghiệp tới nói là một bài cổ vũ khúc hát đối thủ m ô n tới nói kỹ t h ậ t cũng là một bài rất giàu có sức mạnh c a cái nào ca sĩ không hy vọng bản thân sáng tác âm nhạc có thể vĩnh viễn không lối thời diệp bị ương hát. Hoàn toàn chính là hiện trường sở hữu các khách quý tiếng l ò n g a, cho nên bọn hắn phi thường dễ dàng rồi cùng âm nhạc c ậ u minh lên đến. Làm lần thứ hai cao t r à o lại hát lên lúc toàn trường đều lâm vào vlnvgo o utopsi 2 hải dương, nhiệt liệt reo hò cùng tiếng vỗ tay tiếp tục không dừng lại. Cái này vừa vặn chính là Diệp Vị ư ơ n g muốn xem đến hiệu quả. Đường ca khúc lúc kết thúc, Diệp Vị ư ơ n g cầm m ỉ tổ phồn lớn tiếng hướng phía dưới đại hồ, h y vọng chúng ta âm nhạc vĩnh viễn không nỗi thời. Vlnvgo u t o p i hai. i sở r u n g thep phẹn ta tin hoàn mỹ sở gấu. Hoàn thành diễn xuất, trở lại khách quý ghế ban nhạc không đóng cửa, nên đón tất cả đều là của bọn họ chúc mừng cùng tán dương thanh âm. Mặc kệ buổi tối hôm nay ban nhạc không đóng cửa sẽ đạt được bao nhiêu giải thưởng. Dù sao bọn họ bài hát này là thật hát tiến vào hiện trường đại bộ phận khách quý trong lòng đi. Bọn hắn có thể rất ưa thích bài hát này rồi. c ũ n g không phải bởi vì bài hát này chế tác có bao nhiêu đồng, nghe hay bao nhiêu. Chủ yếu là ca từ đối bọn hắn tới nói, quả thực quá đúng vị, giống như là cho bọn hắn hát đồng dạng. Thậm chí còn có một ít khách quý lung tung khen ngợi, nói từ nơi này trong bài hát nghe được hoa hạ âm nhạc bị l ự n g nghe được độc thuộc Vu Đông Phương âm nhạc mỹ cảm, cái này nhưng làm Diệp Vị ư ơ n g làm cho là mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi rồi. E cỡ xem e x ị hay, bất kể là nguyên bản vẫn là lần này lưu hành dốc c ả i biên bản. Bài hát này từ đầu đến chân có một chút địa phương có thể cùng hóa hạ âm nhạc kéo tới bên trên quan hệ sao? Cái này nếu là cho Tay Lơ Sờ biết nghe được, sợ rằng sẽ cười ra tiếng a. Bởi vậy, Diệp Vị ư ơ n g là thật đã được kiến thức, nguyên lai nhạc sĩ ở giữa cũng sẽ gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng ỷ Ban nhạc không đóng cửa về sau, vừa rồi lấy được thưởng Bắc Mỹ Tiểu Thiên Vương r Rơ. cũng tới đài cho khán giả mang đến hắn lấy được thưởng e l b u m dễ vòn cùng tên chủ đánh ca dễ vòn nguyên bản bị ban nhạc không đóng cửa làm cho bầu không khí có chút quá nóng nảy hiện trường tại r o j o cầm guitar ngồi ở chính giữa sân khấu đơn giản một trận không cắm điện diễn xuất anh g i bên dưới lại dần dần bình thản xuống tới không có lóe lên ánh đèn không có vũ giả chỉ có một chùm nhàn nhạt màu ấm đèn chiếu từ đầu đến cuối chiếu sáng mềm nhẹ đàn hát joe giống như nói xong rồi một dạng ban nhạc không đóng cửa cùng joe đều ăn ý mang đến cải biên phiên bản sân khấu mà không phải nguyên khúc ra quân một cái đem nguyên bản rất mê m ễ n điện tử phong cách ca khúc đổi thành lưu hành dốc sắp hiện ra trận khô lên đến, một cái lại đem nguyên bản rất da z i c a đổi thành ấm áp chữa tình không cắm điện đàn hát, lại sắp hiện ra trận bầu không khí chậm lại. hai tổ khách quý kẻ sướng người hoa, chẳng những cho hiện trường cùng trước máy truyền hình khán giả mang đến 10 phần đặc sắc biểu diễn, còn không có chút nào ảnh hưởng đến tiếp sau trao giải không khí. giải thưởng tiếp tục ban phát, tiếng vỗ tay cho mời dọn tận đi mèn kẹo. phía dưới muốn ban phát giải thưởng, là tốt nhất dốc nghệ sĩ thưởng. h a a đây chính là một cái tổn lớn. bị b ù âm nhạc thưởng lớn giải thưởng thiết trí, không có g r a m i như bệnh mảnh, làm nhiều như vậy phân loại. Giải thưởng không phân biệt nam nữ ca sĩ, cũng không phân tổ hợp, chỉ có một đơn độc tốt nhất tổ hợp thưởng. Những thứ khác thưởng đều là lẫn b à o phát, cũng chỉ cho thành tích tốt nhất ca sĩ tổ hợp ban phát. Cho nên ban nhạc không đóng cửa vậy đồng dạng để danh tốt nhất dốc nghệ sĩ thưởng. Kế Tiếp là để danh ca sĩ. Trên màn hình bắt đầu phát ra nổi lên để danh danh sách, cùng để danh người em v đ o n g ắ n Năm vị để danh người bên trong, ban nhạc không đóng cửa 21 a l b u n thình lình xuất hiện, ở trên màn ảnh phát ra chính là bọn hắn nạ tủ d n g em vi. Bài hát này em v cũng là h a l b u n bên trong tiếng vọng nhiệt nhất, thảo luận độ cao nhất một chi em v không chỉ là bởi vì nữ nhân vật chính mời nổi tiếng siêu mâu đến tham diễn, cũng bởi vì chi này MV đập thật sự là quá siêu hiện thực. Nói đơn giản chính là nhìn một lượng lượng căn bản xem không hiểu MV nói cái gì có sự. Cho nên đám fan hâm mộ đối bài hát này MV có phi thường nhiệt liệt thảo luận độ. Lấy được thưởng chính là trao giải khách quý giòn c ậ p t i mẹn k é o mở ra ở trong tay phong thư. Một mặt quả là thế biểu lộ, vừa cười vừa nói, chúc mừng ban nhạc không đóng cửa. Hiện trường camera lớn vị trí máy lập tức liền đem hình tượng cho đến rồi ban nhạc không đóng cửa cái này một bên, ý đồ chụp được bọn hắn lấy được thưởng phản ứng đầu tiên. Đúng như dự đoán. vừa nghe đến lấy được thưởng, ban nhạc không đóng cửa năm người lập tức chủ ạng một lần từ chỗ ngồi vị bên trên nhảy dựng lên, kích động ôm ở một đợt. cái này, cũng không phải trước đó phế liệu giải thưởng rồi. chương 699, t a sẽ trở thành tuyệt nhất ban nhạc tay cày bù. chương 699, t a sẽ trở thành tuyệt nhất ban nhạc tay cày b ồ ngoan t o lấy được. california châu, l o ạ t ă n g dơ liệt nam tăng lớn học sinh trong căn hộ, bên cạnh chấn tông h ư n g p h ấ n trực tiếp từ trên ghế xà l ò n nhảy dựng lên. ban nhạc không đóng cửa cầm xuống đêm nay b ị b ộ âm nhạc thưởng lớn tốt nhất dốc nghệ sĩ rồi. đây là biểu b ộ âm nhạc thưởng lớn bên trong. đối với dốc ca sĩ tới nói trọng yếu nhất giải thưởng, cầm xuống cái này thưởng, cơ bản liền đại biểu là năm trước Bắc Mỹ ưu tú nhất dốc ca sĩ. Cái này khiến ngay tại Nam tăng lớn học tiến sĩ bên cạnh t r ấ n tông, quả thực kích động đến muốn tại chỗ cất cánh. Nếu như nói ban nhạc không đóng cửa tại Bắc Mỹ người người đều biết, tiêu quả thật có chút phóng đại. Nhưng là tại Bắc Mỹ Châu Á du học sinh quần thể bên trong, có ai sẽ không biết ban nhạc không đóng cửa? Cho dù là thật không quan tâm ngành giải trí Châu Á du học sinh, cũng khó tránh khỏi sẽ t ấ p h ậ p từ đồng học, bằng hữu trong miệng nghe tới tên của bọn hắn. không có cách, bởi vì đối với bây giờ người Mỹ tôi nói, nếu như gặp phải một cái già vàng người châu Á, vậy bọn hắn tuyệt đối sẽ lấy ban nhạc không đóng cửa xem như giao lưu phá băng p h ư ơ n g hướng. Tại nước Mỹ, nếu có người muốn cùng châu Á du học sinh hoặc là góp cá i trò chuyện thứ gì, đến đánh vỡ mới quen lúc không khí lung túng, kia tuyệt đối sẽ trò chuyện lên ban nhạc không đóng cửa. Đồng thời bình thường đều sẽ trò chuyện một chút bầu không khí liền hòa hợp lên, cộng đồng chủ đề thì có. Cho nên tại Bắc Mỹ bên này hoa Hạ thậm chí châu Á du học sinh đối ban nhạc không đóng cửa tại Bắc Mỹ đ ộ h ậ có khác sâu nhất ấn tượng, cùng một loại nói không ra vinh n ụ c cùng hưởng cảm giác. Đại bộ phận Bắc Mỹ người Châu Á đều là ban nhạc không đóng cửa trung thực b ộ t sát, hơn nữa còn tự mang danh dự cảm cái c h ủ n g loại kia. Không chỉ là Bắc Mỹ, địa phương khác vậy đồng dạng bởi vì ban nhạc không đóng cửa lấy được thưởng mà sôi trào lên. Ở trong nước, mặc dù lúc này đã là dạng sáng 4-5 n ă m điểm, nhưng là vẫn như cũ có một nhóm ban nhạc không đóng cửa fan hâm mộ thức đêm ngay tại xem b i ệ u bộ âm nhạc thưởng lớn Internet trực tiếp, làm ban nhạc không đóng cửa tên tiếng Anh chữa bị teo đi ra thời điểm. Bầu trời đêm yên tĩnh bên trong, lập tức liền bị ban nhạc không đóng cửa fan hâm mộ tiếng thét chói tai che d ấ u rồi. không ít chính lâm vào trong n g c đẹp cư dân bình thường đều bị cái này đâm rách trời cao tiếng thét chói h a i cho bừng tỉnh trực tiếp chửi bẩm lên lên đến. bất quá đám fan hâm mộ căn bản không tâm tư đi để ý những thứ này, một bên bạn phận xin lỗi hướng hàng xóm xin lỗi, một bên mắt không chấp nhìn màn ảnh bên trong ban nhạc không đóng cửa tự tin dâng chào đi đến linh t h ư ờ n g đại. nói thật đại gia mặc dù đối với tiếng anh ca kỳ thật không quá cảm mạo, nhưng nhìn ban nhạc không đóng cửa đánh bại một đám nước mỹ bản thổ ưu tú dốc ca sĩ cầm xuống tốt nhất dốc nghệ sĩ giải thưởng, cái loại cảm giác này vẫn là sảng đến không được. liền biết ban nhạc không đóng cửa sẽ cầm xuống cái này thưởng. Trừ ban nhạc không đóng cửa, tổ b ị hội cũng không còn biện pháp ban phát cho người khác rồi. không nói, ban nhạc không đóng cửa n g ư bước, diệp vị ương n g ư bước. lúc này mới chỉ là bắt đầu mà thôi, phía sau còn có tốt nhất a o b u m cùng tốt nhất hàng năm nghệ sĩ t h g đầu. ban nhạc không đóng cửa để danh m 1 ờ i một hạng, nói ít cũng có thể cầm 7-8 y t á cái đi. ban nhạc không đóng cửa sự nghiệp fan có thể không có chút nào ít, thức đêm xem trực tiếp cú mèo càng là nhiều vô số k ể có như vậy một n é y mắt, trong nước độc nhất vô nhị tiếp sóng bình đại ặ ở video trực tiếp đều xuất hiện lên, đầy bình phong mưa đạn kém chút không có đem trực tiếp trực tiếp thể sụp đổ rồi. lần này đ ộ c quyền truyền bá nhưng là chân chính ngàn bạn cùng online đến được trực tiếp cái này cùng những cái kia trực tiếp bình đ à i động một chút lại mấy triệu trực tiếp nhiệt độ cũng không đồng dạng là thật sự có hơn 10 triệu người đồng thời đang nhìn trực tiếp nếu không phải agg a g video lương tựa hoa hạ đứng đầu nhất internet tập đoàn nhà mình có được agg ờ cờ vân khả lấy cung cấp phi thường khổng lồ băng thông sợ rằng thay cái cái khác bình đ à i trang web đều sẽ bị làm h n g mất toàn cầu các nơi vô số trên màn ảnh máy vi tính trên màn hình điện thoại di động ai bắt trên màn hình đồng loạt ngay tại phát hình b i u bù âm nhạc thưởng lớn hiện trường trực tiếp hình tượng. làm trao giải khách quý tuyên bố ban nhạc không đóng cửa lấy được thưởng về sau ngay lập tức ngồi ở diệp vị ương phía sau ra n í c mồi liền bay nào đi lên trực tiếp hay dùng lực nắm ở diệp vị ương ha ha người anh em các ngươi lấy được thưởng chúc mừng thực chí danh quy không có người so với các ngươi ban nhạc có tư cách hơn cầm xuống cái này giải thưởng rồi lúc này diệp vị ương căn bản không có công phu ứng phó hắn xung quanh sở hữu khách quý tất cả đều đứng dậy vỗ tay lao n h o vì ban nhạc không đóng cửa đưa lên chúc mừng từ trong ánh mắt của bọn hắn diệp vị ương thấy được rất nhiều bất đồng cảm xúc có ao đ t người cũng có ghênh càng hữu tâm hơn chua ó t đương nhiên càng nhiều hơn chính là mặt mũi tràn đầy chúc mừng, không biết là thực tình hay là giả dối. bất quá không đáng kể. Diệp Vị ư ơ n n cùng Di Dĩnh bọn hắn cười xong những này chúc mừng khách quý gật gật đầu, liền không k i p m h ờ đợi đi lên sân khấu. Dương Tiêu rồi cùng c ư ớ bóp phạm một dạng, đội vã liền từ trao giải khách quý trên tay nhận lấy cút, sau đó không chút do dự liền nhét vào Diệp Vị Ương trong ngực. Đại gia rất á n ý, trực tiếp liền đem Diệp Vị ương đẩy lên mịn d p h trước, hiển nhiên là muốn để Diệp Vị ương tới nói lấy được thưởng cảm nghĩ. M m m m cảm ơn, cảm ơn mọi người. Diệp Vị ương đứng tại chính giữa sân khấu. đối mặt với giới đại khách quý cùng khán giả tiếng vỗ tay cùng t i ê u dung suy nghĩ đều có một điểm biến chậm lại trong lúc nhất thời vậy mà quên đi bản thân trước đó chuẩn bị xong lấy được t h ư ờ n g cảm nghĩ nô no, nếu có lần sau ta nhất định sẽ chuẩn bị một trang giấy đem ta chuẩn bị xong lấy được thưởng cảm nghĩ đi lại như vậy liền sẽ không bởi vì quá hưng phấn mà quên đi diệp vị ương câu nói thứ hai liền dẫn phát toàn trường cười vang không ít khách quý đều lấy người từng trải ánh mắt nhìn xem diệp vị ương hô lớn cố lên tùy tiện nói một chút không cần để ý ung ra điểm không quan trọng ok diệp vị ương mỉm cười gật gật đầu. thật cao hứng chúng ta ban nhạc có thể cầm tới cái này thường đây là đối với chúng ta năm ngoái tại nước mỹ cố gắng khích lệ lớn nhất nô no, muốn cảm tạ rất nhiều người đầu tiên muốn cảm tạ fan hâm mộ sau đó chính là muốn cảm tạ làm sơ bởi vì một đoạn video liền ký chúng ta ban nhạc hoa hạ quản lý công ty đương nhiên còn muốn cảm tạ người nhà của chúng ta diệp vị ương y theo lệ cũ vẫn là thật lòng cảm tạ rất nhiều người chỉ cần là trợ giúp qua ban nhạc không đóng cửa người để ở đây hắn cảm tạ trong danh sách nói thật hắn hiện tại trừ cảm tạ trong thời gian ngắn cũng nhớ không nổi đến muốn nói gì đó có chút bị vui sướng chóng váng đầu óc rồi. Mặc dù đã sớm chuẩn bị, nhưng là khi thật sự đứng ở nơi này sân khấu bên trên, tiếp nhận hiện trường sở hữu khách quý cùng người xem chúc mừng lúc, hắn vẫn có một chút lạc lối cảm giác. t ố t một trận cảm tạ về sau, hắn mới quay đầu nhìn về phía các thành viên, n h ỏ giọng nói: các ngươi có muốn tới hay không giảng h a i câu? Mấy người đều lắc đầu, bọn hắn muốn nói diệp vị ương đều nói không sai bị lắm, để cho bọn họ tới nói, cũng chính là lại cảm tạ một lần mà thôi, không có ý nghĩa. Ngược lại là biết đỉnh cười hì hì đem đầu bu lại, một đôi mắt sáng lấp lánh nhìn xem ống kính, dùng tiếng trung tự hào nói: cha mẹ. các n g ư ờ i đang nhìn trực tiếp sao? ta cầm được rồi. ta nói qua, ta sẽ trở thành tuyệt nhất ban nhạc tay cày bù. hiện tại, ta làm được rồi. trương 700, lớn nhất bên thắng. trương 700, lớn nhất bên thắng. trương 700, lớn nhất bên thắng. tuyên bố xong cảm nghĩ về sau, ban nhạc không đóng cửa số này. địa bù âm nhạc thưởng lớn không bị vội lệ lai like đẹp, là dựa vào giám khảo yêu thích tới chọn ai lấy được thưởng. k h i thật đối cái này thưởng, tại lễ trao giải trước khi bắt đầu, đại gia liền đều có dự đoán, chín thành khả năng đều sẽ ban ban nhạc không đóng cửa. trừ bọn họ ra. cái này thường mặc kệ ban phát cho hắn bị kia để danh h á c h quý đều sẽ dẫn phát lớn vô cùng tranh luận điệu bộ hoàn toàn là nhìn ca sĩ thành tích đến nói chuyện cho nên thường xuyên sẽ xuất hiện có ca sĩ cùng năm tại điệu bộ thu hoạch được 10 cái để danh nhưng là tại s a t vách g j a m v i lại một cái để danh cũng không có tình huống nhưng là vậy bởi vì điệu bộ là hoàn toàn dựa vào tác phẩm lượng tiêu thụ lượng chuyên phát đài phát thanh cùng đao loạn mấy theo để phản đoán cho nên tốt nhất dốc nghệ sĩ cái này thường cơ bản tại không có công bố trước đó cũng không quá có hồi hộp rồi mặc dù h a b u n không phải một tấm c u n dốc b u cũng có mấy thủ không phải dốc ca nhưng là mấy thủ chủ đánh ca đều là thuần chính dốc ca, năng m o á i có bất kỳ một bài dốc ca khúc có thể cùng 21 đánh sao? Đồng dạng tiếp xuống ban phát mấy cái thùng nhỏ, lại nhìn hai trận khách quý diễn xuất về sau, lại ban phát tốt nhất người mới thưởng, vậy không ra ngoài ý muốn bị ban nhạc không đóng cửa bỏ vào trong túi. Lý do cùng trước đó một dạng, năng n á i nước mỹ còn có so ban nhạc không đóng cửa thành tích mạnh hơn người mới sao? Tăng thêm cái này t h ư ờ n g ban nhạc không đóng cửa đã sáu h vũ trùng, nghiễm nhiên một bộ đêm nay lớn nhất bên thằng dáng vẻ, mà càng kinh khủng chính là ban nhạc không đóng cửa còn có năm cái để danh bên người đâu. trong đó càng là có trọng lượng cấp tốt nhất tổ hợp, tốt nhất d ố c a l u n tốt nhất ca khúc lượng tiêu thụ nghệ sĩ ba loại thưởng lớn đang chờ đợi mở màn. mà ở cái này ba loại thưởng lớn mở màn trước đó, ban nhạc không đóng cửa liền lại lần nữa lên này, bắt lại tốt nhất sở trẻ ảm mịn Media ca khúc nghệ sĩ giải thưởng. làm Diệp vị ương từ trao giải nhân thủ bên trong tiếp nhận cúp lúc các thành viên đã không có người nguyện ý đứng ở bị rộ phồn tiến đến nói lấy được thưởng cảm nghĩ rồi. buổi tối hôm nay bọn hắn lần lượt đều nói một lần lấy được thưởng cảm nghĩ, đại gia thật sự có chút từ nghèo, g i ả g cầm nhiều lắm. lúc đầu trước đó lĩnh tốt nhất người mới thưởng thời điểm. Diệp Vị ư ơ n g liền đã tận lực vơ v ế t đầu, bây giờ là thật sự không có cách nào đang nói gì đó. ư m lại một lần nữa cảm ơn đám fan hâm mộ ủng hộ, không có đám fan hâm mộ ủng hộ, h o a n d đây sở trẻ ạ m mình m ê đ i a lượng tiêu thụ sẽ không như thế tốt. Ta thật sự không biết phải nói gì đó, thiên ngôn bạn ngự chính là cảm tạ, về sau chúng ta ban nhạc sẽ càng thêm cố gắng làm ra tốt hơn âm nhạc để báo đáp đám fan hâm mộ. Diệp Vị ư ơ n g tại đỉnh ánh mắt của bọn hắn r ụ c g dã, vạn bất đắc d vẫn là tiến hành rồi một phen cảm tạ, chỉ là cảm nghĩ thật sự là quá khô quá trắng xám rồi. Người chủ trì ạ ạ đột cũng có thể lý giải, giới trước lấy được thưởng nhiều khách quý. biểu hiện kỳ thật cùng ban nhạc không đóng cửa cũng là tám l ạ n g nửa cân. h á n thuần thục liền nhận lấy nói b ố c dạng vì ban nhạc không đóng cửa giải bày nói đêm nay ban nhạc không đóng cửa thật sự là lớn bội thu một ngày. ưu tú ca sĩ luôn luôn sẽ c ầ m thưởng tới tay mềm, không phải sao? để chúng ta lần nữa tiếng vỗ tay đưa cho chi này hết sức trẻ tuổi ban nhạc. xin tha thứ một đám lần thứ nhất thu h o ạ c h được như thế nhiều vinh dự mà có chút tay chân luôn cuốn người trẻ tuổi đi. có lúc trẻ tuổi thật là một rất tốt mượn cớ a. nguyên bản có chút chế giễu ý tứ cái k h c các khách quý, nhìn về phía ban nhạc không đóng cửa ánh mắt cũng thay đổi, từ nguyên bản xem náo nhiệt cùng trêu chọc. biến nhiều một chút đấu kỵ cùng thần sắc hâm mộ, a a đột như thế nhắc tới, đại gia mới nhớ tới, chi này đến từ hoa hạ ban nhạc, là thật con mẹ nó trẻ tuổi a, thậm chí năm ngoái mới tại nước mỹ xuất đạo, hiện tại liền tốt nhất người mới cùng tốt nhất dốc nghệ sĩ một đợt cầm, loại này mới xuất đạo liền trực tiếp đạp lên đỉnh phong sự tình, dù là tại bắc mỹ giới âm nhạc, cũng là 10 năm có gặp một lần a, không có gì bất ngờ xảy ra, ban nhạc không đóng cửa hẳn là sẽ trở thành tối hôm nay lớn nhất bên t h á n g rồi. nhân gia mới xuất đạo một năm, liền đã cầm tưởng nắm bắt tới tay mềm l n chúng ta còn ở lại chỗ này chê cười bọn hắn quá n o n lấy được thưởng cảm nghĩ đều từ nghèo. cái này rõ ràng chính là một cái khiến người hâm mộ muốn chết sự tình mà. cuối cùng ban nhạc không đóng cửa cảm nghĩ vẫn là qua loa kết thúc rồi. sau đó lại ngay cả ban số thưởng, rốt cục cùng ban nhạc không đóng cửa không có gì quan hệ, đều là g i á p cùng phúc âm, cơ đốc, v ụ khúc có quan hệ loại hình giải thưởng. t h n m đến, tốt nhất b i ể u bù 2 a 0 nghệ sĩ để danh niệm lên lúc, mới lại xuất hiện ban nhạc không đóng cửa hình tượng có thể cầm xuống tốt nhất dốc nghệ sĩ cùng tốt nhất s ợ chế ảm m ỉ media lượng tiêu thụ thưởng ban nhạc không đóng cửa, hiển nhiên cũng sẽ không bỏ lỡ cái này đường. không ra ngoài ý muốn, bọn hắn lần nữa lấy được thưởng làm trao giải khách quý lần nữa đọc lên cái kia quen thuộc ban nhạc t i n lúc Diệp Vị Ưương trong lòng ý niệm đầu tiên cũng không phải là vui vẻ cũng kích động, hắn đã tẻ nhạt vô vị rồi, hắn giờ phút này càng nhiều ý nghĩ là lấy được thưởng cảm nghĩ phải làm sao, mm cảm ơn đại gia, cầm cút, đứng tại m ị t r ồ i p h ổ trước nín rất lâu về sau, Diệp Vị Ưương mới có hơi mở mịt há to miệng, g ặ p tay nói, lần thứ nhất tham gia biểu bộ âm nhạc thưởng lớn, có chút kinh nghiệm không đủ, lần sau lại đến tham gia, ta nhất định sẽ sớm chuẩn bị thật nhiều phần lấy được thưởng cảm nghĩ, lời này vừa nói ra. đó là thật dẫn phát toàn trường cười vang. b i ệ u b ộ âm nhạc thưởng lớn trong lịch sử xuất hiện qua rất nhiều một giới liền đ ộ c tại 10 i cái thưởng hiện tượng cấp nghệ sĩ, nhưng là cho tới nay không có xuất hiện qua bởi vì cầm thưởng quá nhiều, mà từ nghèo nghệ sĩ. Trẻ tuổi ban nhạc không đóng cửa, có thể nói là vì năm nay b i ệ u b ộ âm nhạc thưởng lớn cống hiến một cái tuyệt hảo thú vui rồi. Thậm chí so với bọn hắn ngay cả cầm bảy cái thưởng, còn muốn cho người ấn tượng cắt sâu. Cảm thấy bản thân có chút thái nhị, Diệp Vị ư n g nói xong lời nói này về sau, liền gương mặt có chút từng đỏ, ngượng ngùng phát phát tay, mang theo các thành viên chạy xuống đài rồi. Hiện trường tiếng cười càng thêm kịch liệt. một trận đều lâm vào một mảnh sung sướng hải dương, để người chủ trì đều không thể khống chế lại hiện trở rồi. Ban nhạc không đóng cửa này tấm biểu hiện là thật khiến người cảm thấy hết sức buồn cười. Bất quá đồng thời cũng làm cho người rất á o ước. Ai cũng hy vọng có thể trải nghiệm một lần loại này cầm t h ư ợ n g cầm tới cũng không biết phải nói như thế nào lấy được thưởng cảm nghĩ tình mu a. Nhưng là đại bộ phận ca sĩ đều không thể trải nghiệm loại này đ i n h phong, mà lại coi như đến rồi có thể trải qua thời điểm, vậy cũng sớm đã tại trong vòng rèn luyện thành kẻ ra đời, xử lý lấy được thưởng cảm nghĩ đều là thành thạo điêu luyện sự tình, không có khả năng lại giống ban nhạc không đóng cửa như vậy tủ răng. t ụ x ỉ lệ chỉ có tuổi nhỏ thành danh vinh dự gia thân mới có thể xuất hiện loại này ngây ngô mà làm người hâm mộ một màn a một trận vui cười qua đi tại 10 phần sung sướng bầu không khí bên dưới lễ trao giải tiếp tục tiến hành mà ban nhạc không đóng cửa vậy không phụ sự mong đợi của mọi người về sau lại lên ba lần đ à i bắt lại tốt nhất tổ hợp tốt nhất gốc a l b u m tốt nhất ca khúc lượng tiêu thụ nghệ sĩ cái này và cái thưởng lớn nói thật cái này ba cái thưởng bị ban nhạc không đóng cửa cầm xuống không có chút nào y ế lạ thậm chí tất cả mọi người tìm không ra không đem cái này ba cái thưởng ban phát cho bọn hắn lý do 21 eo bung thành tích thật sự quá cứng rồi. Cứng dẫn đến ở nơi này đều xem thành tích nói chuyện biểu b ộ âm nhạc thưởng lớn bên trên, hoàn toàn không ai có thể địch, thậm chí liền ngay cả qua ba c h i ê u đều làm không được. Mặc dù so ra kém g i ớ i trước tiểu niên thường có chút ca sĩ một hơi cùng ôm 10 cái thưởng, nhưng là ban nhạc không đóng cửa xem như tổ hợp, đã đem dốc tổ hợp có thể cầm tới thưởng, trên cơ bản toàn ba ôm rồi. Chứ một cái tốt nhất dốc lưu động, bởi vì ban nhạc không đóng cửa năng m o á i cũng không có tại Bắc Mỹ mở lưu động buổi hòa nhạc, cho nên vô pháp bị để danh bên ngoài, cơ hồ ôm đ ổ bọn hắn có thể cầm được. duy chỉ có một cái tốt nhất nông thôn ca khúc bỏ lớn giải thưởng làm lễ trao giải trực tiếp cuối cùng phải kết thúc thời điểm toàn trường khách quý cùng khán giả đều ở đây hô to ban nhạc không đóng cửa danh tự tại n ạ tu dần trong tiếng ca tại năm màu rực rỡ giải lụa màu cùng bay bên trong năm 2024 b ị biểu b ộ âm nhạc thưởng lớn cuối cùng hạ màn kết thúc ban nhạc không đóng cửa lấy khoa trương 11 sách 10 bên trong thành tích trở thành năm nay biểu b ộ lớn nhất bên thắng biểu b ộ đề danh tại tiểu niên thời điểm một cái ca sĩ động một chút lại có thể sách m ư i cái năm 2017 g i ờ d ạ k ẻ cá nhân thêm hợp tác đ ấ t k h ố c cùng ôm m ư cái thưởng 11 sách chín bên trong kỳ thật coi như nhiều nước. Chương 701, ban nhạc không đóng cửa sau lưng có người. Chương 701, ban nhạc không đóng cửa sau lưng có người. m e t r o Gullin ở ở khách sạn lối đi ra đã bị người t r i ề u điên cuồng vòng vây ở ban nhạc không đóng cửa đại gia chỉ có thể đi theo khách quý trong đại sảnh lúng túng trò chuyện. Ban nhạc tối nay không đóng cửa thế nhưng là mắt sáng nhất nhân vật chính. 11 để d a à n h chúng 10 cái là năm nay bìu b ộ lớn nhất bên hãng. Mặc dù nói bìu b ộ nghiệp nội t í n h quyền uy không bằng G Jammy nhưng là cái này giải thưởng hoàn toàn là danh khí thực lực xác minh. Ban nhạc không đóng cửa có thể c u ă n g ôm m cái thưởng. trên cơ bản liền đại biểu cho toàn bộ Bắc Mỹ âm nhạc thị trường đại môn đều đã t r i ệ t để hướng bọn hắn mở ra một bộ mặt quân áp dụng ý tứ bên trên cái giống ban nhạc không đóng cửa k hoa trương như vậy vẫn là năm 2019 g k ô r o ơ đương thời hắn ở thế giới thanh thiếu niên quần thể bên trong lửa không tầm thường có rất tin bị heber đỉnh phong thời kỳ h ư y n v ị 13 để danh chúng 12 cái có thể x ư ơ n g đương thời hiện tượng cấp người mới mà bây giờ ban nhạc không đóng cửa hoàn toàn phục chế joe ơ t h u y ể n kỳ không có gì bất ngờ xảy ra về sau ban nhạc không đóng cửa khẳng định cũng sẽ trở thành Bắc Mỹ giới âm nhạc đỉnh luca tay thiên vương siêu sao cho nên tan cuộc về sau bọn hắn tự nhiên trở thành bị bao vây đối tượng, một đám tại Âu bị giới âm nhạc sinh động đại lao cùng tân tú nhóm đều rất là nhiệt tình chủ động cùng ban nhạc không đóng cửa phàn đ à m liền ngay cả sổ phi mạn si các nàng ba, trong lúc nhất thời đều không biện pháp tới gần. cảm ơn, cảm ơn, về sau có cơ hội thích hợp, đương nhiên có thể một đợt hợp tác ca khúc. nhất định nhất định, về sau nhiều liên hệ. Diệp Vị Ưng cùng với ế t định bọn hắn một người cầm hai cái c u ố b mỉm cười gật đầu, không ngừng nói tiếp. những này đại lao tân tú nhóm có thể chủ động tới cùng ban nhạc không đóng cửa giao lưu, vậy đại biểu bọn hắn công nhận cùng tiếp nhận ban nhạc không đóng cửa ý tứ. Diệp Vị ư ơ n g tự nhiên không thể không phen này lòng tốt, được nhiệt tình dành cho đ á p lại, không phải không chừng ngày mai sẽ xuất hiện ban nhạc không đóng cửa tuổi nhỏ thành danh, đắt trí vừa lòng đường địch hàng hiệu đầu để tin tức. Cảm ơn, cảm ơn mọi người chúc mừng. Gia Mi gặp lại, lần sau có thời gian cùng nhau tụ tập trò chuyện chút âm nhạc. Một bên ứng phó nhiệt tình Bắc Mỹ những người đồng hành, một bên nỗ lực hướng lối đi ra c h u y ể n Thật bất bại, Diệp Vị ư ơ n g bọn hắn mới cùng ố n nợ cho bọn hắn an bài bảo an nhân viên hội hợp, cuối cùng Lưu Luyến không rời túi người chào cáo biệt về sau, mới tại bảo an bảo vệ dưới ngồi lên xe rời đi hiện trường. Cho dù là bọn họ xe lái rời, vẫn như cũ có một bầy truyền thông đi theo phía sau không ngừng truy đuổi cùng chủ, ý đồ nhiều đập tới một điểm ban nhạc không đóng cửa hình tượng. Buổi tối hôm nay, thật là một cái độc t h u ộ c tại ban nhạc không đóng cửa lấp lánh chi dạng. Có lẽ cùng ban nhạc không đóng cửa đồng dạng bị đề danh đến rồi cái khác khách quý, cùng bọn hắn đám fan hâm mộ, đối năm nay bị b ộ âm nhạc thưởng lớn kết quả rất có một chút không hài lòng cùng ý khác. Nhưng là tại trên mạng, ban nhạc không đóng cửa của n g ôm m ờ i hạng thưởng lớn kết quả vẫn là để đại bộ phận bạn trên mạng rất là hưng phấn cùng n h ậ đồng. Đương nhiên, luôn luôn sẽ có một nắm người. Khi nhìn đến ban nhạc không đóng cửa cầm tới như thế bao lớn thưởng về sau, nội trận lôi đình, tại internet bên trên tức miệng mắng to vậy không ít. Những người này không ở ngoài chính là đối đến từ hoa hạ ca sĩ, đối r a vàng ca sĩ có thể tại Bắc Mỹ bản thổ tỏa sáng như vậy dị sắc mà hết sức bất mãn thôi. Thậm chí chủng tộc của bọn họ kỳ thị nôn luận đều không chút nào che giấu, g ọ n gàng d ứ h o á t đối ban nhạc không đóng cửa đáp lại các loại dơ bẩn cùng buồn nôn chửi rủa âm thanh. Bất quá những này r á p rời người lời nói, cũng không có n h ấ c lên sóng gió gì. Bất kể là Châu Á vẫn là Âu Mỹ. Tại trên internet đại chúng hướng gió chủ yếu vẫn là lấy thổi phồng cùng với suy đoán ban nhạc không đóng cửa sự phát triển của tương lai phương hướng cùng chờ mong bọn hắn có thể mang đến càng nhiều ưu tú ca khúc thảo luận làm chủ. đương nhiên, cũng có một chút xíu âm n h u luận ngôn luận tại internet bên trên bắt đầu lên men lên. Không ít Âu Mỹ nhân đều cảm thấy ban nhạc không đóng cửa âm nhạc xác thực rất tốt rất ưu tú, nhưng l à như thế tốt bao nhiêu ca đều xuất từ Diệp Vị Ưng một người c h i thủ, liền có chút quá mức khiến người hoài nghi. Kết quả là một cái ban nhạc không đóng cửa nhưng thật ra là Hoa Hạ chính phủ tỉ mỉ chế tạo văn hóa phát ra công cụ n ô n luận một trận tại Âu Mỹ internet xôn a o nắm lấy loại này luôn luận đám dân mạng cảm thấy ban nhạc không đóng cửa kỳ thật sau lưng có cả một cái đoàn đội vì bọn họ phục vụ những cái được gọi là d i ệ p vị ương v í c a trên thực tế đều là hoa hạ chính phủ tỉ mỉ chuẩn bị là tập hợp đủ nước ưu tú nhạc sĩ chi lực vì bọn họ chế tạo chính là vì để hoa hạ ra một cái chân chính có thể lựa lựa toàn cầu quốc tế ban nhạc đề cao hoa hạ mềm thực lực và lực ảnh hưởng khoan hay nói thuyết pháp này chợt nghe xong còn rất có thể đứng lại chân lại thêm quốc gia phương tây lâu dài đều ở đây phụ lên hoa hạ u y h i ế luận liền để những này Âu Mỹ đám dân mạng cảm thấy ban nhạc không đóng cửa nhất định là hoa hạ làm ra dư luận phản kích công cụ. một cái ưu tú, có thể toàn cầu bạo l ự a ban nhạc, lực ảnh hưởng có thể so sánh hoa hạ phía chính thức quay chụp một b ạ n bộ video đều hữu hiệu hơn nhiều. Ban nhạc không đóng cửa tại trên quốc tế càng l ử a liền sẽ có càng nhiều người ngoại quốc đối hoa hạ văn hóa sinh ra hứng thú, chủ động tới hiểu rõ hoa hạ âm nhạc, tiếp theo tiến một bước hiểu rõ hoa hạ văn hóa, cuối cùng hiểu rõ bây giờ hoa hạ sinh hoạt. cái này đều là vui chơi giải trí xâm lấn chiến lược. đương thời nước mỹ, không phải liền là dựa vào quốc gia mình đ ạ i văn ngu lực ảnh hưởng, dựa vào Hollywood các loại đặc hiệu phim bom tấn mỹ quốc l a l ư ợ toàn cầu các khúc, để không rõ tình ố n g người ngoại quốc đều coi là nước mỹ là thiên đường mà. Hiện tại Hoa Hạ sức mạnh cứng đi lên, cũng hẳn là tại mềm trên thực lực nhiều tiến hành một chút b ú cụ rồi. Cái này âm n ư u luận suy đoán, quả thực phi thường đáng tin cậy a. Ngay từ đầu internet bên trên chỉ là có linh tinh mấy cái bạn trên mạng nói như vậy, nhưng là cái suy đoán này một khi sau khi xuất hiện, liền nhanh chóng ở internet bên trên tràn ngập ra, càng ngày càng nhiều Âu Mỹ bạn trên mạng cảm thấy thuyết pháp này rất có đạo lý. Sau đó liền lại hai lần, ba lần truyền bá. Mọi người đều biết, bắt quái cùng âm n h u luận là toàn thế giới bạn trên mạng đều thích nghe nhất đồ vật cái này khiến vừa trở lại khách sạn, chuẩn bị tắm rửa ngủ. trước khi ngủ đi dạo một lần internet diệp vị ương có chút dở khóc dở cười nguyên lai like không chỉ có hoa hạ người thích não b ộ à, thế giới nhân dân tại não b ổ cái này một khối não mạch kín đều rất thanh kỳ a bất quá hắn ngược lại là cũng làm như cái thú vui nhìn mà thôi loại này ngôn luận chỉ có thể treo chọc một chút không biết âm nhạc người ngoài nghề đối với người trong nghề tôi nói tình nguyện tin tưởng diệp vị ương là bệ ủy thổ vần tại thế khả năng cũng sẽ không tin tưởng bàn nhạc không đóng cửa sau lưng có hoa hạ phía chính thức đẩy tay hoa hạ phía chính thức nếu thật là có năng lực như thế sớm 20 năm liền có thể như vậy mà lại cũng sẽ không chỉ đẩy ban nhạc không đóng cửa một cái mà là hẳn là nghĩ nước mỹ giới âm nhạc nhiều như vậy ấn mở hoa mới đúng đem ban nhạc không đóng cửa những ngày ca nếu như chia cho 3 năm cái ca sĩ đến hát tuyệt đối có thể đồng thời nâng đỏ b năm cái quốc tế siêu sao không cần thiết cho hết ban nhạc không đóng cửa dùng cũng chỉ có những ngày ca thật sự đều là diệp vị ương biết mới có loại tình huống này rồi diệp vị ương chẹp chém miệng có chút cảm thán nghĩ đến có lúc ca viết quá lợi hại cũng là một cái khiến người rất có gánh vác sự tình a hắn đã toàn bộ nhưng quên đi. hoặc là nói cô ý xem nhẹ những này ca trên thực tế cũng không phải là hắn bản gốc chuyện này chương 702 sáng tạo kỳ tích chương 702 sáng tạo kỳ tích vô luận nói như vậy tối nay đều là thuộc về ban nhạc không đóng cửa hiển lộ tài năng một đêm chỉ cần là còn tại vận doanh đài truyền hình cùng đài phát hành tất cả đều tại biểu b ộ âm nhạc thưởng lớn sau khi kết thúc thời gian thực tiếp sóng ban nhạc không đóng cửa m 1 ờ i một để danh m ờ i bên trong tin tức mặc kệ mở ra bất luận cái gì cái nào xã giao phần mềm trang đầu cùng a u t tuyệt đối đều là cùng ban nhạc không đóng cửa lấy được thưởng có liên quan tin tức Toàn bộ Âu Mỹ sở hữu bạn trên mạng đều ở đây, chủ đề nóng hết thảy cùng ban nhạc không đóng cửa lấy được thưởng có liên quan đề. Ban nhạc không đóng cửa phía chính thức Twitter, Facebook chờ trong số tài khoản, tràn vào đến ngàn bạn mà t í n h đám fan hâm mộ, tự hào chúc mừng lấy nhà mình thần tượng lấy được thành tích tốt. Sân khấu trực tiếp sau khi kết thúc, Diệp Vị Ưng tự mình phát ra cảm tạ fan hâm mộ đ ầ y b ầ n bất quá trong vòng một canh giờ liền thu được siêu 2 triệu like, 50 b vạn chuyển phát, cùng mười mấy vạn bình luận. Luis Bùi tổng càng sẽ c nhiệt độ. Từ ban nhạc không đóng cửa lĩnh cái thứ nhất thưởng bắt đầu, Luis tổng mỗi tại ban nhạc không đóng cửa lấy được thưởng thời điểm. đều sẽ chuyên môn phát một đầu chúc mừng nhà mình toàn cầu người phát ngôn lấy được thưởng đầy văn thiện thể phát mấy chương ban nhạc không đóng cửa vì Luis Vụy tổng đập quảng cáo đủ. Mới đầu đầy văn, c n g lại lấy được nhiệt độ đoán chừng tương đương với bình thường Luis Vụy tổng h i tháng Twitter nhiệt độ rồi. Twitter bên trên liên quan tới ban nhạc không đóng cửa dòng chữ đột nhiên thu được mấy chục triệu người điểm kích cùng lục soát trực tiếp trở thành nóng nhất từ. Nợ ờ cờ vậy thống kê ra năm nay bị bù âm nhạc thưởng lớn tỷ lệ người xem. Bắc Mỹ cái này bên cạnh thống kê tỷ lệ người xem là trực tiếp thống kê xem nhân số. mà năm nay biểu b ổ âm nhạc thưởng lớn tỷ lệ người xem v i ễ n siêu năm ngoái, thậm chí lập nên một cái đột phá cực hạn mới đ i chép. căn cứ truyền thông điều tra công ty thống kê, năm nay biểu b ổ âm nhạc thưởng lớn tại nước mỹ tổng cộng có vượt qua 21,2 triệu người quan sát, tỷ lệ người xem so với trước năm 120 vạn trọn vẹn nhiều hơn 1.000 vạn người. biểu b ổ âm nhạc thưởng lớn từ năm 1990 khởi đầu đến nay liền không có từng thu được tốt như vậy tỷ lệ người xem thành tích. dù sao cái này giải thưởng so ra kém vở d r a m mi vào sâu như vậy người mỹ tâm. bất quá có thể là bởi vì Bắc Mỹ bên này ban nhạc không đóng cửa fan hâm mộ thật sự quá lâu không có ở trường hợp công khai đến xem đến qua ban nhạc không đóng cửa cho nên lần này tỷ lệ người xem trực tiếp lập nhanh gấp đôi cái này thêm ra 10 triệu người đại bộ phận cũng là vì đến xem ban nhạc không đóng cửa diễn xuất bọn hắn thế mà có thể kéo lớp 10.000 g bạn tỷ lệ người xem phải biết Gia Mi dưới trước bình quân tỷ lệ người xem cũng liền tại hai b triệu người trình độ lịch sử tối cao tỷ lệ người xem mới đạt tới qua 50 triệu mà lại là những năm 80 chuyện khi đó tỷ lệ người xem cùng hiện tại nhưng không có khả năng so sánh Dù là ngang so sánh, giải quả cầu vàng bình thường cũng chỉ có thể hấp dẫn 20 triệu người quan sát. Oscar những năm qua duy trì tại 30 triệu quan sát trái phải. Một cái ban nhạc không đóng cửa lại có thể hấp dẫn tương đương với nửa cái giải quả cầu vàng, một phần ba cái Oscar người xem đến xem bọn hắn. Đây quả thực quá điên cuồng, quá khoa trương. Khi này nút thắt luận cùng tỷ lệ người xem số liệu công bố ra về sau, Âu Mỹ bạn trên mạng mới chân chân chính chính đối ban nhạc không đóng cửa độ h ấ t có rồi một cái trừ quan cảm thụ. Đây là một cái dù là tại nước Mỹ đều là hiện tượng cấp bậc đỉnh lưu ban nhạc a. bất quá kỳ thật trải qua khiếp sợ ngắn ngủi về sau đại gia cũng trở về qua tương lai ban nhạc không đóng cửa mặc dù có thể lập tức hấp dẫn đến 10 triệu người đến nhìn biểu bộ thường lớn kỳ thật trừ bản thân nhân khí rất cao bên ngoài rất lớn một nguyên nhân là bởi vì bọn hắn tại nước mỹ lộ diện thời gian thật sự là quá ít có thể nói là treo đ ủ i bắc mỹ fan hâm mộ khẩu vị tại tăng thêm trước đó hai bài đơn khúc một mực treo ở biểu bộ quan đơn cùng vị trí thứ hai bên trên càng làm cho rất nhiều người mỹ muốn xem một chút bọn hắn r ố t cuộc là thần thánh phương nào những này bị ban nhạc không đóng cửa hấp dẫn đến quan sát trực tiếp người khả năng rất lớn một bộ phận đều căn bản không phải bọn họ fan hâm mộ chỉ là đơn thuần đối cái này đến từ hoa hạ, nhưng là tại nước Mỹ trưởng kỳ bá bảng ban nhạc rốt cuộc là hình dáng gì mà thôi. bất quá qua mấy ngày về sau, những này bị hấp dẫn đến người xem nhìn rồi ban nhạc không đóng cửa biểu hiện về sau, có thể cũng không nhất định vẫn là thuần người qua được rồi. mà trong nước, bởi vì b i ể u bùa âm nhạc thưởng lớn lễ trao giải là ở dạng sáng trực tiếp n g u y ê nhân, n cho nên ngay lập tức chú ý chuyện này bạn trên mạng kỳ thật không tính quá nhiều, cũng liền hơn 10 triệu người. chân chính dân phát thanh động, là đến rồi ban ngày, đại bộ phận dân chúng đều đã tỉnh về sau, mới dân bạo cái đề tài này n h ệ t độ. mặc kệ là lấy bù hay là tịt tóc lại hoặc là bất luận cái gì xã giao bình đ à i cơ hồ sở hữu lộc gỡ cùng đại vây nhóm cũng đang thảo luận ban nhạc không đóng cửa vì nước làm vẻ v a n g sự tình đúng vậy tại đại bộ phận hoa hạ trong mắt người ban nhạc không đóng cửa xuất chinh bắc mỹ cầm súng b i ệ u bù âm nhạc thưởng lớn 10 hạng chính là đang vì nước làm vẻ v a n g tại quốc gia vinh dự cảm khối này hoa hạ người tuyệt đối là số một số hai m ạ n h hoa hạ người tuyệt đại đa số đều là ái quốc thích vì nước làm vẻ bang cho nên là ban nhạc không đóng cửa cầm tới cái thứ năm thưởng bắt đầu kia hơn 10 ờ i triệu thời gian thực chú ý trực tiếp hoa hạ đám fan hâm mộ liền đã cơ hồ muốn lâm vào cuồng hỉ bên trong rồi, mà đợi đến bọn hắn cầm tới 10 cái thưởng, mà lại bao gồm tốt nhất dốc a l b u n tốt nhất tổ hợp mấy cái trọng lượng cấp giải thưởng về sau, càng là có chút hưng phấn đến điên cuồng. càng đứng xách ngày thứ hai tin tức lên men kỳ, vậy càng là khoa trương rất. tự truyền thông n h ó m cũng sớm đã trong đêm viết xong bản thảo, sáng sớm liền liền trải rộng internet, cơ hồ toàn bộ đều là đối ban nhạc không đóng cửa điên cuồng tội phồng. không người nào dám ở thời điểm này nói ban nhạc không đóng cửa bất luận cái gì một câu nói xấu. bao quát một bộ phận phía chính thức truyền thông, cũng đều rất chủ động tích cực chuyển phát một chút chính diện khích lệ ban trường. Hoa Hạ ra một cái có thể tại trên quốc tế cùng ống tưởng lớn ban nhạc, có lý do gì không thổi p h o n g đâu. Bao quát vài chỗ đài truyền hình, thậm chí đài truyền hình trungương sáng sớm tin tức, đều chuyên môn đối với chuyện này tiến hành rồi một lần chuyên đề đưa tin. Nếu như nói tại Hoa Hạ bên ngoài cái khác Châu Á quốc gia, những dân chúng kia nhìn thấy cái này tin tức, khả năng hoặc nhiều hoặc ít cũng còn hiểu ý bên trong có chút t h ế ẩm, thậm chí âm dương quá i khí nói lên bài câu. Nhưng là tại Hoa Hạ, đại gia là thật không có chút nào giữ lại chút nào đối ban nhạc không đóng cửa cực điểm tán dương n ữ điệu. mọi người đều biết bình thường nhân vật công chúng cờ đen nhiều, nguyên nhân chủ yếu vẫn là ở chỗ đám fan hâm mộ luôn luôn thích lẫn nhau d ự n g nên đối đầu, sẽ ra lên, dần già mới có cờ đen. Có thì là bởi vì nghệ sĩ lẫn nhau ở giữa có thể là fan hâm mộ thụ chúng chúng hợp, lại hoặc là bởi vì một chút tài nguyên tranh đoạt, mà dẫn đến sau lưng quản lý công ty xuất động bản thân thủy quân đến đen đối phương. Nhưng là ban nhạc không đóng cửa độ h c tăng lên quá nhanh, một cái chớp mắt liền cất cánh, bọn hắn cũng còn chưa kịp xuất hiện cái gì trong vòng người đối diện liền đã cấp tốc đem trong nước một loại ca sĩ đều xa xa bỏ lại đằng sau rồi. mà bọn hắn bản thân cũng không có làm ra cái gì đạo đức hư hỏng sự tình tạo thành f a n hâm mộ sập phòng. điều này cũng làm cho đưa đến trên cơ bản ban nhạc không đóng cửa tại hoa hạ cũng không có bao nhiêu fans. tối đa cũng chính là có thể có chút người là thật sự không thích ban nhạc không đóng cửa âm nhạc, nhưng là vậy không đáng không có chuyện làm đi inter n e t bên trên cả năm không ngừng tần số cao đen ban nhạc không đóng cửa. ngược lại là nước ngoài đám kia kỳ thị chủng tộc người bên ngoài lưới một chút bôi đen ban nhạc không đóng cửa ngôn luận bị một chút thường xuyên xem mạng bên ngoài trong nước bạn trên mạng quật về nước bên trong về sau ngược lại là đưa tới rất nhiều ban nhạc không đóng cửa fan hâm mộ lòng đầy cam vẫn thậm chí tự phát xuất trình twitter loại này toàn thân không điểm đen mà lại thu hoạch được cơ hồ đại bộ phận trong nước mê ca nhạc nhất chi yêu thích ca sĩ đã rất nhiều năm không có ở hoa hạ xuất hiện chính chúng ta yêu thích cũng không từ đâu lại còn có ngoại quốc lao dám đen nhà ta ban nhạc không đóng cửa tập mỹ n h ó xuất trình s n g tới bọn này kỳ thị chủng tộc ngoại quốc lao chương 703 mệt mỏi ứng phó phản vấn chương 703, m ệ t mỏi ứng phó phản vấn nước mỹ thời gian ngày 22 tháng 2, i bị bù âm nhạc thưởng lớn lễ trao giải kết thúc hôm sau. Ban nhạc không đóng cửa 21 a l bum bên trong ca khúc, tại nước mỹ các lớn âm nhạc bảng danh sách tốc độ ánh sáng đang đỉnh. 21 a el bum bên trong 6 đầu ca đều trở lại thời gian thực nhiệt độ bảng trước 10, lại thêm còn treo tại biểu bù lưu hành âm nhạc bảng danh sách bên trên hai bài ca, thời gian thực nhiệt độ bảng bên trên 10 bài hát có 8 đầu đều là ban nhạc không đóng cửa, đồng thời còn ôm đ ồ trước năm. Ban nhạc không đóng cửa còn dư lại mấy thủ tiếng anh ca khúc, cũng đều toàn bộ s ô n g vào thời gian thực nhiệt độ bảng trước 20 may bọn họ tiếng anh ca thật sự không nhiều, mới xuất hiện loại này sở hữu ca khúc đều tiến vào trước 20 g i ờ rộ, đồng thời cũng sớm đã tiến vào ổn định kỳ. một ngày đại khái chỉ có thể bán mấy trăm tấm 21 album điện tử, vậy lần nữa nên đón lượng tiêu thụ tăng mạnh. bất quá 12 giờ, liền mới tăng 14 b n ả n tấm lượng tiêu thụ. thậm chí ban nhạc không đóng cửa một chút hoa ngữ ca đều ẩn ẩn có một ít muốn tại Âu Mỹ vòng lưu hành lên ý tứ, phạm vi nhỏ truyền bá lên. còn có một cái đặc biệt có ý tứ hiện tượng. đó chính là bất kể là trong nước ca sĩ vẫn là nước ngoài ca sĩ đều một cái tiếp theo một cái chủ động tích cực chuyển phát ban nhạc không đóng cửa quan đẩy phát lấy được t h ư ờ n g cảm tạ đẩy văn hóa b ắ t văn toàn bộ đều là tại chuyển phát đưa chúc phúc các loại chúc phúc nữa cùng không cần tiền đồng đạo nói thật ở nơi này trong lúc nấu chốt ai không muốn cọ một cọ ban nhạc không đóng cửa nhiệt độ A. liền ngay cả nhật bản hàn quốc còn có thái lan trở đông nam á quốc gia một chút nghệ sĩ các minh tinh cũng đều ảo đảo chuyển phát đồng thời đường tính nhất trí đều nói mình là ban nhạc không đóng cửa fan hâm mộ có sẵn không cần tiền lưu lượng nhiệt độ có thể cọ một điểm là một điểm đi Bất quá trường hợp như vậy, tại đại chúng xem ra, vậy coi như có chút khó lừa rồi. Toàn cầu các nước đều có minh tinh nghệ sĩ chúc mừng ban nhạc không đóng cửa lấy được t h ư ờ n g mặc dù trong đó đại bộ phận đều là tuyến hai có hơn tiểu nghệ sĩ, một tuyến trở lên kinh h thưởng ở dưới trận cọ cái này nhiệt độ. Nhưng là lượng biến gây nên chất biến a. Như thế nhiều minh tinh cùng teo lên đưa chúc, thật sự có thời đại thần tượng cái chủ loại kia cảm giác. Mà giờ khắc này, cái này một chi rất có thời đại thần tượng chi tư ban nhạc cũng không có nhàn rỗi. Ban nhạc không đóng cửa ngày thứ hai cũng không có lập tức liền về nước bên trong. Bọn hắn đang tiếp thụ đ ạ i truyền hình trung ương phỏng vấn. bị b ù âm nhạc thưởng lớn trước kia từ trước đến nay chắc là sẽ không thu hoạch được đài truyền hình trung ương bất luận cái gì ánh mắt cùng chú ý nhưng là năm nay không giống nha năm nay ban nhạc không đóng cửa muốn tham gia hơn nữa còn thu được một đ ố n g để danh cho nên đài truyền hình trung ương vậy đi theo coi trọng điều động một đội chuyên nghiệp phóng viên đoàn bay đến Las Vegas thu hoạch năm nay b i ệ u b ộ âm nhạc thưởng lớn trực tiếp tin tức đồng thời còn muốn đối lấy được thưởng sau ban nhạc không đóng cửa tiến hành một lần phỏng vấn hiện nhiên đài truyền hình trung ương cũng không thấy được ban nhạc không đóng cửa sẽ không thu hoạch được một hạt nào cũng sớm đã chuẩn bị xong phỏng vấn bản thảo rồi. thậm chí đều không cần làm sao sửa chữa vấn đề, trực tiếp liền có thể bắt đầu hỏi, mà lại lần này phỏng vấn, về sau là sẽ leo lên bản tin thời sự. Vừa nghe thế cái tin tức thời điểm, Diệp Vị ư ơ n g đều bối rối. bất kể là kiếp trước vẫn là thế này, bản tin thời sự đối Diệp Vị ư ơ n g tới nói, đều là một rất xa không thể chạm đ ồ vật, là thật cả một đời cũng sẽ không cùng mình phát sinh gặp nhau. Nhưng là không nghĩ tới, hiện tại hắn lại muốn bên trên bản tin thời sự, mà lại cứ như vậy hơi hận, không có chút nào khốn buồn bực liền m u ố n lên, lên rồi. các vị lao sư, tối nay bản tin thời sự bên trong sẽ chuyên môn cho các ngươi trở lại một cái 3 phút chuyên đ ể đưa tin hình tượng. mà lần này phỏng vấn kỹ càng phỏng vấn nội dung thì sẽ đặt tại bản tin thời sự sau khi kết thúc sở họ l ý t ậ t chuyên mục tiến hành hoàn chỉnh chuyển ra. dung mạo rất thanh thuần đáng yêu, có mấy phần băng băng chi vận nữ phóng viên, vẻ mặt tươi cười đối tại camera trước ngồi nghiêm chỉnh ban nhạc không đóng cửa các thành viên giải thích một chút về sau, phỏng vấn liền chính thức bắt đầu rồi. từ trong nước giới âm nhạc phát triển cùng triển vọng, đến hoa hạ cùng Âu Mỹ giới âm nhạc ở giữa khác biệt cùng điểm giống nhau, lại đến đối hoa hạ vui chơi giải trí sản nghiệp cách nhìn cùng kiến nghị. cùng với sau cùng muốn đối phan hâm mộ nói lời chọn v ẹ n nửa giờ phỏng vấn diệp vị ương mấy người bị người chủ trì nắm rất ao quá trình khống chế tinh chuẩn đến rồi dây thậm chí một trận kinh bác an đang trả lời vấn đề thời điểm đều có chút cà lăm có thể nói biết hát diệp vị ương vậy nhất thời từ nghèo qua nhiều lần mới rốt cục là ứng phó xong phỏng vấn sau đó cái này liền xong không đây chỉ là bắt đầu mà thôi c h ừ l ạ i truyền hình trung ương bên ngoài trong nước còn tới một nhóm lớn giải trí truyền thông trong đó càng có một chút trọng lượng cấp tỷ như tẹn x è n giải trí nghệ tỵ ạ sơ giải trí phương nam đô thị báo chờ không tiện cự tuyệt phỏng vấn mà lại không chỉ là trong nước, đến từ N B C, B B C, A B C đ ả n g nước Mỹ đài truyền hình phỏng vấn đoàn đội, đến từ Canada, Úc, sở r á i l A cùng nước Anh truyền thông tòa báo các phóng viên cũng đều đang chờ phỏng vấn đâu. Biệu bùa âm nhạc thưởng lớn Tân t ấ n Súng Nhi, làm sao có thể không trở thành ký giả truyền thông truy đuổi tiêu điểm đâu? Cho nên tại tiếp nhận xong đài truyền hình trung ương phỏng vấn về sau, ban nhạc không đóng cửa liền lại nửa g không ngừng vó tiếp nhận rồi cái khác truyền thông phỏng vấn, đài truyền hình phỏng vấn kia cũng là cho mình miễn phí làm viên truyền a, mà lại lần này vẫn là thế giới các quốc gia đ ạ i truyền hình phỏng vấn, một vòng phỏng vấn tài liệu truyền ra đi. l b u chí ít có thể lại bán cái mấy chục bản trương. Loại chuyện tốt này, ban nhạc không đóng cửa vẫn là rất tình nguyện làm. Chính là đi, tâm lập tiếp nhận phỏng vấn, tâm lập trả lời một dạng vấn đề, hơn nữa còn muốn dùng bất đồng ngôn ngữ đến trả lời. Phỏng vấn nhiều cũng trách phí sức phí công trong nước phóng viên cũng còn tốt, mặc dù có chút vấn đề vậy rất xảo trá, mà lại bắt quá i vị mười phần, nhưng là chí ít sẽ không ở trong vấn đề là hố, mà lại mấy nhà truyền thông hỏi vấn đề kỳ thật đều không khác mấy, một cái trả lời có thể lặp lại dùng nhiều lần. Mặc dù có như vậy một chút qua loa h i ể m nghi, nhưng là chí ít rất bất lo. Tốt nhất một điểm là. vạn nhất ban nhạc không đóng cửa nói cái gì không quá thích hợp lời nói, vậy khẳng định là sẽ bị cắt đi, sẽ không lên báo chí cùng video. dù sao tất cả mọi người là người trong nhà mà. bất quá nước ngoài truyền thông nhưng là khác rồi. chẳng những vấn đề chuyên môn chọn một chút rất dễ dàng b u ố c lên m a n g chiến, hoặc là kéo dâm vô cùng rõ ràng vấn đề, mà lại thường xuyên đang vấn đề bên trong chôn mì lớn. diệp vị ương bọn hắn một khi nhanh mồm nhanh miệng một điểm, hoặc là t h ẩ m đề mơ hồ một điểm, liền có khả năng rơi vào trong ta bẫy, b ỏ đều không leo lên được. cũng đừng trông cậy vào những này ngoại quốc truyền thông hội hợp ngươi dễ nói tốt lượng cắt đi một chút nói sai loại hình phát biểu. nhân ra ư ớ c gì ngươi lắm lời lầm bài câu, cái này đều là bạo điểm a. nước mỹ ngành giải trí bên này báo nhỏ, ngươi chưa nói qua lời nói, chưa làm qua sự, bọn hắn đều có thể tùy tiện biên ra một đ ầ g lớn. hơn nữa còn biên giả vờ nghiêm túc, chớ nói chi là ngươi thật sự nói, kia tuyệt đối sẽ nháy mắt ngay tại toàn mỹ chuyên hấp. lúc đầu ban nhạc không đóng cửa liền có các loại b ừ t b u n truyền n ô n không giải thích được tại nước mỹ cái này bên cạnh bay lẩy trời. cái gì ban nhạc không đóng cửa từng tại buổi hòa nhạc hậu đài mở dâm năm s ấ p cán thuốc. hoặc là Diệp Vị ư ơ n g cùng nào đó người mẫu trẻ không thể nói nói việt b ậ t loại hình nghe đồn vậy nhưng thật là bắt đầu một tấm đ ồ nội dung toàn bộ n h ờ biên bởi vậy có thể thấy được nước mỹ các truyền thông có bao nhiêu sẽ gây chuyện rồi ứng phó như vậy một nhóm khó dây dừa phóng viên có thể thật không là một chuyện dễ dàng Diệp Vị ư ơ n g bọn hắn chẳng những lên 12 phần tinh thần mà lại mỗi lần trả lời vấn đề thời điểm đều muốn trước tiên ở trong lòng qua nhiều lần mới c h ầ m chậm nói ra rất sợ đạp cái gì t y ế n khi bọn hắn ứng phó xong sở hữu truyền thông phỏng vấn v ề sau đã hoàn toàn m ệ thể x á c tinh thần đều mệt rồi liễu tỷ có thể trở về nước đi thật sự tâm mệnh m ỏ i a chương 704, sung sướng sung sướng thoải mái. chương 704, sung sướng sung sướng thoải mái. n ợ b e cờ sáng sớm tin tức. các b ằ n g hưu, chúng ta rất vinh hạnh mời được vừa mới tại biểu b ộ âm nhạc thưởng lớn bên trên thu được 10 hạng thưởng lớn ban nhạc không đóng cửa. để chúng ta tiếng vỗ tay hoan lên bọn hắn. các vị trước máy truyền hình các b ằ n g hưu, buổi sáng tốt lành. đối đuôi nhau mà đẹp như tranh mặt ban nhạc không đóng cửa cùng nhau đối camera lên tiếng chào. mặc dù nói nước mỹ bên này tiết mục tv đồng dạng đều là so sánh h u y hướng giải trí n h ạ n h õ n Dù là loại này đường đường chính chính tin tức tiết mục cũng là như thế, nhưng là khá là cẩn thận d i ệ p vị ương bọn hắn vẫn là rất chú trọng hình tượng của mình, rất là chính thức hướng khán giả chào hỏi. Ha ha, đầu tiên muốn chúc mừng các ngươi, đêm qua thu hoạch 10 i hạng thưởng lớn cảm giác như thế nào? Đây chính là nhiều năm không có ở đ ị u bộ âm nhạc thưởng lớn bên trên xuất hiện tình huống, cảm giác đi, chủ yếu vẫn là lấy c ả n g tạ đám fan hâm mộ ủng hộ làm chủ đi, đ ị u bộ có thể đem giải thưởng bàn phát cho chúng ta ban nhạc, đều dựa vào đám fan hâm mộ một tấm một tấm l bùm, một lần lại một lần đại phát thanh lượng chuyển phát ủng hộ mới có thể thu được thưởng. đại gia trong lòng đều chỉ có một cái ý nghĩ về sau nhất định sẽ tiếp tục cố gắng vì đám fan hâm mộ mang đến càng thật tốt hơn nghe ca khúc nha tiếp tục cố gắng đúng không người chủ trì lập tức đã bắt đến rồi diệp vị ương trong lời nói một cái điểm đây chính là chính ngươi đưa tới cửa đừng trách ta nha nữ chủ trì cười híp mắt liền b ộ i bàng hỏi cho nên tất nhiên phải tiếp tục cố gắng lời nói vậy các ngươi tiếp theo a l u n kế hoạch lúc nào khởi động đâu bất kể là hỗn nở vẫn là các ngươi ban nhạc hoa hạ quản lý công ty cũng không có thấu rất sở hào có liên quan đến ngươi nhóm tiếp xuống elun mới kế hoạch đám fan hâm mộ đều đã đợi phải có chút gấp gáp, ngươi hiểu ta ý tứ. Tiếp theo trường anh nữ g a l b u m Ban nhạc không đóng cửa tấm thứ hai tiếng anh a l b u m tại Bắc Mỹ tiếng hô thật sự rất cao. Mặc dù nói 21 là tháng 8 phát, đến bây giờ cũng mới quá khứ còn không có nửa năm, nhưng là trải qua c a n t ờ t ạ c miệt đọc rượu cùng lệ mẩn chỉ kích thích về sau, tất cả mọi người rõ ràng rồi. Ban nhạc không đóng cửa cái này rõ ràng là còn có tồn kho nơi t a y A. Còn đến mức nào? Có thể không thúc giục bọn hắn tranh thủ thời gian phát tấm thứ hai l b u m sao? Lại nói, bản thân đối với người mới tới nói. tờ thứ nhất album nếu như thành tích rất tốt lời nói đồng dạng đều sẽ rèn sắc khi còn nóng mau chóng phát ra tấm thứ hai l b u m đến củng cố nhân khí cũng không giống như những cái kia thành danh đã lâu lão c ả tay chờ bung dùng 2-3 năm mới phát một tấm album người mới đều hận không thể nửa tháng một tấm nửa tháng một tấm phát mau chóng đem người khí củng cố ở dù sao người mới k ỳ là dễ dàng nhất thu hút fan giai đoạn bất quá đi ban nhạc không đóng cửa chuẩn xác mà nói là chính diệp vị ương ngược lại là không có chút nào gấp 21 cái này album thành tích ngoài ý liệu tốt hoàn toàn vượt qua ổ n nợ cùng kế hoạch cầu v n g mong chờ vậy vượt qua diệp b ị ương mong chờ Hắn biết mình chọn ca đều rất không tệ, mà lại cũng nghĩ qua cái này, a l Bun lẽ ra có thể bán cái mấy triệu t r ư ơ n g nhưng là không nghĩ tới ban d â y bạo về sau, cái này a l Bun chọn vẹn bán 18 t r i ệ u t r ư ơ n g Cái này khởi điểm thật sự có chút quá cao. Đến mức hiện tại toàn cầu đám fan hâm mộ đối ban nhạc không đóng cửa bên dưới a l Bun chờ mong giá trị đều phi thường cao. Dưới loại tình huống này, Diệp Vị Ương thật không cảm thấy nếu như rèn sắt khi còn nóng phát ra tấm thứ hai a l b u m có thể thỏa mãn đại chúng mong chờ. Có lúc chờ mong giá trị quá cao cũng không được a, công lược độ khó sẽ trực tiếp kéo căng. 21 lượng tiêu thụ là một tập hợp chung kết ngoài ý muốn, mới cuối cùng đạt tới thành tích. Hai chuyên nếu như cọ không đến loại này toàn cầu hòa bình nhiệt độ, là rất khó lần nữa đạt tới cái thành tích này. Đến lúc đó nếu như thành tích cùng 21 trên lệ h rất lớn, quản chi cũng không phải là củng cố nhân khí, mà là để đám fan hâm mộ không vui một cuộc. Hai tiêu ban nhạc không đóng cửa khởi điểm trực tiếp liền kéo đến như thế cao, để đại gia tràn ngập mong đợi đâu? Cho nên nhất định phải chờ, chờ đến mọi người chờ mong bị tiêu ma không sai b t cắm, chờ mọi người mong chờ từ ban nhạc không đóng cửa muốn phát một trường siêu c à n g 21 eo b ù m Hạ thấp chỉ cần ban nhạc không đóng cửa phát a l bum vậy liền đáng giá mở t r ạ n g n chúc mừng. Đến lúc này tái phát el bum cho đám fan hâm mộ kinh hỉ, đó mới là lựa chọn tốt nhất. Cái này liền giống trà sữa l u â n Mỗi năm nói muốn phát el bum, nhưng là mỗi năm đều kéo dài, không lâu để đám fan hâm mộ khóc hô hào chỉ cần ngải phát el bum coi như thắng lợi mà. Cho nên Diệp Vị ư ơ n g cười hắt hắt, nói một phen rất là để đám fan hâm mộ tức giận nói. Mm m trước mắt tạm thời là không có kế hoạch, dù sao chúng ta kế tiếp còn có toàn cầu tuần diễn m u l ư n g thời gian bên trên an bài không tới. Bất quá một chút mới đơn khúc vẫn sẽ có. Dù sao các ngươi mới đến, ta cuối cùng là ưa thích bất thình lình liền hát mấy thủ ca khúc mới. Đây cũng là cho đám fan hâm mộ kinh hỉ đi. Đại gia cũng không cần hỏi ta lúc nào sẽ có mới đơn khúc, chúng ta cũng không biết. Lúc nào nghĩ hát, m ầ u không khí tô đậm đến rồi. Khả năng này mới đơn khúc liền sẽ tại một lần nào đó hiện trường biểu diễn bên trong xuất hiện. Hết thể đều giao cho thượng đế đến ăn bài đi. k h á lắm, Diệp vị ương lời nói này để trước máy truyền hình đám fan hâm mộ thiếu chút nữa tức chết. Nhưng là đang tức giận sau khi, trong lòng lại có chút nữa. Không có cái mới a l b u m có mới đơn khúc cũng được a. chính là chỗ này mới đơn khúc không có cái chính xác tuyên bố thời gian cũng quá treo người khẩu bị rồi lần này bị diệp vị ương hung hăng cầm chắc lấy rồi nở bờ cờ ngay tại phát ra sáng sớm tin tức thời điểm trên thực tế bị phỏng vấn ban nhạc không đóng cửa nhóm đã ngồi ở về nước xuyên quốc gia chuyến bay lên hiện tại bọn hắn nhưng khi đỏ b ì n h tinh thời gian đều hận không thể t á c h ra làm hai nửa dùng tại nước mỹ cái này bên cạnh tiếp nhận rồi một đống truyền thông thay phiên phỏng vấn về sau ban nhạc không đóng cửa ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng c h n g có liền lập tức lại lao tới sân bay bay trở về trong nước rồi c ò n tốt, l a s v g a t cách trong nước vẫn là sánh bằng nền tảng lập quốc thủ gần bốn nhiều. 7, 8 t i ế n g phi hành về sau, ban nhạc không đóng cửa liền một nắng hai sương đã tới m a d ô cầu đồng sân bay. ở tại bọn hắn đến đồng thời, hoa hạ thời gian hơn 7 giờ tối, buổi tối trong tin tức, vừa lúc cũng đang phát hình ban nhạc không đóng cửa phỏng vấn video. phỏng vấn hình tượng kỳ thật cũng không nhiều, hơn nửa giờ thăm hỏi bên trong, chỉ có không đến 3 phút bị cắt t i ế n vào phim chính bên trong. nhưng là cái này 3 phút phỏng vấn, đã đầy đủ gây nên toàn bộ hoa hạ fan hâm mộ anh động. toàn bộ hoa hạ đã từng trải qua cái này n g ă n tin tức tết ngủ, hơn nữa là có phỏng vấn hình tượng. không chỉ là miệng truyền bá tin tức minh tinh, một cái tay đều có thể đếm ra. cái trước lên buổi tối tin tức vẫn là đại biểu hoa hạ thu được Oscar tốt nhất nam nhân vật chính để d a n h sở thu tương tự là một đoạn 3 phút phỏng vấn video. hiện tại, ban nhạc không đóng cửa vậy xuất hiện ở cái này ngăn tiết mục bên trong. cái này trực tiếp liền để trong nước đám fan hâm mộ tại chỗ thoải mái bay. sung sướng sung sướng thoải mái. hoa hạ c á i khác ca sĩ nhóm, tại ban nhạc không đóng cửa trước mặt, đã ảm đạm vô quăng. về sau ban nhạc không đóng cửa fan hâm mộ lại thêm một cái khoát l á p điểm. chương 705 đặc biệt lễ khai giảng chương 705 đặc biệt lễ khai giảng hóa hạ thời gian ngày 23 tháng 2 dạng sáng 5 giờ nhiều ban nhạc không đóng cửa chẳng chọc đổi ngồi về sau rốt cục rơi xuống đất quảng phủ bạch vân sân bay còn tốt bọn hắn là dạng sáng về nước cho nên dù là trong nước fan hâm mộ rất kích động muốn bắt đến ban nhạc không đóng cửa về nước trực tiếp tin tức nhưng là cũng không còn thành công tại sân bay vây lại bọn hắn tại tầng tầng bảo an bảo vệ dưới bọn hắn bị từ sân bay trực tiếp đưa về công ty tại quảng phủ mới thuê lại một tầng tầng rộng trong căn hộ đây là ban nhạc không đóng cửa tại quảng phủ nhà mới cả một cái tầng p h ẳ n g hơn 300 m ì n h cho bọn hắn 5 người ở cùng nhau thậm chí đều có chút quá rộng lớn ở tại bọn hắn không ở trong nước thời kỳ, công ty cũng có an bài việc nhà phục vụ mỗi ngày quét dọn phòng ở, ngược lại là cũng không cần lo lắng lâu không ở lại cũng không dễ dàng. trở về nhà mới về sau, năm người liền lập tức cắt trở về phòng đi ngủ ngủ đủ rồi. đ ệ a bố lễ hội âm nhạc kết thúc, chỉ là cái khác bận rộn công tác khởi đầu mới mà thôi. đang hoạt minh tinh sinh hoạt, thật sự bể b ộ n nhiều việc. sau đó đầu tháng 3, ban nhạc không đóng cửa còn muốn tham gia thiên hải âm nhạc học viện lễ khai giảng. trên thực tế bình thường nghỉ đông kết thúc chắc là sẽ không làm cái gì lễ khai giảng. Cái đồ chơi này chỉ có nghỉ hè sau khi kết thúc có khóa mới học sinh nhập học mới có thể làm. Nhưng là bởi vì học kỳ kế ban nhạc không đóng cửa muốn trở thành Thiên Hải âm nhạc học viện giảng sư, yêu nhân viên nhà trường khẳng định không thể cứ như vậy không có tiếng tâm gì sẽ đem sự kiện h ô n qua ai nhất định phải xử lý mà lại phải làm lớn. Tốt nhất làm cho cả nước các lớn âm nhạc viện trường học đều biết trình độ. Cho nên, thì có một cái như vậy đặc biệt lễ khai giảng, mà lại l a o hiệu trưởng liên tục gian do, hy vọng ban nhạc không đóng cửa toàn v i ê n nhất định phải t r ì diện. Thậm chí bọn hắn học kỳ sau nếu như quá bận rộn, khóa đều có thể trước không ra. nhưng là buổi lễ này nhất định phải tới tham gia nói đều nói đến mức này kia Diệp Vị ư ơ n g bọn hắn nhất định là khó mà cự tuyệt trừ chuyện này bên ngoài Quảng Đông truyền hình bên kia cái kia tiết mục cũng đã tiến vào c h ủ bị hậu kỳ không sai biệt lắm cũng sẽ ở đầu tháng 3 bắt đầu tiến hành kỳ thứ nhất thu lại tranh thủ tại tháng 6 trước đó đem tiết mục quay xong sau đó trung tuần tháng 3 còn có một trận Grammy ban nhạc không đóng cửa còn phải lại đi một lần nữa Mỹ không có gì bất ngờ xảy ra Châu Âu bên kia còn có một trận MTV âm nhạc lễ trao giải khả năng cũng muốn đi tham gia càng làm cho Diệp Vị ư ơ n g bọn hắn cảm giác được thời gian có chút không đủ dùng chính là bọn họ 3 tháng còn có hai trận buổi hòa nhạc muốn mở năm nay không n ắ m chặt thật tốt ngủ một giấc đem lệnh giờ cùng giấc ngủ đủ lại tiếp xuống một tháng khả năng liền không có cái gì thời gian nghỉ ngơi thật tốt ngày 26 tháng 2. quảng phủ thiên hải âm nhạc học viện bên trong hiệu trưởng văn phòng hiệu trưởng bọn hắn thật sự sẽ đến không bởi vì khai quật gia ban nhạc không đóng cửa có công hiện tại đã thăng cấp làm giáo vụ sở chủ nhiệm thường du chính một mặt hòa niệm dâu dìa đều đã có chút nửa bạc lão hiệu trưởng cười híp mắt gật gật đầu khẳng định nói mặc kệ bọn hắn đi bao xa làm ra bao nhiêu ưu tú thành tích nơi này mãi mãi cũng là bọn hắn trường học cũ. thường lão sư, ngươi thế nhưng là tuệ nhãn biết châu, phát hiện bọn hắn xuất sắc thực lực lão sư, ngươi còn không hiểu rõ tính cách của bọn hắn sao? đều là đứa bé ngoan a, ta nhắc tới việc này, bọn hắn rất s ả n g khoái đáp ứng. đồng dạng đứng ở một bên soạn nhạc hệ trần chủ nhiệm có chút nhận đồng gật gật đầu, đúng vậy a, diệp đồng học là một rất khiêm tốn đứa bé ngoan, không tiêu không g ố c không phải loại k i ê u bởi vì một chút danh lợi liền quên nguồn gốc người. ban nhạc không đóng cửa lửa quá nhanh, nhanh đến diệp vị ương mấy người trong lòng bọn họ ấn tượng cũng còn chưa k ị p m ộ t lần nữa dựng n ê n đâu. ở hắn trong ấn tượng. Diệp Vị ư ơ n g vẫn là cái kia lần thứ nhất gặp mặt lúc h ậ n trương lại xấu hổ Đại Nam Hải vẫn là cái kia hiểu chuyện khiêm tốn học sinh tốt đâu. Trên thực tế Diệp Vị ư ơ n g hiện tại vậy s ắ c thực không có phiêu, hắn vậy s ắ c thực đối Thiên Hải Âm nhạc học viện có thật đặc biệt tình cảm. Dù sao l à người hai đời, bên trên một chỗ Âm nhạc loại trường trung học đều một mực là Diệp Vị ư ơ n g ngưỡng tượng, mà lại tại Thiên Hải Âm nhạc học viện hắn vậy s ắ c thực học được rất nhiều chân chính có dùng tri thức bổ túc h ắ nhạc n lý thiếu huyết. Không phải hắn cũng làm không được đem trong đầu những cái kia ưu tú ca khúc dập khuôn ra tới. Đến như Dương Tiêu mấy người bọn hắn, vậy thì càng là đúng trường học rất là tin vụ. dù sao mới tốt nghiệp một năm, mà lại mặc dù tham gia công tác sớm điểm, nhưng là bởi vì diệp vị ương bảo vệ rất tốt, cho nên hiện tại dương tiêu dưới đ ị n h tính cách của bọn hắn cùng đương thời kỳ thật không có thay đổi quá lớn. nói bọn hắn vẫn là trong tháp ngà cố k i ệ u khả năng này có chút quá mức rồi. nhưng là muốn nói bọn hắn đối trường học tình cảm rất sâu, mà lại trường học cũ trong lòng bọn họ còn có rất lớn như thế, tuyệt đối không giả. cùng tốt nghiệp mười mấy năm kẻ giả đời khác biệt, ơ n ữ tiêu bọn hắn đối với có thể được trường học cũ coi trọng, được mời trở về cho các học đệ học bội lên lớp vẫn là từ trong lòng vui vẻ cùng tự hào. các t h ầ y trò đều đã đến trên bãi tập đi. Lao hiệu trưởng h ă n g rộng, nhàn nhạt hỏi. Phụ trách chuyện này thường du gật gật đầu. Năm ngàn sinh viên chưa tốt nghiệp, hơn 300 to lớn bắt sinh, cùng hơn 700 công chức đều đã đến thao trường tập hợp. Được. Lao hiệu trưởng nhìn đồng hồ đeo tay một cái, xem trường ban nhạc không đóng cửa hẳn là cũng không sai biệt làm muối. l i ề n vừa cười vừa nói, đi thôi. Lễ khai giảng có thể bắt đầu rồi. Trên bãi tập, Thiên Hải âm nhạc học viện bản bộ sở h ữ u thầy cho cùng công chức nhóm đều đã d ự a theo viện, hệ, bộ phận môn khác loại ở trên bãi tập chờ đợi. Nếu như đổi một nhà những thứ khác học viện âm n h ạ rất khó có thể làm đến đem sở hữu học sinh đều triệu tập tại trong thao trường bình thường trường học lễ khai giảng cũng liền sinh viên năm nhất tham gia. Bất quá thiên hải âm nhạc học viện khác biệt, bởi vì này ra học trường học so sánh trẻ tuổi nguyên nhân, cho nên còn không có thiết lập cái gì những thứ khác giáo cụ, bản bộ học sinh cũng k h ô n g nhiều, tăng thêm công nhân viên nhà trường hết thể cũng mới 6.000 n g ư ờ i trường học thao trường vừa vặn có thể toàn bộ dung nạp. Bởi vì trường học các lãnh đạo còn không có xuất hiện ở trên đài hội nghị, cho nên dù là các l ã o sư đã tại cực lực giữ g ì n trật tự, nhưng là hiện trường vẫn là ầm ĩ khắp trốn, các học sinh đều ở đầy c h â u đầu g é tai tán gẫu. Nghe nói hôm nay ban nhạc không đóng cửa cũng sẽ trở về tham gia lễ khai giảng à? Người cái này cái gì chuyện cũ tin tức à? Lần này lễ khai giảng chính là chuyên môn vì ban nhạc không đóng cửa xử lý. Các ngươi lúc nào nhìn thấy trường học tại hạ nửa học kỳ xử lý lễ khai giảng? Ai ai, ta có thể nghe hệ chủ nhiệm nói, ban nhạc không đóng cửa học trường các học tỷ, giống như được mời về trường học làm giảng sư. Nhiều nhất chính là treo cái tên đi, rồi cùng những cái kia dương l á o sư, trần l i á o sư một dạng, nghề chính vẫn là tại ngành giải trí xông xáo, chỉ là ở trường học treo cái tên mà thôi. n g ư ờ i đây không phải nói n h m sao? Diệp học trưởng bọn hắn có thể trở về toàn tâm toàn ý dạy học sao? Kia không được vì nước làm vẻ vang đi a. Được rồi được rồi, đều nói ít vài ba câu. Hiệu trưởng cùng chủ nhiệm nhóm thượng chủ ghế đài rồi. Một tiếng có chút sai điệu tiếng giống, ngăn lại các bạn học lao nhau bắt quái trò chuyện. Hơn 6.000 các thầy trò thấy được trên đài hội nghị xuất hiện trường học lãnh đạo bóng người về sau, tiếng nghị luận lập tức ngừng lại. Nói thế nào đều là một đám sinh viên đại học, điểm này nhãn l ự c độc đáo cùng tối thiểu lễ phép vẫn phải có. k h ô c ụ hiệu trưởng đi tới đài chủ tịch Mydo đứng trước mặt, vẫn là một bộ hiền lành lao a ra, ra dáng vẻ, vừa cười vừa nói. Các vị, các bạn học, các giáo sư, đại gia buổi sáng tốt, ra tuyên bố, lễ khai giảng chính thức bắt đầu. Các minh đệ, bởi vì nâng lên đài truyền hình trung ương, tiến xét duyệt, cũng không biết lúc nào có thể phóng xuất, trước góp nhạc xem đi. Chương 706, xuyên qua cái đồ chơi này, thật không có biện pháp dạy a. Chương 706, xuyên qua cái đồ chơi này, thật không có biện pháp dạy a. Năm nay là chúng ta Thiên Hải âm nhạc học viện sáng lập năm thứ 30, từ năm 1994 đến nay, trường học của chúng ta đã vì xã hội bồi dưỡng ra hơn 10 vạn ư u t u âm nhạc lĩnh vực tốt nghiệp. Đối với trường học khác tới nói. chúng ta còn rất trẻ, nhưng là thế hệ trẻ tuổi biểu chính là có b ư c động, là có sức sống. Hiệu trưởng đứng tại trên đài hội nghị, thao thao bất tuyệt lại bắt đầu nhớ chuyện xưa. Đây cũng là trường học xử lý các loại hoạt động giữ lại phân đoạn rồi. Bất quá Thiên Hải âm nhạc học viện nhớ chuyện xưa vẫn là rất có thể để các học sinh thích nghe, bởi vì Thiên Hải âm nhạc học viện lịch sử phát triển, thật sự rất có s ả n g văn cái chủng loại kia cảm giác, mà lại nhân vật chính chính là trên đài vị này lao hiệu trưởng, lao hiệu trưởng tiếp nhận trường học thời điểm Thiên Hải âm nhạc học viện còn không phải khoa chính quy viện trường học, chỉ là một nghệ thuật loại trường đại học. nhưng là lão hiệu trưởng dùng 30 năm thời gian, liền đem một chỗ trường đại học dẫn tới hoa hạ đỉnh tiêm bát đại âm nhạc viện trường học một trong, có thể cùng thiên hải âm nhạc học viện đánh đồng với nhau âm nhạc loại trường trung học trẻ tuổi nhất một chỗ, cũng thành lập 60 năm lâu. Có thể nói trên đài vị này lão hiệu trưởng chỉ bằng sức một mình dùng 30 năm, không đúng, chỉ dùng thời gian 20 năm, liền ngăn cơn sóng d ữ đem trường học t ừ c h i ê u không đến người, gần như phá sản, dẫn tới trong nước đỉnh tiêm có được to lớn bát học điểm đỉnh cấp trường trung học. Nếu như đem lão hiệu trưởng cả đời. viết thành một bộ tiểu thuyết lời nói, thỏa thỏa là hiện tại người trẻ tuổi rất được hoan nên đại nam chủ lịch tập sáng văn. bất quá dễ nghe đi nữa, loại này chống giống hiện phát biểu nghe nhiều cũng sẽ rất n h à m chán. ngay tại tất cả mọi người bởi vì ngẩng đầu nhìn về phía đài chủ tịch quá lâu, d ẫ n đến cổ đều có chút c h u a thời điểm. một vị trường học công chức chạy chậm lên sân khấu, đối hiệu trưởng đưa lô hai nói nhỏ vài câu. nguyên bản còn muốn tiếp tục thao thao bất tuyệt hiệu trưởng, đ ụ cười trên mặt càng dày đặc, nhưng là ngoài miệng lời nói lại thay đổi. cái kia, hy vọng các vị các bạn học có thể tại một năm mới cố gắng học tập, việc học tiến bộ, vượt qua một cái phong phú học kỳ. tiếp xuống, để chúng ta hoan n g n ê n ưu tú đồng học, toàn cầu số fans ngàn vạn quốc tế nổi danh ban nhạc, ban nhạc không đóng cửa, đến bị các học đ ạ i học mọi chia sẻ chia sẻ thành công kinh nghiệm. Hoặc, thật sự đến rồi à? mặc dù đài chủ tịch bên dưới các thầy trò đã đã sớm chuẩn bị, nhưng là thật sự nghe t h ế cái tin tức lúc, hay là vô cùng kích động à? ban nhạc không đóng cửa từ đại tam bắt đầu, trên cơ bản ở trường học liền thần long thấy đầu mà không thấy b a rồi. cho nên trên thực tế dù là bây giờ đại tam sinh viên năm u ố n đương thời cũng cùng ban nhạc không đóng cửa cùng trường từng đi học, nhưng là bọn hắn vậy cơ bản không có cơ hội gì nhìn thấy ban nhạc không đóng cửa thành viên bản thân. chỉ có bản hệ các học đệ học nội mới có như vậy một hai lần cơ hội nhìn thấy diệp vị ương bọn hắn trở về trường bóng người đến như những thứ khác đại nhất đại nhị học sinh càng là bọn hắn nhập học thời điểm ban nhạc không đóng cửa đều đã tốt nghiệp cho nên bọn hắn đối ban nhạc không đóng cửa là thật vừa quen thuộc lại vừa xa lạ hiện tại cái này thiên hải âm nhạc học viện đi ra truyền kỳ ban nhạc thật sự trở về trường hơn nữa còn muốn công khai nói chuyện cái này có thể quá làm cho đại gia h ư n vấn bước chân vào thiên hải âm nhạc học viện trên cơ bản liền đại biểu cho nửa chân đạp đến nhập vào âm nhạc về sau đại gia h ư n phân nửa cũng là muốn xử lý cùng âm nhạc có liên quan công tác hiện tại có cơ hội có thể tiếp xúc đến ban nhạc không đóng cửa cái này hoa ngữ giới âm nhạc truyền kỳ không sai ban nhạc không đóng cửa hiện tại đã là đường đường chính chính hoa ngữ giới âm nhạc truyền kỳ ban nhạc là lúc sau muốn bị đi vào hoa ngữ âm nhạc lịch sử phát triển đại nhân vật có thể tận mắt nhìn đến tứ đại nhân vật này đến chia sẻ thành công kinh nghiệm mà lại về sau còn có thể trở thành giảng sư của mình ta g i ọ n mẹ m ã mà nha đây cũng quá thoải mái đi có thể so với học võ để trương tam phong đến thể hồ quán đỉnh a toàn hoa hạ cũng liền thiên hải âm nhạc học viện có năng lực như thế mời đến ban nhạc không đóng cửa đi lúc trước chính là hướng về phía ban nhạc không đóng cửa danh khí mới đến ghi danh Thiên Hải âm nhạc học viện đám học sinh đều mừng như điên trên đại hội nghị Lão hiệu trưởng nhóm nhìn thấy các học sinh kích động như vậy cùng vui vẻ hắn cũng vui vẻ đi rồi muốn chính là cái này hiệu quả hôm nay ban nhạc không đóng cửa trình diện tin tức truyền đi sang năm sợ rằng ghi danh Thiên Hải âm nhạc học viện học sinh đều muốn chèn phá đầu đi đẹp rất thích trí ngay tại hiệu trưởng vui thích triển vọng lấy sang năm sẽ thu lấy một nhóm lớn ưu tú học sinh thời điểm Diệp Vị Ưương cùng Diệp bọn hắn cũng rất khiêm tốn ở trường học công chức dẫn dắt đi từ mặt bên đi lên đài chủ tịch Hiệu trưởng tốt, các vị l a o sư tốt, mới từ công ty phòng luyện tập kết thúc rồi buổi hòa nhạc tập luyện, liền n g a không dừng vó chạy đến trường học diệp vị ương mấy người, một mặt cung kính h ư ớ n g về trên đại hội nghị trường học các lãnh đạo chào hỏi. Những này đều là người quen a đại gia tốt nghiệp mới không đến 2 năm, trường học lãnh đạo còn chưa tới thay đổi một bộ tình trạng, mà lại chẳng những không đổi, trước kia quen thuộc, mang qua bọn họ l a o sư, hiện tại cũng nào à o t h á n g trước, tiến vào trường học cấp lãnh đạo rồi. Những này đều là đương thời một tiết hóa một tiết hóa dạy bọn họ giảng bài l i o sư, có thể không tôn trọng sao? Diệp Đông học đã lâu không gặp a, các ngươi làm tốt. hiện tại âm nhạc đều làm ra nước ngoài, tại nước Mỹ đều rất hòa n h à Không sai, không hổ là chúng ta Thiên Hải đi ra tiêu tử. Hiện tại trường học đều lấy các ngươi làm bình a. Mấy vị quen thuộc l a o sư, nhiệt tình đi lên trước, không ngừng b ố d i ệ p vị ương mở vai của bọn hắn, cổ vũ cùng khích lệ lời nói xuất hiện liên tục. Đến ban nhạc không đóng cửa hiện tại cái này trong vòng địa vị, làm l a o sư trừ tán dương, vậy thật sự không có cách nào lại nói cái gì những thứ khác nói rồi. Phê bình, đó là tuyệt đối không thể nào, cũng không có có thể phê bình điểm a. đ ạ c viên bọn hắn tiếp tục không ngừng cố gắng, cái này đều đã trở thành toàn cầu nổi tiếng ban nhạc. còn thế nào không ngừng cố gắng, tranh thủ làm được thái dương hệ nổi danh ban nhạc sao? Các lao sư cũng chỉ có thể kể một ít trắng s á m tán dương ngữ điệu rồi. Bất quá dưới đại các học đệ học hội, vậy nhưng thật sự là tự do phát huy, đầy nhiệt tình rồi. Hoan nên học trường học tỷ về trường học cũ. Diệp học trưởng, chúng ta đều là người fan hâm mộ. Học trường dạy một chút chúng ta biết như thế nào ca đi. Học trưởng, ta cũng muốn học ca nhạc. Chứ những này còn tính là tương đối bình thường. t ê u gọi bên ngoài, các loại cầu gồng cái dám cùng khoác lác lời nói, vậy liên tiếp ở trên bãi tập v a n g lên. thậm chí có chút nói mười phần lớn mật, có thể nói là h ổ l à n g chi ngôn. Nghe Dương Tiêu cùng đ ấ t d i ệ đều có chút mặt đỏ tới mang hai. Cái gì học tỷ ta yêu ngươi, học trưởng ta muốn gả cho ngươi loại hình lời nói, kia cũng chỉ là trò trẻ con. 18-19 t u ổ i nhé con mới để không sợ cọp thanh thiếu niên nhóm, cho dù có trường học lãnh đạo tại chỗ, đó cũng là không sợ trời không sợ đất. Cái gì tao nói cũng dám t h e dù sao lại bắt không được là ai t h e Mắt nhìn thấy, hiện trường cục diện liền muốn hơi không khống chế được. Đang cùng Diệp Vị ư ơ n g Hàn Huyên bắt chuyện hiệu trưởng lập tức biểu lộ nghiêm một chút, cầm lấy mì r p h o n Các bạn học đều tỉnh táo một chút. đem các ngươi nhiệt tình đều thu vừa thu lại tiếp xuống để các ngươi diệp học trưởng cho đại gia chia sẻ một lần thành công kinh nghiệm chuyện này với các ngươi tương lai sau khi tốt nghiệp nghề nghiệp tiếp sống sẽ có lớn vô cùng trợ r ú t phải tất yếu nghiêm túc nghe diệp học trưởng diễn thuyết như là bất đắc dĩ bình thường hiệu trưởng nói xong lời nói này liền đem m ị p r ầ phồn nét vào diệp vị ương trong ngực dùng ánh mắt không ngừng cổ vũ hắn nhanh lên cho các học đệ học m ộ i chia sẻ chia sẻ các n g ư ờ i vinh quang sự tích cùng thành danh kinh nghiệm diệp vị ương có chút r ợ khóc dở cười. Trước kia tổng nhìn tin tức, nào đó nào đó nhân sĩ thành công trở về trường diễn thuyết, thu hoạch được các học đ ạ i học bội nhiệt tình h o a n n ê n Trong bữa tiệc lớn đ à m í t thích ạ i học đệ học ộ i có thụ cảm n ộ Cái đồ chơi này xem ra ngược lại là bước cách rất cao, rất khiến người hâm mộ. Nhưng là thật muốn đến phiên bản thân bên trên, Diệp Vị Ưng ơ liền có chút đ ã tê dần, chia sẻ thành công kinh nghiệm. Thành công của hắn kinh nghiệm có thể chia sẻ sao? Có phòng chế độ khả thi sao? x u y ê n qua cái đồ chơi này, thật sự không có cách nào dạy a. Chương 707 h ế t thảy đều phải dựa vào chính mình. Chương 707 h hết thảy đều phải dựa vào chính mình. trên đại hội nghị, diệp vị ương tại dương tiêu cùng n h g i a đình bọn hắn xem náo nhiệt dưới con mắt, đứng ở mỹ d ồ phồn trước đó, mấy người bọn hắn mới không nguyện ý xem như đại biểu phát biểu, chủ yếu là ban nhạc không đóng cửa hạch tâm chính là diệp vị ương, để bọn hắn mấy cái để lên tiếng, cũng không biết nói cái gì cho phải. Thành công của bọn hắn kinh nghiệm chính là gia nhập chi này ban nhạc, nỗ lực làm xong bản chức công tác mà thôi, thật không có cái gì dễ nói. sáng tác bài hát ta, ban nhạc phát triển quy hoạch, còn có người khí tăng lên, đều là diệp vị ương cố gắng đi hoàn thiện, cho nên đại biểu phát biểu loại chuyện này, còn phải là diệp vị ương tới. khuku hắng dọn một cái, diệp vị ương đảo mắt một vòng dưới đài mấy ngàn thời trò, mỗi người đều dướn cổ lên, đang chờ đợi hắn lời vàng ở đ ầ u các vị các học đệ học b u i mọi người tốt, ta liền không dùng qua nhiều t ự giới thiệu mình a. diệp vị ương cười trêu chọc hai câu về sau, liền có chút khổ não nói, hiệu trưởng đâu? khi v ọ n g ta có thể cho đại gia chia sẻ một chút thành công kinh nghiệm. nhưng là cái gì là thành công kinh nghiệm a? chính ta kỳ thật cũng không có tổng kết ra đâu. ta biết, các vị các học đệ học b u i về sau tốt nghiệp, hẳn là đều sẽ xử lý âm nhạc tương quan công tác, hoặc là làm phía sau màn, hoặc là tiến ngành giải trí. c ũ n g có thể đi học viện phái hoặc là nghề nghiệp lộ tuyến nhưng là đâu chúng ta cái nghề này a cùng cái khác ngành nghề khác biệt bất kể là lưu hành âm nhạc vẫn là cổ điển âm nhạc lại hoặc là âm nhạc chế tác đều là một hàng rất cần t h i ê n phú đồng thời cũng cần một chút vận khí thành phần không giống những thứ khác chuyên nghiệp đều có đặc định con đường chỉ cần ăn l ấ y con đường đi luôn luôn có thể lẫn vào không sai tự rêu cười một tiếng diệp v ị ương rất đả kích người nói có rất nhiều học viện âm nhạc tốt nghiệp học sinh sau này tại âm nhạc ngành nghề l ă n l ộ n 23 năm sau cũng đều đổi nghề rồi chúng ta âm nhạc loại c ù n g biểu diễn loại trường học hẳn là trừ thủ một bên ngoài đội nghề xuất cao nhất chuyên nghiệp hàng năm khả năng đều có một nửa tốt nghiệp đội nghề lưu lại đại đa số cũng là xử lý một chút âm nhạc giáo dục công tác chân chính có thể tại trong vòng ăn được cơm có thể trở thành nuôi sống bản thân nhạc sĩ hoặc là âm nhạc người chế tác ít càng thêm ít đương nhiên ta chỉ hiểu rõ lưu hành âm nhạc phương diện cho nên đây cũng chỉ là lưu hành âm nhạc cổ điển khối kia có công ă n việc làm tình huống ta vậy không hiểu nhiều diệp vị ương đi lên cũng không có lấy chính mình thành công tới nói sự ngược lại là cho hiện tại chính h ư vấn cảm thấy mình sau khi tốt nghiệp cũng có thể tại vòng âm nhạc xông ra một mảnh bầu trời trở thành nổi danh ca sĩ cùng âm nhạc người chế tác lưu hành âm nhạc hệ các học sinh r ộ i cho một c h n đ ớ c lạnh muốn nói cạnh tranh áp lực ngành giải trí tuyệt đối là số một số hai cao bất kể là diễn viên vẫn là ca sĩ cả nước mười mấy nhà chuyên nghiệp viện trường học hàng năm chỉ là lưu hành diễn sướng hệ cùng biểu diễn hệ đường đường chính chính xuất thân chính quy người mới nói ít cũng có 6, 700 người coi như truyền hình điện ảnh vòng cùng vòng âm nhạc mỗi người chia một đ ử a diễn phần mình cũng có 300 người mới nhưng là trên thực tế một năm trong vòng giải trí có thể có 20 cái người mới ra mà sao mà cái này ra mặt trong tân nhân lại có thể có một nửa là xuất thân chính quy sao? 300 cái tốt nghiệp bên trong, khả năng chỉ có như vậy 3-5 năm cái có thể trong ngành giải trí kiếm ra một điểm thanh danh, còn lại lại có hơn 10 bên trong có thể tại vòng âm nhạc phía sau màn làm ra một ít thành tích, t tí ỉ như ghi âm sư hoặc là người miết nhạc, không tầm thường trở thành một â m nhạc người chế tác. Mà còn dư lại kia 90 đều chỉ có thể ở tầng dưới c h ố t nhất dây rùa, trải qua ăn bữa trước không có bữa sau thời gian. Không phải mỗi người đều là lý vinh h ạ o có thể chịu được 10 năm không có tiếng tăm gì, co có c ấ p tại l ã o cụ nát một mình trong căn phòng đi thuê. vì âm nhạc mộng tưởng cố gắng kiên trì cuối cùng trở thành một cái ưu tú âm nhạc người chế tác cuối cùng còn có thể từ phía sau màn đi h ư ớ n g trước sân khấu trở thành đỉnh tiêm ca sĩ trên thực tế đại bộ phận nhập người theo nghề này sau khi tốt nghiệp trong vòng 3-5 năm năm cũng sẽ bị đào thải lựa chọn thay cái công tác hoặc tiến vào âm nhạc huấn luyện cơ cấu làm l a o sư hoặc là d ứ t k h o á t rời đi cái nghề này đây chính là hiện thực chân thật nhất hiện thực liền lấy ta tự mình tới nói đi ta là soạn nhạc hệ tốt nghiệp mà lại vậy học một chút âm nhạc chế tác cho nên trở thành một cái âm nhạc người chế tác Diệp Vị ư ơ n g đưa tay chỉ bản thân. có chút bất đắc dĩ nói, âm nhạc người chế tác, cái nghề nghiệp này nghe giống như cảm giác rất lợi hại, cho các minh tinh chế tác ca khúc, xuất thủ đều là bảo khoản lửa ca. Nhưng là trên thực tế, trong vòng âm nhạc người chế tác nhóm, sinh hoạt tình huống cũng không quá tốt. Chế tác một ca khúc, từ xác định ca khúc lập ý cùng động cơ, đến viết lời soạn nhạc, lại đến biên khúc, đi chép nhạc cụ, đi âm, phối âm, hậu kỳ, một đống lớn chỉnh tự làm việc làm được về sau, một ca khúc lấy được thù lao cũng chỉ có một hai ngàn, nhiều một điểm năm b n n h ư n g là muốn làm tốt một ca khúc, cần hao phí rất nhiều tinh lực, ngắn thì một tuần, lâu là nửa tháng. coi như n g ư ờ i đồng thời chế tác hai bài ca, một tháng tối đa cũng cũng chỉ có thể là m 4 n ă m thủ. Đại gia có thể tính tính toán món l ợ cho dù là trắng đêm không ngừng cố gắng công tác, một tháng trên thực tế thu nhập cũng mới khó khăn lắm hơn bạn. Mà cái này đã là n h ậ m môn, thậm chí rất thành thủ công nhạt người chế tác thu nhập rồi. Trên thực tế rất nhiều người mới vừa vào đi, không có thời gian mấy năm tích lũy danh tiếng lợi nói, một tháng tiếp không đến một ca khúc chế tác đều là chuyện rất bình thường. Mọi người xem ta giống như rất lợi hại, tùy tiện làm một ca khúc đều có thể b ạ o lửa, bản quyền phí thu đến mọi tay. Nhưng là toàn bộ h ó a h ạ n không. toàn bộ thế giới cũng chỉ có một cái diệp vị ương. Diệp vị ương lời nói giống như là một cái lớn t r ầ m mặt thuật mở dạng, để trong thao trường sở h ữ u các học sinh đều chầm mặt lại. Mặc dù cũng không phải là sở h ữ u học sinh đều là lưu hành âm nhạc chuyên nghiệp, có ít người là học nhạc lý, có chút là học cổ điển, cũng có học một chút phía sau màn chuyên nghiệp. Nhưng là nhất quang vinh xinh đẹp, có tiền đồ nhất lưu hành âm nhạc sức cạnh tranh cũng như này cao, bọn hắn những này cái khác tương đối còn càng thêm ít lưu ý chuyên nghiệp, lại có thể tốt hơn chỗ nào đâu. đứng tại đài chủ tịch phía sau thường du nhí mày thở dài nói. mặc dù hiện thực s ắ c thực như thế, nhưng là Diệp Đồng học cứ như vậy trần trụi cùng các học sinh nói những này sẽ rất đả kích học tập của bọn hắn tính tích cực. Các học sinh cũng còn chưa đi đến nhập xã hội, căn bản không biết xã hội có bao nhiêu khó khăn. Xem như trường học, chúng ta hẳn là cho thêm học sinh cổ vũ cùng hy vọng mới đúng. Nàng đối Diệp Vị ư ơ n g như thế trực tiếp biểu đạt, có một chút bất mãn. Các học sinh đều là giấu trong lòng âm nhạc ngậm tưởng mới thi được Thiên Hải âm nhạc học viện. Hiện tại Diệp Vị ư ơ n g cứ như vậy đả kích bọn hắn, cũng quá không thích học đi. Bất quá Lão hiệu trưởng lại lắc đầu, những chuyện này bọn hắn sớm tối muốn hiểu, không cần phải để ý đến. để Bị ư y n g nói tiếp đi, ta tin tưởng hắn không phải đơn thuần muốn đả kích các học sinh, không nhất thiết phải thế. x á c thực, Diệp Bị ư ơ n g cũng không phải chuyên môn đến cho đại gia dội nước lạnh, hắn chỉ là không hy vọng những này cái gì cũng đều không hiểu bọn nhỏ, lòng cao hơn trời, mệnh so giấy mỏng. Cũng chỉ nhìn thấy ban nhạc không đóng cửa quang b i n h xinh đẹp, lại không nhìn thấy sau lưng kia hàng ngàn hàng vạn còn dây ruột tại đường đấy cái khác hành nghề đám người, mà lại là trọng yếu hơn là, những học sinh này, sau khi tốt nghiệp tỷ lệ lớn cũng sẽ trở thành tại đường đấy d y ruột một viên. Hiện tại sớm chút rõ ràng về sau có bao nhiêu khó. mới có thể nỗ lực đi học tập, tranh thủ từ cạnh tranh bên trong chỗ hết tài năng A. đương nhiên, ta nói những này, cũng không phải là vì đã k í c h các ngươi. Ai biết trong các ngươi, có thể hay không xuất hiện một cái so với ta còn lợi hại hơn nhạc sĩ đâu? Diệp Vị Ưương di d ỏ m nháy một lần con mắt, vừa cười vừa nói, trong vòng có tầng dưới chót hành người người, đương nhiên cũng có một ca khúc liền lấy lòng mấy bạn, chế tác một tấm a l b u n liền thu mấy chục vạn chế tác phí dụng âm nhạc người chế tác. càng có lửa l ư ợ t toàn cầu siêu sao ca sĩ. Những này đồng dạng cũng là các ngươi có khả năng làm được tương lai. Nhưng là muốn thành công, vậy sẽ phải trả giá càng nhiều mồ hôi. tương lai đường t ạ i chính các ngươi dưới chân là sau khi tốt nghiệp ngơ ngơ ngác ngác hơn m ấ y năm sau đó liền bị đào thải đổi nghề đi làm cái khác công tác vẫn là sau khi tốt nghiệp trở thành lớn ca sĩ minh tinh âm nhạc người chế tác đỉnh cấp nhạc sĩ đều xem chính các ngươi cố gắng h i vọng niên đệ của ta học m ộ t nhóm về sau có thể xuất hiện càng nhiều ưu tú nhạc sĩ vì hoa ngữ giới âm nhạc tiếp tục góp một viên b ạ c h cảm ơn đại gia chương 708, h á h gửi lời chào kinh điển chương 708 t h á h gửi lời chào kinh điển rót canh cả nhà đây là nhân sĩ thành công trở về trường diễn thuyết thiết yếu sự tình trước tia diệp vị ương cảm thấy những này đều thái hư giả vô cùng nhưng là thật đến hắn trải nghiệm loại sự tình này thời điểm lại phát hiện thật sự trừ rót canh gà cũng không có so đây càng tốt phương pháp dù là hắn biết rõ những này các học đệ học nội cuối cùng có thể ở vòng tròn bên trong hôn s u ấ t đầu khả năng không có mấy cái đại bộ phận đều chỉ có thể làm một cái không có tiếng tâm gì phía sau màn âm nhạc người làm việc nhưng là hắn cũng được cổ vũ đại gia à không có khả năng liền thật sự đả kích đại gia tính tích cực những cái k i a thành công các sĩ nghiệp gia chẳng lẽ không biết lập nghiệp có bao nhiêu khó. mấy bạn cái lập nghiệp người cũng không xảy ra một cái mã v â n sao. u biết rõ a, nhưng là khẳng định không thể nói như vậy mà. Diệp Vị ư ơ n g hiện tại xem như rõ ràng rồi, cho nên tại hơi đ ã kích một lần học đại học bội m ù q u á n g tính tích cực về sau, nửa chàng sau diễn thuyết, hắn liền căn bản là lấy cổ vũ cùng rót canh g à là chủ. Sinh ở vào trong trường học bọn nhỏ vẫn là phải có lý tưởng, có b ấ t c đồng, có hy vọng, cổ vũ có thể kích thích bọn họ đỏ liều t r i tâm. Không quan tâm cuối cùng có thể hay không liều ra một mảnh bầu trời, nhưng là ít nhất cũng phải liều qua mới được mà. Diệp Vị Ưương kể xong về sau, hiệu trưởng một lần nữa đứng dậy. tiếp nhận mỉp r ộ p h ù n vừa cười vừa nói tốt Diệp Lão sư giảng được rất tốt hy vọng chúng ta Thiên Hải Âm Nhạc Học Viện học sinh về sau có thể đều trở thành một vị đối v n g âm nhạc đối với xã hội có cống những người ta vậy hy vọng về sau có thể tại càng lớn sân khấu bên trên nhìn thấy càng nhiều chúng ta Thiên Hải Âm Nhạc Học Viện học sinh bóng người đại gia hẳn là cũng đều biết từ dưới học kỳ bắt đầu ban nhạc không đóng cửa năm vị ưu tú tốt nghiệp sẽ trở về trường đảm nhiệm giảng sư đến lúc đó trường học sẽ an bài các chuyên nghiệp công khai khóa đại gia có thể đang chọn khóa hệ thống bên trong tự do báo danh bởi vì ban nhạc không đóng cửa ngăn k ỳ không xác định, cho nên khai giảng lúc tuyển khóa hệ thống bên trong cũng không có xuất hiện Diệp Vị ư ơ n g bọn họ công khai khóa. đến lúc đó xác định rõ lúc nào có thời gian trở về trường giảng bài, sẽ lại đồng bộ đổi mới tới trường học tuyển khóa hệ thống bên trong, h ờ i mở tuyển khóa. bất quá chắc chắn sẽ không nhiều. đoán chừng một cái học kỳ có thể có một hai tiết là tốt lắm rồi. Diệp Vị ư ơ n g chương trình học là như thế nào tiến hành em nhạc sáng tác mà v i ệ định bọn hắn mở khóa tương đối đơn giản, phần lớn chính là nhạc cụ diễn tấu tương q u a n tại nhạc cụ diễn tấu phương diện, bọn hắn nhưng khi sơ Diệp Vị ư ơ n g một lần k ê mấy cái ưu tú nhất người. Sau này đi theo Diệp Vị ư ơ n g trải qua các loại cảnh tượng hoành tráng sau khi rèn luyện, bây giờ diễn tấu trình độ càng là liên tiếp cất cao. Dạy bọn này chưa ra cửa trường học sinh hay là dư sài? Sau đó Lệ Khai giảng vẫn còn tiếp tục lấy, bất quá lại không ban nhạc không đóng cửa chuyện gì. Bọn hắn ngồi ở trên đài hội nghị, nghe các vị trường học các lãnh đạo đặt chân hiện tại, triển vọng tương lai, trắng t r ậ n phát h ọ a lấy Thiên Hải â m nhạc học viện tương lai bản thiết kế. Ai, trường học cũng thật là một chút cũng không thay đổi a. Dương Tiêu n h t miệng nhỏ giọng nhà danh nói, trường học các lãnh đạo mở đại hội kia v ị cùng trước kia thật sự là một chút cũng không thay đổi. chỉ bất quá trước kia bọn hắn là ngốc đứng tại trong thao trường học sinh một viên hiện tại bọn hắn thì biến thành ngồi ngay ngắn ở trên đại hội nghị một viên khả năng đây chính là thành công vì cái gì như vậy hấp dẫn người đi lễ khai giảng thời gian cũng không dài cũng liền một canh giờ không đến kết thúc rồi điện lễ về sau diệp vị ương bọn hắn cùng lão sư trường học các lãnh đạo hàn viên sau khi liền lại vội vàng rời đi trường học hiệu trường đối với lần này cũng rất có thể hiểu được đại minh tinh nhất định là rất bận rộn có thể chuyên môn mất thời gian trở về tham gia lễ khai giảng đã là rất ủng hộ trường học trên thực tế Diệp Vị ư ơ n g bọn hắn vậy x á c thực không phải là không muốn nhiều tại trường học cũ dừng lại, bọn hắn thật là không có quá nhiều thời gian, phải bận rộn chết rồi. Tiếng quảng đông đại tân sinh tiếng trời chiến đấu kỳ thứ nhất tiết mục sắp bắt đầu thu âm, mà kỳ thứ nhất tiết mục nội dung chủ yếu là tám tổ đạo sư một cái biểu diễn. Như thế nào biểu diễn? Tự nhiên là đến một trận công diễn sân khấu rồi. đương nhiên, chắc chắn sẽ không cho đám đạo sư chấm điểm, chính là đưa cho người xem một trận nghe nhìn thỉnh y ế n Dù sao tiết mục tỷ lệ người xem có thể hay không tốt, đều xem kỳ thứ nhất có đủ hay không nổ tung cùng hấp dẫn. tám tổ đạo sư đều sẽ tới một bài bản thân kinh điển tiếng quảng đông ca khúc biểu diễn những thứ khác mấy vị đạo sư ngược lại là đều tốt nói tất cả mọi người là tại hồng công vòng âm nhạc trái trộn mấy chục năm lao pháo kinh điển ca khúc nhiều vô số kể tùy ý chọn một bài hát một chút là được nhưng là ban nhạc không đóng cửa liền có một chút phiền v á i bọn họ ca bên trong muốn nói được cho kinh điển tiếng quảng đông ca khả năng cũng chỉ có một bài xe đ à rồi đương nhiên còn có bọn hắn tại ca sĩ sáng tác vòng bán kết bên trên hát 5 tháng huy hoàng cũng có thể lựa chọn nhưng là so với mấy vị l ã o tiền bồi nhóm khẳng định vẫn là c h ê n lệch rất lớn. ban nhạc không đóng cửa dù sao cũng là đương đại đang họ thiếu khuyết lao tiền bối nhóm tự mang quang hoàn cùng hải cựu lọc tính ra t r ỉ mặc kệ cái nào thế giới, lao ca so ca khúc mới kinh điển cùng ư u tú cái này luận điệu đều một mực là hoa ngữ giới âm nhạc khán giả rất công nhận luận điệu. Tựa như kiếp trước người xem hoài niệm không n ă m thần tiên đánh nhau thời kỳ, hoài niệm thập niên 80-90 c à n g vui bóng anh kỳ. Thế giới này người xem tương tự cũng là như thế. Dù là ban nhạc không đóng cửa hiện tại lửa không được, là hoa hạ chưa từng có nổi danh thế giới ban nhạc, nhưng là bọn hắn vậy còn làm không được vượt qua thời không đi cùng trước kia kinh điển lao ca võ đài trình độ. Khả năng chờ cái 20-30 năm, bọn hắn mới có thể hưởng thụ được loại đại ngộ này. Cho nên, Diệp Vị ương nhưng thật ra là không muốn ở nơi này. Các tiền bối đều ở đây hát bản t h â n kinh điển lão ca công diễn bên trên, đến một bài xe đạp hoặc là năm tháng huy hoàng. Như vậy diễn xuất h ọ a phong sẽ rất không dung hợp. Dù sao thập niên 90 c à n g vui phong cách, cùng bây giờ hoa n g ự giới âm nhạc lưu hành phong cách khác biệt vẫn là rất lớn. Cái khác bảy vị đạo sư đều đến một bài thập niên 90 n i kinh điển tác phẩm, bản thân đến một bài năm 2020 về sau ca khúc kia diễn xuất hiệu quả tuyệt đối sẽ đặc biệt m á i giống như là trước mặt ca sĩ đều ở đây hát ta Trung Quốc tâm ngọn lửa giữa ngày đông loại này ca sau đó đằng sau đi lên ca sĩ đến rồi một bài bóng bay tỏ tình mặc dù cái này nêu ví dụ có một chút tự đoàn nhưng là thực tế cảm thụ kỳ thật không kém là bao nhiêu cho nên nghĩ tới nghĩ lui Diệp Vị ư ơ n g vẫn cảm thấy lần này đạo sư công diễn ban nhạc không đóng cửa hẳn là đến một bài so sánh phục cổ cùng hoài tiểu ca mỹ danh hắn v i ế t cũng có thể nói là bọn hắn gửi lời chào kinh điển gửi lời chào tiền mới mà chính là chỗ này t i ca liền để hắn có chút n h ứ u đầu tiếp trước thập niên 90 cảng vui cũng rất huy hoàng có quá nhiều tốt ca có thể lựa chọn Hán tham khảo thế này càng vui Hoàng Kim n i ê n Đại lưu hành phong cách, phát hiện hai thế giới đều không khác mấy. Tại cuối những năm t á g không, đến thập niên 90 thời điểm, lưu hành phong cách đều là kình ca m ù a khúc. Nếu như muốn chọn lời nói, ban nhạc không đóng cửa lần này đạo sư sân khấu cũng cần tuyển một bài càng vui thập niên 90 lưu hành vũ khúc phong cách âm nhạc. Thế nhưng là, nay trùng loại hình ca cũng quá nhiều rồi. Tiếp trước từ Trương Quốc Vinh một bài đặt vương h ắ n giới ca hát siêu sao địa vị, đánh vỡ Hồng Công giới âm nhạc dĩ vãng trữ tình phong cách, khai sáng nhanh ca đ o đ i sần dậy sóng ò n h c ả bắt đầu, càng vui liền hiện ra một nhóm lớn ưu tú kinh điển lưu hành vũ khúc. hồng n h t hộ hoa sứ giả truyền thuyết sói đói tóc rối thất tình trận tuyến liên minh c u n g i ã chi thành yêu cả ngày khiêu vũ đường phố diệp vị ương thêm chút hồi ức một lần đều có rất rất nhiều thích hợp ca có thể chọn lựa chương 709, h ộ hoa sứ giả vẫn là thất tình trận tuyến liên minh chương 709, h ộ hoa sứ giả vẫn là thất tình trận tuyến liên minh tát tát tát tát mòn ỉ cả ai có thể thay thế ngươi địa vị diệp vị ương một bên ngâm nga bài hát một bên u ố đeo cái mông phá tan phòng luyện tập môn mấy ngày gần đây nhất hắn một mực tại trong đầu không ngừng phát lại lấy trước kia nghe qua một chút càng vui kinh điển kình ca m a khúc nghe hắn đều có chút bị tẩy não rồi Quan h a y nói, đương thời Hồng Công giới âm nhạc có thể l ự a lừa toàn châu Á, không phải là không có đạo lý. Cái này Lão Ca thật vẫn đều rất êm thay, so bây giờ những cái kia tràn đầy điện tử thu thập mâu cái gọi là ca vọc vũ khúc nhịn nghe nhiều. Ngẫm lại cũng là, năm đó Hồng Công siêu sao, thế nhưng là để Hàn Quốc fan nữ nhóm khóc hô hào hô ở ạ vừa đến Hàn Quốc đều có thể dẫn phát vun người đều đổ xô ra đường. Tổ sư gia làm sao vậy so bây giờ tiểu bối mạnh đi. Một tiếng phòng luyện tập, Diệp Vị ương liền cười h í p mắt hướng trong phòng đang luyện ca khúc mới đ ì n h bọn hắn hỏi, đều luyện được thế nào? Không, có vấn đề à? Vị ương thật muốn làm như vậy à? cái này có thể hay không cũng quá phục cổ đi diệp điển khổ một gương mặt có chút không vui n h ỏ g i ọ n g phản kháng nàng là thật không thích bài hát này cũng không phải đối bài hát này không thích là đúng diệp vị ương an bài sân khấu biểu diễn không quáưa thích diệp vị ương lại muốn để đại gia phòng chế ra một trận thập niên 90 sàn nhảy phong cách diễn xuất chính là sáng tiến hồng ngoại bộ c u n đống loa trên đầu treo thật cao cái sàn nhảy chuyên dụng năm màu biến cầu đồng thời còn muốn chuẩn bị bờ rác đan sở cái này đối diệp i ể n tới nói tuyệt đối là một lần rất lớn s u n g kích xem như không không về sau nàng là thật không thể nào hiểu được loại kia thập niên 90 thẩm mỹ quá thổ rồi Ha ha, Diệp Vị ư ơ n g cười ha ha, không có việc gì, cái này gọi là gửi lời chào kinh điển. Lại nói, nhân vật chính là ta, muốn xấu mặt cũng là ta ra lớn, người gấp cái gì? Mà lại ta cảm thấy, cái này sân khấu tuyệt đối sẽ không xấu mặt, sẽ để cho người xem thích. Hồi ức giết, từ trước đến nay đều là vui chơi giải trí tác phẩm bên trong một hạng bán t r ạ i điểm. Điện ảnh, phim truyền hình, âm nhạc, thậm chí t ố n g nghệ tiết mục, đều là rất thích chơi hồi ức giết, mà lại vậy quả thật có thể được h o a n n ê n Diệp Vị ư ơ n g đều cùng tiết mục tổ nói xong rồi, đến lúc đó tám tổ đạo sư bên trong ban nhạc không đóng cửa cái thứ nhất lên đài trước biểu diễn. Bọn hắn trước gửi lời chào một phen thập niên 90 càng vui huy hoàng, sau đó những thứ khác đạo sư lại lên đài tiến hành kinh điển càng vui biểu diễn, tuyệt đối sẽ gây nên toàn trường lâm vào hồi ức giết bầu không khí bên trong. Đến lúc đó bọn họ khôi hài có thể cũng không phải là khôi hài, là gửi lời chào, là kéo ra hồi ức giết mờ màn. Tùy tiện tìm rồi cái ghế ngồi xuống, nếp lên chân bắt chéo, Diệp Vị ư ơ n g nhẹ nhõm hỏi, thế nào à, các ngươi cảm thấy là Hộ Hoa sứ giả vẫn là thất tình trận tuyến liên minh? mặc dù Diệp Vị ư ơ n g vừa rồi tại h ừ món n h ca bất quá cuối cùng hắn vẫn là không có tuyển bài hát này. Bài hát này mặc dù nói là kéo ra tiếp trước cảng vui ca múa sôi động dậy sóng c ộ t m ố c ca khúc, nhưng là tương đối mà nói bài hát này năm đó lửa nóng trình độ vẫn là so ra kém một chút tại đại lục đều rất hòa ca. Món n h ca càng nhiều chỉ là ở hồng công bản thổ lửa, đại lục bên này thụ chúng không quá cao, cũng có có thể là bởi vì này bài hát phát hành quá sớm. dù sao ổn thỏa lý do, Diệp Vị ư ơ n g vẫn là quyết định từ sau đến cả nước đại hòa ca bên trong tuyển. kia tại món n h ca về sau khắp cả nước ca múa sôi động. đó chính là Hồng Nhật Hộ Hoa sứ giả thất tình trận tuyến liên minh cùng truyền thuyết sói đói so sánh có đại biểu tính rồi. t h ậ n trọng suy tư một chút về sau, hắn lại đem Hồng Nhật cùng truyền thuyết sói đói cho loại bỏ. Chủ yếu là suy xét đến tiết mục làm bầu không khí cùng làm phục cổ điểm. Hiện nhiên Hộ Hoa sứ giả cùng thất tình trận tuyến liên minh càng thêm thích hợp. Dù sao cái này hai bài hát một bài là càng rõ đại biểu, tán gái thần khúc, khiến người nghe xong liền có thể mặt mày h ứ n hở, lại lưu hành dốc hương vị rất đủ. Một bài thì là đem thất tình hát ra mối tình đ ầ u hương vị, rất thích hợp làm bầu không khí c a Quan trọng nhất là cái này hai bài hát đầy đủ nhẹ nhàng. thích hợp mở màn, nổi tiếng cũng càng cao, càng thích hợp dùng để đại biểu cái kia càng vui thập niên 90 lửa nóng vua cúc thời đại. t h i ệ n Thể nói một chút, thất tình trận tuyến liên minh là có tiếng Quảng Đông phiên tiến bản, tiếng Quảng Đông bản liền gọi thất tình đương thời cũng là lựa lựa tiếng Quảng Đông khu một ca khúc. Bất quá muốn từ nơi này hai bài bên trong tuyển cái nào một bài, để Diệp Vị ư ơ n g có chút đắn đo bất định rồi. Cho nên hắn dứt khoát trực tiếp để ban nhạc các thành viên tìm tới bầu bằng phiếu chọn. Nô đại vĩ cùng kinh bác an lên nhau, cùng nhau nhấc tay nói, chúng ta cảm thấy hộ hoa sứ giả c n g tốt hơn bài hát này rất có ý tứ. cảm giác tiết tấu đặc biệt h ă n g hái, mà lại ca tử cũng có ý tứ. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng là trên thực tế hắn lại không phải nghĩ như vậy. Nhìn qua ca tử về sau, kinh bác an trong lòng ấn tượng đầu tiên đã cảm thấy bài hát này từ bên trong biết người ở đâu là hộ hoa sứ giả à? Rõ ràng chính là cái nữ sinh đêm khuya bị si hàn theo đuổi tình tiết sở dĩ tuyển bài hát này chỉ là hắn cảm thấy bài hát này ban nhạc vị càng đậm một điểm mà thôi. Thất tình trận tuyến liên minh điệu nhạc chủ yếu vẫn là tiểu hào cùng saxophone so sánh đ ộ i xuất một chút, tức sĩ si vị càng thêm đồng. Dương tiêu cùng Di đỉnh cũng đồng ý gật đầu. chúng ta cũng cảm thấy hộ hoa sứ giả khá hơn một chút, coi như phóng tới hiện tại vậy không tính lỗi thời. đ i ệ u Đình mặc dù đối với quần ống loa, sáng h i ế n đâu phục cùng tính mát thẩm mỹ không dám ngất bừa, nhưng là đối Diệp Vị Ương biết cái này hai bài phong cách phục cổ nghiên cứu ca khúc vẫn là rất thích. k i a t Vị quá đúng rồi, rồi cùng khi còn bé nghe qua hồng công vũ khúc giống nhau như lúc. Diệp Vị Ương bật cười lắc đầu, thật đúng là biết chọn. Hộ hoa sứ giả cần phải so thất tình trận tuyến liên minh khó hát nhiều, đương thời Lý Khắc cần hát bài hát này thế nhưng là có thể một hơi hát xong không thở hổn hển, nhiều người nghe tới tiếng hơi thở coi như ta v ừ a Thập niên 90 Hồng Công giới ca hát l i ề n lưu hành loại này n g h không được lấy hơi kiểu hát, mặc kệ ca có bao nhanh, nhiều kịch liệt, đều nhất định phải gắt gao khống chế lại khí tức, không thể có một điểm tiếng thở dốc cùng lấy hơi âm thanh xuất hiện. Chỉnh âm kỹ thuật còn không tiên tiến h i n đại, lấy hơi âm thanh tự nhiên cũng không thể thông qua hậu kỳ xử lý, hát đối tay ngón g i ọ n g khảo nghiệm nhất là h ạ khắc. Cho nên thế hệ trước ca sĩ phần lớn đều đối ca khúc khống chế lực yêu cầu rất cao, chú trọng chi tiết xử lý, đối khí tức khống chế cùng vận dụng phải vô cùng thành thạo. Cái này rất khảo nghiệm ca sĩ ngón i ọ n g mới luyện, cần ngày qua ngày, tại diễn sướng bên trong Thiên Truy m ắ t luyện mới có thể làm đến. về sau Trần Dị Tấn cũng sẽ không tiếp tục tiếp tục chơi loại này tiểu hát mà là càng khuyên hướng tự nhiên bộc lộ không tận lực khống chế lấy h ơ i tiếng tất nhiên muốn chơi phục cổ loại này thập niên 90 chủ lưu ngó lớn rộng Diệp Vị Ưng ơ khẳng định cũng là muốn làm được không phải liền không có loại kia trở lại thập kỷ 90 mùi vị hắn gần nhất cũng ở đây cố gắng huấn luyện bản thân muốn làm được ăn khớp lại lưu động khí tức chống đỡ không cầu có thể giống lý khắc cần như thế tại k h á c biệt âm vực bên trong bảo trì đồng dạng c h n âm tần suất đem hồng nhật loại này cực kỳ khảo nghiệm ca đều có thể nhẹ nhõm nắm giữ. nhưng là hộ hoa sứ giả loại này, song ca công yêu cầu kém một ngàn ca vẫn là có hy vọng có thể điều khiển tốt. được, vậy liền hộ hoa sứ giả. Diệp Vị Ương gật gật đầu, từ mang theo người trong bao đeo lại móc ra một phần từ khúc phổ, g ư ờ i hắt h t ta mấy ngày nay lại muốn nghĩ, tất nhiên muốn chơi phục cổ gửi lời chào, tiếng Quảng Đông giới ca hát gửi lời chào, quốc ngữ giới ca hát cũng muốn gửi lời chào một lần mà. lớn lục cửu 10 năm thay mặt cũng có rất nhiều ưu tú kình ca m ỗ a khúc, đáng giá đại gia gửi lời chào cùng mỗi ước. cho nên ta liền nghĩ, lần này chúng ta d ứ t k h o á t chơi cái x i n n đi, đến một bài c u ngữ, một bài tiếng Quảng Đông. bộ này từ khúc phổ các ngươi cầm đi làm quen một chút không có chút nào khó khăn liền hơn một phút đồng hồ mà thôi vượt qua sát một lần bốn người mặt đều đứng thẳng kéo xuống lại tới một bài diệp lao sư ngài kiềm chế tay đi đội sản xuất con lửa cũng không dám như thế chịu khó a nhưng là lời này bọn hắn là quả quyết không dám nói ra khỏi miệng diệp điền phải sinh không thể luyến từ diệp vị ương trên tay nhận lấy từ khúc phổ mở ra ở đại gia trước mắt ở giữa từ khúc phổ ngẩng đầu bên trên viết bảy cái chữ lớn cô gái dưới ánh đèn đường c h ư ơ n g 710 không thể để cho fan hâm mộ thất vọng a c h ư ơ n g 710 không thể để cho fan hâm mộ thất vọng A. cô gái dưới ánh đèn đường bài hát này hẳn là hoa ngữ dưới âm nhạc disco âm nhạc bên trong có cột mốc ý nghĩa một ca khúc. mặc dù nói bài hát này nguyên khúc là một bài bài hát tiếng anh, sau này một lần nữa điển tiếng trung tử. nhưng là tại diệp vị ương tiếp trước những năm 80 disco thời điểm hưng thịnh, bài hát này chính là niên đại đó hoa hạ disco đại biểu ca. và niên đại đó hoa hạ, còn ố n g loa, disco, brazil, ba cái này cơ hồ đại biểu niên đại đó lưu hành âm nhạc phong trào. đi nhảy disco vào lúc đó là nhất thời thượng bất quá một cái từ, disco nhịp chống tiết tấu, để một đời người trẻ tuổi vì đó mê m ộ i Không biết bao nhiêu tám í t trong ấn tượng kia cứng nhắc không thú vị cha mẹ, tại lúc còn trẻ đều là sàn nhảy bên trong nhất biết lắc lư minh t i n h Disco tiết tấu đơn giản, kích thích, so với cùng thời đ ạ i dốc, Genover, dân giao các loại, càng thích hợp người bình thường khiêu vũ. Tại cái kia ca sĩ đều vẫn là giống như đặng lệ quân, thành thành thật thật đứng tại sân khấu bên trên, cầm bỉ r ồ p h ổ n chậm rãi mà ca h i n đại, disco xuất hiện giải phóng một đời người tuổi trẻ linh hồn. Từ thập niên 80 mới tới đầu thập niên 90 năm này bên trong, đ i c ổ thật sâu ảnh hưởng toàn bộ đại lục một đời người trẻ tuổi giải trí phương thức. Mặc sơ mi hoa quần ống loa đáng người tuổi trẻ kia, tiếng âm nhạc vừa vang lên liền không nhịn được đong đưa thân thể của mình, phóng túng lấy b ả n thân thanh xuân. Mặc dù sau này đi vào thập kỷ 90 về sau, phòng ca muốn nhạc xem như công chúng giải trí phương thức, mới mẹ cảm dần dần rút đi. Kia thay mặt người trẻ tuổi cũng đã kết hôn sinh con, không có thời gian giải trí rồi. Một đời mới người trẻ tuổi cũng có đổi mới c h i ề u giải trí phương thức thay thế d i c o nhưng là đ i s c o xem như thích hợp nhất phòng khiêu vũ văn hóa âm nhạc vẫn là thành toàn kia thay mặt người trẻ tuổi lẫn nhau 10 năm huy hoàng. tại hồng kông các thiên vương kình ca múa khúc xâm l ấ n đại lục trước đó d i s cô chính là niên đại đó được hoan nên nhất nhất làm cho người thích đ m nhạc phương thức. tất nhiên hiện tại ban nhạc không đóng cửa muốn đưa kính kinh điển muốn chơi âm nhạc p h ụ cổ c vậy làm sao có thể ít đi ảnh hưởng nguyên một đời người đ i s cô đâu. diệp vị ương nghĩ đến điểm này về sau cũng không chút nào do dự quyết định muốn đem cô gái dưới ánh đèn đường bài hát này gia nhập vào công diễn bên trong cùng hộ hoa sứ giả xin nướng lên. đương nhiên vì không nhường hiện tại trẻ tuổi khán giả. công thức tiếng loại này 30, 40 n ă m trước lưu hành phong cách, Diệp Vị ư n g cũng đúng bài hát này tiến hành rồi thích hợp đổi mới rồi. Vừa bạn, hắn tiếp trước nghe qua một bạn xin chào Lý h o á n Anh điện ảnh cải biên bản tuyên truyền khúc, kia một lần nữa biên khúc sau phiên bản, liền Tân c h i ề u không ít, càng thích hợp người trẻ tuổi tiếp nhận. Đem khúc phổ giao cho n h ữ đình bọn hắn về sau, Diệp Vị ư y ê cũng liền chính mình chạy tới s ắ t vách ở giữa phòng luyện hát bên trong, đi tiến hành luyện hát. Đêm nay tại giữa đường ngẫu nhiên gặp trong lòng nàng, hai cớ quyết định không nghe tẻo g ạ o cùng với nàng trở về nhà, mang theo giám sát âm thanh thay nghe, Diệp Vị ưng một bên nghe bản thân tiếng ca. một bên không ngừng lặp lại thử nghiệm luyện tập. Muốn hát tốt bài hát này, thật không là một chuyện dễ dàng. chuẩn xác mà nói, hẳn là muốn học ra loại kia thập niên 80-90 giới âm nhạc các thiên vương giọng hát, không phải một chuyện dễ dàng. trước kia cùng hiện tại khác biệt. nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói, ca sĩ lúc ca hát đợi là không thể có lấy hơi âm thanh. qua vu minh lộ vẻ lấy hơi thanh âm sẽ phá hư ca khúc tính liên quan, từ đó ảnh hưởng mỹ cảm. tại không có chỉnh âm, chú trọng thật hát, còn cần thu băng đ ĩ than nhạc hiện đại. làm một ca sĩ, ca hát kỹ xảo cùng bản lĩnh là tất kiểm tra h à mục, lấy hơi vận dụng cũng chỉ là kiến thức cơ bản. nhưng là hiện tại ghi chép ca kỹ thuật rất t ầ n tiến, ca sĩ nhón hoàn toàn có thể làm được từng đoạn cách ra thu lại. Bây giờ ca sĩ, đại bộ phận đều không cần quá đi cân nhắc cái gì không chế lấy hơi thanh âm, suy nghĩ lấy hơi điểm, nắm chắc khí tức trao đổi vấn đề, mà lại quay xong làm âm, còn có thể thông qua hậu kỳ kỹ thuật tiến hành c ặ n kẽ tu sửa, thậm chí mảnh đến một cái âm một cái a u t u đem một chút không hài hòa cùng vướng bận tạc âm, ngụ nước âm, lấy hơi âm thanh đều xử lý. đương nhiên, cũng không phải sở hữu ca khúc cũng không thể có rõ ràng lấy hơi âm thanh, một chút c h i ệ tình ca khúc. cần mãnh liệt tình cảm sát thái ca, lấy hơi hòa khí âm thanh, có lúc vốn chính là cần cố ý nổi bật ra tới. nhưng là hiển nhiên ca múa sôi động l à không cần, mà lại ca múa sôi động trước kia hát đối tay tiêu chuẩn, đều là một bên nhiệt vũ một bên ca hát mà lại không thể có bất luận cái gì thở dốc cùng lấy hơi thanh âm, mới xem như hợp cách ngón rộng. cho nên bây giờ giới âm nhạc, hát đối vận may hơi thở không chế, đã không bằng nguyên lai like như vậy khắc nghiệt, lấy hơi âm thanh vậy không còn xem như suy tính ngón rộng thiết yếu yếu tố. liên sẽ thường xuyên xuất hiện rất nhiều ca sĩ, đi c h é p ra tới phòng thu âm viên bản phi thường t u y ệ n nghe hát ta tốt, nhưng là thật muốn bên trên hiện trường biểu diễn, lại hát khiến người một lời khó nói hết, liên tiếp là xe. loại c h u y ệ n này, tại không không năm trước kia giới ca hát, là cơ bản không quá hiểu phát sinh diệp vị ương mặc dù nói xem như ban nhạc chủ sướng, không đến mức đến hát hiện trường luôn là xe trình độ, mà lại thường xuyên đều sẽ xuất hiện, hiện trường hát trạng thái muốn so ghi âm còn muốn càng tốt hơn một chút, nhưng là hắn cũng vô pháp làm đến như lý khắc cần như thế, nguyên một bài hát hát xuống tới, từ đầu đến cuối không có rõ ràng khí tức trao đổi thanh âm, chỉnh bài hát một mạch mà thành. không có chút nào gián đoạn. Tại độ khó cao ca khúc bên dưới, lấy hơi âm thanh y nguyên sẽ tan biến tại vô hình. Loại này đối khí tức không chế lực, Diệp Vị ư ơ n g tự x ư n g là vẫn là kém rất nhiều. Nhưng mà vừa vặn chính là chỗ này một chút xíu khác nhau, chính là thập niên 80-90 c à n g vui các thiên vương, cùng hiện tại lưu hành ca sĩ tiếng ca khác biệt lớn nhất. Nếu như Diệp Vị ư ơ n g muốn đem lần này gửi lời chào cùng phục cổ làm được thập toàn thập mỹ, vậy cái này loại ưu tú nó r n g vậy nhất định phải tái tạo ra tới. Vì thế, hắn thậm chí đều tạm thời dừng lại đến tiếp sau buổi hòa nhạc tập luyện, quyết định tương lai một tuần liền chuyên tâm học tập cùng huấn luyện. không yêu cầu ngón rộng có thể một bước lên trời, đạt tới lý khắc cần kia đang phong tạo cực trình độ, nhưng là ít nhất phải đem hộ hoa sứ giả c á i này một ca khúc cho hung hăng cầm xuống. Long tham gió đêm, dám ăn nằm với nàng, đưa nàng mái tóc ôn đu điểm đạm m ỗ i sợi m ỗ i sợi buông xuống. Đáng k i n h gió đêm, không nên a n đuổi nàng, ta đã quyết ý cả đời che chở trong lòng nàng. Diệp v ị ương nỗ lực học lý khắc cần ẩn tính lấy hơi pháp, kết hợp người đi học lúc dự thính lưu hành diễn sướng hệ học được nắm giữ khí tức k ý xảo, không ngừng mà thử nghiệm sửa chữa bản thân sớm thành thói quen lấy hơi phương thức. Tại lấy hơi thời điểm, đại đa số người quen thuộc đi dùng lỗ u ô i và miệng đi hút. chỉ là như vậy liền sẽ có rất lớn lấy hơi t h à n h âm cái này tại thường ngày lúc nói chuyện ngược lại là không ảnh hưởng cái gì thế nhưng là nếu như tại lúc ca hát như vậy trực tiếp lấy hơi liền sẽ có rõ ràng dừng lại cảm giác đánh gãy âm nhạc diễn s ư ớ n g tiết tấu nếu như tại c h ữ a tình ca hoặc là tiết tấu tương đối chậm ca khúc bên trong như vậy lấy hơi ngược lại là không ảnh hưởng cái gì dù sao mỗi câu từ trung gian đều có mấy đập dừng lại thời gian đầy đủ ca sĩ thông qua kéo x a mịt rổ phồn các phương thức tránh lấy hơi âm thanh bị thu âm nhưng là giống hộ hoa sứ giả hồng nhật truyền thuyết sói đói loại này nhanh ca k ì n h ca có đoạn lớn ca tử mỗi câu từ trung gian cơ hồ không có ngừng đống nhiên, không ngừng hút, hô liền sẽ rất phá hư âm nhạc mỹ cảm rồi. Vì có thể làm được không xuất hiện loại này phá hư ca khúc tính liên quan lấy hơi âm thanh. Diệp Vị ư ơ n g cố gắng thử nghiệm, tại mỗi một câu từ phần cuối, kia ngắn ngủi lấy hơi điểm, hắn đều chỉ là có chút há mồm, dùng ngực bụng hút khí tự nhiên, hầu như không cần miệng cùng cái mũi phụ trợ. Đây không phải một cái đơn giản liền có thể làm được thời điểm, một khi hút vào khí không đủ, hoặc là bản thân lượng hô hấp không quá được, như vậy lấy hơi đều sẽ dẫn đến một câu từ hát một nửa liền tắt thở, cùng nín thở m ệ không được cảm giác đồng đ ạ n g Mỗi lần thất bại. Diệp Vị ư ơ n g đều trọng chỉnh c ờ trống, lần nữa bắt đầu lại từ đầu, một lần lại một lần thử nghiệm, cố gắng nắm giữ bài hát này diễn sướng phương pháp. Một bên khác, sát vách phòng luyện tập bên trong, đ i ệ u Đỉnh cùng Dương Tiêu bọn hắn, vậy cầm Diệp Vị ư ơ n g cho từ khúc phổ, tại không ngừng quen thuộc lấy hai bài ca khúc mới diễn tấu. Tất cả mọi người đang cố gắng. Dù sao, đây chính là cùng bảy vị ảnh hưởng một đời Châu Á mê ca nhạc cảng vui đỉnh phong thiên vương ca hậu nhóm cùng đại diễn xuất đa. Mặc dù không có người chấm điểm, nhưng là người xem trong lòng bản thân có một đạo c á n Diệp Vị Ưương bọn hắn cũng không hy vọng để đám fan hâm mộ thất vọng. coi như cùng đời trước cảng vui thời kỳ vàng son thiên vương ca hậu nhón cùng đài diễn xuất bọn hắn cũng sẽ không vua. chương 711 khách quý gặp mặt thu lại bắt đầu. chương 711 khách quý gặp mặt thu lại bắt đầu. ánh đèn ánh đèn đều bố trí xong s a o làm xong. quay phim tổ vị trí máy đều bày xong không có. ok nhân viên sân khấu bên trên dàn cảnh đều lại kiểm tra một lần. không có vấn đề. quảng đông truyền hình lớn nhất diễn truyền b á trong sảnh lúc này chính một mảnh bận ộ n nhiều đến mấy trăm người tiết mục tổ. đều ở đây phân công có thứ tự tiến hành tiết mục thu lại trước cuối cùng chuẩn bị. Tiết mục người chế tác cùng đạo diễn đứng tại sân khấu biên giới, có chút khẩn trương lại có chút thấp thỏm nhìn xem nhân viên công tác bận rộn b ó g người, ngay tại nhỏ giọng trò chuyện với nhau. mời tới bảy vị hồng công thiên vương, còn đem ban nhạc không đóng cửa vậy mời tới. lần này chúng ta truyền hình nhất định phải đánh một trận s i n h đẹp khắc phục khó khăn a. có ban nhạc không đóng cửa gia nhập, coi như tiết mục chủ hạch không hề tốt đẹp gì, kia đều sẽ hấp dẫn rất nhiều người xem, t u ố n g chi chúng ta đối với chúng ta tiết mục chủ hạch vô cùng tin tưởng, ta tin tưởng lần này tuyệt đối sẽ bạo đỏ. khi v à n đi. đạo diễn thở dài. cảm giác mình áp lực lớn vô cùng. lần này quảng đông truyền hình tỷ lệ người xem có thể hay không xoay người, tương lai 10 năm quảng đông truyền hình thu xem lộ tuyến có thể hay không đặt vững cơ sở, có thể liền nhìn cái này một ngăn tiết mục. đài truyền hình tống nghệ bộ môn đều đã chuẩn bị xong tổng quát cùng tiếng quảng đông âm nhạc có liên quan tống nghệ tiết mục chủ đ án, mà phim truyền hình bộ môn cũng đều chuẩn bị xong mấy cái không sai tiếng quảng đông phim truyền hình. l i ê n chờ cái này ngăn tiếng quảng đông đại tân sinh tiếng trời chiến đấu phản hồi rồi. nếu như cái này ngăn tiết mục tỷ lệ người xem có thể bảo, có thể gây l ê n trong nước người xem đối tiếng quảng đông thị trường hứng thú. vậy kế tiếp quảng đông đài truyền hình liền sẽ lập tức r è n sắc khi còn nóng lên ngựa một hệ liệt tiếng quảng đông tương quan tống nghệ tiết mục cùng phim truyền hình tranh thủ đem quảng đông đài truyền hình chế tạo thành quốc bên trong một cái đặc sắc đài truyền hình nhưng là nếu như tỷ lệ người xem thành tích không như ý muốn lời nói kia đến tiếp sau hết thảy kế hoạch liền có khả năng bị bỏ đây chính là quan hệ đến toàn bộ quảng đông truyền hình tương lai mười năm mấy chục tỷ đầu tư trọng yếu quyết định a mà chủ đạo chuyện này đến tiếp sau phát triển chính là hắn cái này tiếng quảng đông đại tân sinh tiếng trời chiến đấu tiết mục tổng đạo diễn. mặc dù nói tiết mục cuối cùng thành tích tốt không tốt, có một hơn p h â n nửa đều muốn nhìn tiết mục tham diễn các khách quý phát huy, nhưng là hắn cái này đạo diễn, cũng muốn gánh chịu một nửa trách nhiệm, cuối cùng ghi chép ra tới biên tập tốt phiên bản, đều phải hắn tới bắt bó. cái này thật là áp lực như núi a. hy vọng không muốn làm hư đi đạo diễn hít sâu một hơi, đem áp lực tất cả đều biến thành động lực. lớn tiếng đối hiện trường bận rộn nhân viên công tác hô, động tác đều nhanh nhẹn điểm. đi hình còn có nửa giờ bắt đầu. cùng lúc đó, tại diễn truyền bá sảnh hậu đ à i tá tổ đám đạo sư cũng đều đã tụ tập ở đây, ngay tại lẫn nhau quen thuộc lấy. chuẩn xác mà nói là mà k h á c bảy tổ đám đạo sư ngay tại quen thuộc ban nhạc không đóng cửa. bọn hắn bảy cái đều là hồng công xuất thân nghệ sĩ mà lại tung hoành ngành giải trí mấy chục năm, lẫn nhau ở giữa biết rõ hơn không thể quen đi nữa, tự nhiên là không cần lại quen thuộc cái gì. nhưng là ban nhạc không đóng cửa khác biệt, bọn hắn mới xuất đạo hơn 3 năm mà thôi, lại xưa nay chưa từng đi hồng công. mấy vị này càng vui thiên vương mặc dù đối với ban nhạc không đóng cửa danh khí đều hơi có nghe thấy, thậm chí đinh thái n h c ó c nhưng là chân nhân vẫn là cũng chưa thấy qua. bất quá diệp vị ương bọn hắn cũng rất nhiều chuyện, xem như quảng phụ chủ nhà. lại là xuất đạo ngắn nhất hậu bối, bọn hắn là sớm nhất đến hiện trường đạo sư. Mỗi lần có mới đạo sư đi tới hậu đài, bọn hắn đều sẽ đứng dậy nên đón. khi tất cả đạo sư đều đến đông đủ về sau, bọn hắn lại chỉnh trọng đứng dậy tự giới thiệu mình. các vị tiền bối lao sư mọi người tốt, chúng ta là ban nhạc không đóng cửa. được rồi được rồi, làm khách khí như vậy làm gì? đạo sư bên trong lớn tuổi nhất, đương thời được vinh dự giới ca hát lao đại trường cố hàm p h ấ t p h ấ t tay, rất là hiền hòa nói, diệp tử, toàn hoa hạ còn có không biết các ngươi ban nhạc sao? vậy khẳng định c ô n g nha. bị hồng công ngành giải trí ca tụng là vui vẻ b à cô. Quát Tháo thập niên 9 h Hồng Công giới âm nhạc t i ê n hậu Liêu Như Lan cười híp mắt vài phụ nói, muốn nói Hồng Công những này t i ê n Vương Thiên hậu bên trong ai nhất hiền hòa cùng nhiệt tình, vậy khẳng định chính là Trường Cố h à m cùng Liêu Như Lan rồi. Hai người bọn họ một là Quân Tử k h i ê m t ố n yêu quý x ã giao, bằng hữu khắp thiên hạ; một cái thì là Khôi h à i Nữ Vương, l ẫ m l i ệ m mười phần thích cười, đồng thời cười lên rất không thèm để ý h ì n h t ư ợ n g phi thường có sức cuốn hút, làm người lại rất ngay thẳng, là Hồng Công ngành giải trí giao tiếp h o a Hai người bọn họ đều là dùng đến tiếng Quảng Đông cùng Diệp Vị Ưng đối thoại, hai ba câu ở giữa liền kéo vào quan hệ. mấy vị khác hơi có chút trầm muộn đám đạo sư cũng đều hướng về phía Diệp Vị ư ơ n g mấy người mỉm cười nhẹ gật đầu chỉ cần là người kia cũng là có vòng tròn rất hiển nhiên sẽ tiếng quảng đông Diệp Vị ư ơ n g muốn dung nhập vào hồng công minh tinh trong vòng l u ậ n quẩn liền muốn so sẽ không tiếng quảng đông đại lục khác ca sĩ dễ dàng nhiều đi lên vài câu địa đạo tiếng quảng đông Diệp Vị ư ơ n g rất dễ dàng liền có thể cùng mấy vị này hồng công các đại lao h ò a hợp bắt c h u y ệ n lên không chỉ là hắn Dương Tiêu cùng Diên Đông Dạng cũng là q u ả n phủ người m ộ t n g ụ m tiếng quảng đông cũng rất lưu loát mấy câu ở giữa liền có thể trò chuyện rồi đặc biệt là Dương Tiêu không biết tình muốn gì. hắn cùng hồng công tứ đại thiên vương bên trong lưu lâm nói chuyện không phải thường dung hiệp luôn luôn cho người ta ấn tượng rất là cao lệnh cùng trầm mặc ít nói chỉ thích dùng âm nhạc nói chuyện lưu lâm thế mà rất hay nói cùng dương tiêu trò chuyện nổi lên âu mỹ ban nhạc ngược lại là nô đại v i cùng kinh bắc an hai cái đến từ nơi khác h à m hầm nghe trong phòng nghỉ liên tiếp phương nôn mắt lớn chừng mắt nhỏ không biết mình hẳn là làm sao dung nhập bầu không khí này bình thường diệp vị ương cùng dương tiêu bọn hắn l à từ đến sẽ không ở trước mặt hai người nói tiếng quá đông ban nhạc bên trong phía chính thức nôn n g ữ a chính là điển hình tiếng phổ thông. mà trong Thiên Hải âm nhạc học viện, bởi vì học sinh rất nhiều đều đến từ trời Nam đất Bắc, cho nên vậy trên cơ bản cũng sẽ không dùng tiếng địa phương. Điều này sẽ đưa đến hai người bọn họ mặc dù tại Quảng p h ủ sinh hoạt rất lâu, nhưng là đối tiếng Quảng Đông hiểu rõ vẫn là chỉ có gia l ô n g Diệp Vị ư ơ n g bọn hắn cùng tiền bối cho chuyện t h i ê n ngữ nhanh đều rất nhanh, để kinh bác an cùng Ngô Đại Vĩ hoàn toàn bối rối. Diệp Tử, nghe Tiết Mục tổ nói, hôm nay đạo sư tú, các ngươi ban nhạc trước phải mở ra trận, mà lại các ngươi còn chuẩn bị một bài thập niên 90 cảng vui lưu hành phong cách à? Trương Cố hàng một tấm đại thủ nhiệt tình nắm ở Diệp Vị ư ơ n g b à bay, có chút buồn cười nói. các ngươi sẽ không làm cái đại động tác để chúng ta những này đằng sau ra sân đạo sư xuống đài không được a? ngươi trẻ tuổi cũng không thể không nói võ được a? nơi nào nơi nào, sao lại thế? diệp vị ương lập tức bồi tiểu nói chúng ta đây chính là muốn gửi lời chào một lần các vị tiền bối a. chúng ta cái này nhiều nhất chỉ có thể coi là tung gạch nhử ngọc vì các vị tiền bối sân khấu tiến hành một cái làm nền m g thôi sẽ không d ọ n g khách át d ọ g chủ. lời này cũng không d ạ ả mặc dù lấy ra hộ hoa sứ giả coi như bài hát này ở kiếp trước có thể nói là thập niên 90 tốt nhất kim khúc một trong nhưng là ở cái thế giới này Bài hát này chỉ là ca khúc mới, lực ảnh hưởng thế nào đều không biện pháp đạt tới mấy vị này thiên vương thiên hậu nhóm kinh điển lão ca trình độ. Diệp vị ương sở di yêu cầu trước ra sân chính là muốn dùng cái này đạp lần đầu đẩy thập niên 90 phong cách phục cổ nghiên cứu ca khúc, kéo hiện trường người xem hài cựu không khí, vì đằng sau mấy vị đạo sư biểu diễn làm làm nền m à thôi. Như vậy cũng sẽ không lộ ra ban nhạc không đóng cửa sân khấu bại bởi cái khác đạo sư rất nhiều, cũng có thể trình độ lớn nhất suy yếu cái khác đạo sư kinh điển ca khúc ảnh hưởng. Xem như một cái phi thường sáng u ấ t cách làm. Vậy ta an tâm, vậy thì chờ đợi thưởng thức các ngươi ban nhạc sân khấu rồi. Trương Cố hàm vui vẻ nói. Chương 712, đất tốt nhưng là tốt hơn đầu. Chương 712, đất tốt nhưng là tốt hơn đầu. Các đơn vị chuẩn bị. 3, 2, 1. t h u lại bắt đầu. Theo nhân viên một tiếng đánh bảng, diễn truyền bá trong sảnh sở hữu camera cũng bắt đầu thu lại. Đèn chiếu đánh tới hoa mỹ sân khấu bên trên, do mông n ư u n ư u độc nhất vô nhị quan danh tiết mục logo dễ thấy xuất hiện ở trên màn hình lớn. Một vị âu phục dày da nam chủ trì c ở mịp rồ p h ổ n đi lên sân khấu. Vị này chính là Quảng Đông Truyền hình đương gia chủ trì Tô Tranh. bất quá mặc dù là làm r a chủ cầm nhưng là trên thực tế tại trong vòng không có danh khí gì ai kêu quảng đông truyền hình không có cái gì nổi danh tống nghệ tiết mục đâu các vị trước máy truyền hình cùng hiện trường 300 vị khán giả các b ằ n g h i u chúc mọi người buổi tối tốt lành hoan n ê n đại gia xem do mông liu n i u sữa tươi độc nhất vô nhị quan danh c h u y ể n ra trong nước ngăn đầu tiên tập trung tại tiếng quảng đông âm nhạc sinh thái âm nhạc tiết mục tiếng quảng đông đại tân sinh tiếng trời chiến đấu ta là người chủ trì tô tranh cầm lấy mì nô phổi tô tranh không chút nào luôn uống vẻ mặt tươi cười đối trước mặt camera liền giới thiệu tiết mục hồng công giới ca hát đã từng là ảnh hưởng toàn bộ châu Á âm nhạc thị trường, bị châu Á các quốc gia tranh nhau truy p h ủ n g c à n g vui truyền khắp châu Á một cái huy hoàng giới ca hát. Thập niên 90, cảng vui tứ đại thiên vương cùng hai tấm một liêu đã từng trở thành một thời đại đại danh tử, cho tới bây giờ, vừa nhắc tới tên của bọn hắn, đại gia cũng sẽ nhớ tới cái tia hoàng kim năm tháng. Nhưng là ngành giải trí là ở không ngừng tiến bộ, tiến vào năm 2000 về sau, đối mặt với đại lục giới âm nhạc nhân tài mới nổi nhón, thời kỳ g i á c hạt hồng công giới âm nhạc xu hướng suy tàn dần hiện. ở rất gần nhau Hàn Quốc giới âm nhạc, vậy dần dần ứ khởi, hàn lưu dần dần thay thế c à n g lưu. trở thành Châu Á giới âm nhạc t â n tinh hiện tại trẻ tuổi một đời đã dần dần quên đi đương thời c ả m vui huy hoàng tiếng Quảng Đông giới ca hát đã tàn lụi hầu như không còn không có bao nhiêu máu mới xuất hiện hiện tại đại gia nghe tiếng Quảng Đông tốt ca đều vẫn là thập niên 90 đến năm 2000 ở giữa sinh ra sáng tác cứu bất tiếng Quảng Đông giới ca hát đã là một cái lửa xém lông mày vấn đề thế là thì có cái này ngăn tiết mục giới âm nhạc cần một nhóm chân chính có sức sống có trí hướng có thể nâng lên tiếng Quảng Đông âm nhạc đại kỳ ưu tú đại tân sinh ca sĩ xuất hiện thừa dịp thế hệ trước c ả m vui Thiên Vương Thiên Hậu nhóm còn có thể hát Thừa dịp tiếng Quảng Đông Đại Tân Sinh ca sĩ n h ó m còn không có chuyện để tự t tự. Hôm nay ở nơi này sân khấu bên trên sẽ có 8 vị ưu tú tiếng Quảng Đông giới ca hát nhân vật thủ lĩnh, xem như đạo sư thân phận nên đón tiếng Quảng Đông Đại Tân Sinh ca sĩ Phiêu Chiến. Phiêu Chiến thành công đem g i a nhập đạo sư chiến đội, tiếp nhận đạo sư bổ dưỡng cùng cái khác đạo sư chiến đội t đệ thủ tiếp tục so đấu đ ọ sức. Cuối cùng tranh đấu ra một vị tiếng Quảng Đông Đại Tân Sinh c h i vương. Đây là một trận mới cũ chiến đấu, cũng là một trận tuổi lửa truyền lại chiến đấu. Đây là một trận tiếng trời chiến đấu. Tô tranh tràn ngập nhiệt huyết một phen, lập tức đưa tới hiện trường người xem tiếng hoan hô. Lần này vì làm tốt tiết mục, liền ngay cả hiện trường người xem đều là tiết mục tổ t ỉ mỹ chọn lựa. Trước đó t ạ i internet bên trên ban bố điều tra thăm hỏi, từ liền thăm hỏi bạn trên mạng bên trong tuyển người xem. Những này người xem phần lớn đều là đúng tiếng Quảng Đông ca rất thích, cũng đúng tiếng Quảng Đông giới ca hát hiện trạng rất tiết hận người xem. Bọn hắn nghe tới Tô tranh nói như vậy, tự nhiên là sẽ rất kích động. Tiếng Quảng Đông ca bất tử. Chúng ta cần càng thật tốt hơn nghe tiếng Quảng Đông ca khúc mới, cần giống xe đạp dạng này tiếng Quảng Đông ca khúc mới. Năm tháng huy hoàng cũng có thể. không thể tránh khỏi mấy năm gần đây nổi danh nhất tiếng Quảng Đông ca khúc mới cũng bị liên tiếp nâng lên không kéo chính là nhắc tới mấy thủ đô là ban nhạc không đóng cửa ca có thể thấy được bây giờ tiếng Quảng Đông giới ca hát có bao nhiêu điều l i n h các vị người xem tiếng hô ta đều nghe được Tô t r a n h h à i l ò n g gật gật đầu thanh âm tràn ngập kích tình nói như vậy tại tiết mục chính thức trước khi bắt đầu xin mọi người dùng nhiệt liệt nhất tiếng vỗ tay hoan lên lần này tiết mục tám tổ trọng lượng cấp đạo sư cho đại gia mang đến một trận đặc sắc đạo sư tú đi tiếng vỗ tay ở nơi nào tiếng hoan hô ở nơi nào để chúng ta hít lên được không dưới võ đài khán giả lập tức tất cả đều vung vẩy nổi lên hai tay trên tay tiết mục tổ phối phát hình quang tay mang hợp thành một mảnh hình quang hải dương núi kêu biển gầm bình thường tiếng hoan hô sao động nổi lên toàn trường bầu không khí hậu đài lúc này đã đổi lại một thân quần ống loa áo sơ mi hoa cùng d á n đầy sáng phía nâu p h c đeo lên kính mát ban nhạc không đóng cửa chính nín cười quan sát lẫn nhau đeo cái nổ tung đầu tóc ăn hai bên bả vai còn nhét vào thật cao vai chống đỡ t ự n h ư hai tòa lạc đạo phong bình thường m c giống như là xin trả l ờ i 1988 bên trong báo tử nữ sĩ la đẹp lan một dạng điềm mặt mũi tràn đầy xấu hổ giận dữ cắn răng giận dữ hét đừng cười ra sân đại gia lúc này mới miệng to hít thở sâu mấy lần m i ễ n cương xem như không chế được ý cười thừa dịp sân khấu bên trên ánh đèn toàn bộ đều âm thầm mới lặng lẽ meo meo sờ lên sân khấu dù là sân khấu một mảnh đen nhánh nhưng là đã tập luyện qua vô số lần diệp vị ương mấy người vẫn là thuần thục đứng ngay ngắn vị trí đồng thời bày ra một chút thập niên 90 bờ rắc đan sở kinh điển động tác hoặc để tay tại trước chắn hoặc chống ngạnh dơ cao một cái tay xem ra hết sức b u n g ư ờ i b một ở trong lòng đếm thầm 3 lần về sau treo ở sân khấu trên đỉnh chỉ có loại k i u tiểu cũ trong phòng khiêu vũ mới có thể xuất hiện hình cầu tròn kia la dẻ cầu lập tức tản mát ra đủ mọi màu sắc và mang một đạo màu ấm đen chiếu vậy đánh vào chính giữa sân khấu buồn cười v ớ i buồn cười ban nhạc không đóng cửa cứ như vậy xuất hiện ở hiện trường khán giả trước mắt một bố nồng nặc thập niên 90 phòng ca mối nhạc khí tức đập vào mặt ha ha ha ha ha ha ha đây là cái gì khôi hài sân khấu a phục cổ cái này nhất định là phong cách phục cổ đúng không đây là bờ biển 30 khối một cái áo sơ mi hoa đi đất tốt nhưng nhìn tốt hơn đ u a hiện trường người xem lập tức liền cười thành rồi một mảnh. Ban nhạc không đóng cửa lúc này tạo hình thật sự buồn cười quá. Cho dù là thích tiếng quảng đông ca n g ờ i cũng không phải là đều hiểu rõ 8-90 n ă m loại kia p h ò n g ca m ú a nhạc phong cách. Ban nhạc không đóng cửa cái này một kinh diễm biểu diễn, đánh bảo thị giác lực quả thực kéo căng rồi. Bất quá, không đợi đại gia lại nhiều t ỉ mỹ quan sát vài lần đâu. Rất kỳ bạo, rất i s cô âm nhạc liền tại sân khấu bên trên văng lên. Diệu đỉnh rất hoa trương đến rồi một cái lớn v u i người, một cái tay nắm ở Diệp Vị Ương bà bay, một cái tay mở ra mò tới Diệp Vị Ương trên cằm, mang theo kính mát. mà không cảm giác Diệp Vị Ưng rất là l á n khóc đưa tay đẩy ra nằm sấp trên người mình l i m vẫn như cũ duy trì kia mà không cảm giác bộ dáng s ố c nổi bốn é e o cái mông đi về phía trước mấy bước bắt đầu hát lên h a tại kia ngọn đèn đường phía dưới có một cái tiểu cô nương đang khóc cũng không biết nàng từ đâu tới đây ở à đ ệ p đỉnh c ù n g Dương Tiêu bốn người bọn họ toàn bộ thu hồi mở màn gõ s ợ cùng sau lưng Diệp Vị Ưng đều nhịp bắt đầu nhảy lên d ù n g bây giờ ánh mắt xem ra hết sức buồn cười run chân bờ rác n g a n sờ soát toàn bộ diễn truyền bá trong sảnh s ở h ữ u kháng i ả đều từ chỗ ngồi b ị bên trên đứng lên bị khóc sói gào hết lên. trời ạ, cái này sân khấu, đất tốt ta. nhưng là, không biết vì cái gì cảm giác tốt hơn đầu. mời tham khảo xin chào Lý Hoán Anh điện ảnh mở rộng khúc cô gái dưới ánh đèn đường m m phụ cổ hương vị kéo căng. chương 713, đây cũng là một thế hệ thanh xuân a. chương 713, đây cũng là một thế hệ thanh xuân a. bị đánh đóng vai thành rồi thế kỷ trước thập niên 90 phòng ca múa nhạc phong cách sân khấu bên trên, ban nhạc không đóng cửa các thành viên đi theo tràn đầy disco hương vị âm nhạc, đang không ngừng dễ r ũ a thân thể của mình. k ỹ thật nhảy disco âm nhạc, cũng không có cái gì rất chuyên nghiệp vũ bộ thuyết pháp. tại thập niên 90. Phong ca múa nhạc chính lưu hành thời điểm, những người trẻ tuổi chỉ cần đi theo âm nhạc xoay lên, liền xem như đang nhảy disco rồi. Giống bờ r á c đan sơ loại hình, kia cũng là cấp cao chơi cả mới có thể nắm giữ chuyên nghiệp kỹ xảo. Diệp Vị Ưng bọn hắn cũng không phải chuyên nghiệp vũ giả, kỳ thật cũng chính là học một chút xíu k i n h đ i ể n bờ rắc đan s ờ động tác, lại lộn xộn một chút thập niên 90 thường gặp ca múa động tác, tại sân khấu bên trên cũng có thể sương quần ma loạn vũ. Nhưng là loại này khôi hài sân khấu hiệu quả, lại ngoại ý muốn rất tốt. Hiện trường khán giả đều bị ban nhạc không đóng cửa mở màn múa làm cười haha, mắc cung cái báo đ ố n tử một dạng. đỉnh lấy cái nổ tung đầu đỉnh, đỉnh trái một lần, phải một cái lắc eo, giống như là nhảy s ạ ả m ba m ư dạng, nhưng là lại so s ạ ả m ba càng thêm tùy ý một chút. Đây cũng là thập niên 90 n ữ thanh niên nhóm nhảy disco lúc ham chơi nhất vũ bộ vẫn là nàng cùng nhà mình l ã o mụ thỉnh giáo về sau mới học được. Đi một bên mèo eo, một bên liếc mắt đưa tình hát nói, hà. Tiểu cô nương khóc đến nhiều bi thương không biết là ai đem nàng vứt bỏ nàng hiện tại nên đi nơi nào hiện trường khán giả. đều có một loại kim tiền báo chất lượng ảnh em vì bên trong nhân vật đi tới trước mặt mình loại kia hoang đường cảm giác. Không đợi các nàng nhiều cảm khái một chút đâu. Diệp Vị ư ơ n g cùng Dương Tiêu bốn người bọn họ hoa nam lang liền đều đến đứng đỉnh sau lưng. Một đợt làm ra q u é h phú thành đối với người yêu không song ca khúc cái kia kinh điển động tác. Đối mặt với người xem, r ỗ i ra một cái tay bắt đầu du lên. Ngoại miệng, vậy một đợt h á t lên. Thân ái tiểu muội muội, xin ngươi đừng đừng khóc. Nhà của ngươi ở đâu, ta sẽ dẫn ngươi mang ngươi trở về. Thân ái tiểu muội muội, xin ngươi đừng đừng khóc. Ta sẽ dùng ta yêu, ấm áp ngươi ngươi tâm linh. Rất có sung kích tính một màn, đưa tới hiện trường nữ khán giả thét lên liên miên. Cái gì gọi là thổ hị thổ h t hôm nay các nàng xem như hoàn toàn cảm nhận được. Nhưng là. điểm này phục cổ đi cô vẫn chỉ là tối hôm nay trước đồ ăn mà thôi hơn một phút đồng hồ cô gái dưới ánh đèn đường hát xong về sau cơ hồ không có bất kỳ cái gì ngừng Dương Tiêu cùng Ngô Đại Vĩ liền lập tức nhặt lên đã sớm đặt ở sân khấu bên trên nhạc cụ sau sân khấu bên cạnh một khối màn vải bị giật xuống lộ ra d ấ u ở màn vải phía sau giá t r ố n g cùng tay bù Kim Bác An cùng d i đ p i n hai bước chạy chậm liền nhanh chóng vào chỗ giọng thấp bật cùng giá t r ố n g kịch liệt mà tiết tấu nhanh chóng giai điệu âm thanh lập tức vang lên Dương Tiêu ghi ta điện vậy cấp tốc đuổi theo tăng thêm nhạc khúc rung động cảm giác. sinh động đến khiến người trái tim đều muốn đi theo âm nhạc một đợt nhảy lên kịch liệt tâm nhạc. v a n vọng tại không lớn diễn chuyển bá trong sảnh. Diệp Vị ư ơ n g cầm mì tổ phồn, đến rồi một đoạn ngắn chạy lấy đà về sau, đặc gấp thang xe. Bên cạnh đứng tại sân khấu bên trên, dùng tay sợi mình một chút vì hôm nay sân khấu cố ý làm thập niên 90 kinh điển lưng ơ rộng đầu bóng, đùa bỡn một phen x o á i về sau, tiếp tục hát lên. Đêm nay tại giữa đường ngẫu nhiên gặp trong lòng nàng hai c ư quyết định không nghe t h e o g ạ o cùng với nàng trở về nhà sâu tiêu gió lạnh, không được thổi đi nàng m ộ t bên hát. Diệp ị ư n g còn vừa đi theo nhịp trống không ngừng n chân. nhìn xem giống như là dương khôn kinh điển giống tàn thuốc tự như từ ca khúc hoàn nguyên độ lại đến rất phục cổ sân khấu biểu diễn phương thức hoàn toàn hướng khán giả cho thấy một trận thập niên 90 kinh điển diễn xuất hiệu quả nàng kia u u ánh mắt sắp nói chuyện với ta tiêm tiêm bóng người đồng bên bóng người tiên lặng chuyển tới đi nói với ta lãng mạn tình nhân yêu ta sao diệp v ị ương trong một tiết tấu nhanh ca từ bên trong cũng không có xuất hiện một kia lấy hơi thanh âm một mạch mà thành không có chút nào gián đoạn nho nhỏ này một điểm chi tiết lại làm cho một loại gọi là hồi ức đ ộ vật tại diễn truyền bá trong sảnh tràn ngập lên từ khi cảng vui đỉnh phong k ỳ trôi qua về sau. Hoang g ự a giới âm nhạc thật sự rất lâu rất lâu cũng không có được nghe lại qua loại này, thế hệ lao niên ca sĩ mới có thể dùng tiểu hát rồi. Hiện tại đã lâu nghe được loại này, nghe dị thường thoải mái tiểu hát, để hiện trường người xem đều có một chút cảm thán. Có lúc, hôi ứ c chỉ cần một chút xíu nguyên nhân dẫn đến, liền sẽ giống sở lại đ ệ tàu một dạng không chế không nổi ở trước mắt không ngừng xuất hiện. Sân khấu bên trên ngay tại diễn xuất chính là ban nhạc không đóng cửa, nhưng là khán giả từ trên người của bọn hắn lại thấy được cảng vui thập niên 90 thời kỳ vàng son vô số ưu tú ca sĩ cái bóng. Long tham d đêm, dám ăn nằm với nàng. đưa nàng mái tóc u n nu điềm đạm mỗi sợi mỗi sợi buông xuống. đáng k i n h do đêm, không nên an ủi nàng. Ta đã quyết ý cả đời che chở trong lòng nàng. Diệp Vị Ương vẫn còn tiếp tục hát, âm nhạc vô cùng có kỉnh cái này thủ hộ hoa sứ giả vốn chính là một bài ấm chàng chi ca, run chân thần u ú c thích hợp xem như mở màn ca, có thể kéo theo tất cả mọi người bầu không khí. Đây là một bài dễ nghe cả sao? Hiện trường khán giả không ai sẽ phủ định. Đây là một bài hoài c ự u phục cổ ca sao? Đối với sinh sống ở đương thời người mà nói, bài hát này không hề nghi ngờ là một bài thế kỷ trước mặt nhất lưu hành âm nhạc biểu diễn phương thức. nếu như là nhắm mắt lại nghe, k i a lại ra tuyệt đối sẽ cho rằng đây là một bài thập niên 90 ban b ca, tuyệt đối nghĩ không ra đây là một bài ban nhạc không đóng cửa ca. Ban nhạc không đóng cửa cho đại chúng cho tới nay đều là một cái dạng gì ấn tượng. trẻ tuổi, dốc, rất kém cỏi lưu, âm nhạc phong cách rất bất biến. trên người bọn họ sở hữu nhãn hiệu, đại biểu đều là tương lai cùng quá khứ tuyệt đối không có chút nào liên hệ. nhưng là hôm nay tại tiếng Quảng Đông Đại Tân sinh tiếng trời chiến đấu sân khấu bên trên, bọn hắn thế mà chuyên môn thiết kế một trận, mang theo sở hữu người xem trở lại thập niên 90 xuyên qua thời không hành trình. ngay từ đầu buồn cười phòng ca múa nhạc đi cô, lại đến bây giờ c ả n g vui thập niên 90 ca múa sôi động. người sáng suốt cũng nhìn ra được, ban nhạc không đóng cửa đây là tại gửi lời chào, tại gửi lời chào cái kia từng tại hoang ự giới âm nhạc lưu lại qua rất sâu sắc lực ảnh hưởng. hiện ra vô số thiên vương ca hậu thập niên 90 thời kỳ bà son. long tham gió đêm, dám ăn nằm với nàng, đưa nàng mái tóc ôn n u điềm đạm mỗi sợi mỗi sợi buông xuống. đáng kinh gió đêm, không nên a n đ u i nàng. ta đã quyết ý cả đời che chở trong lòng nàng. sân khấu bên trên, diệp vị ương vẫn tại nóng n h ạ y c ả n g vui thập niên 90 kinh điển vũ đạo. Hán kia trong trẻo giọng nói, không cần làm quá nhiều t â n trang, liền đem cái này thủ nhanh ca hát ra phong cách của mình. Nhưng là không khí hiện trường, lại từ ngay từ đầu ý cười trần đầy, bắt đầu trở nên hơi ấm áp lên đến. Khán giả dần dần yên tĩnh trở lại, chỉ là đi theo âm nhạc nhẹ nhàng đung đưa trái phải lấy thân thể của mình, ơ trên tay q u e n mình quăng. Có như vậy một c á y mắt, mọi người hình như cảm thấy, chính đương thời cha mẹ tiên một đời người, truy đuổi thập niên 90 c à n g vui các tiên vương cảm giác. Những này xem ra cảm giác có chút buồn cười và buồn cười vũ bộ cùng tạo hình, cũng là một thế hệ thanh xuân a.